tần hiểu quân tuyệt đối không phải một cái khoan hồng độ lượng người tương phản hắn không chỉ có bệnh đa nghi rất nặng còn tính toán chi ly thừa hành chính là người nếu phạm ta nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc bởi vậy nếu là tần hiểu quân thật sự không có chết thấu như vậy hắn nhất định sẽ ở trong tối dưỡng hảo thương sau đó chiêu binh mãi mã ngóc đầu trở lại còn sẽ đem phía trước đắc tội quá người của hắn tất cả đều tiêu diệt rớt bị như vậy một người âm hiểm độc gác tiểu nhân ở trong tối thời thời khắc khắc nhớ thương chính mình mà nhỏ thẩm tuyết thanh nhưng không có gì hảo tâm tình trần tư lệnh càng là nghiêm lệnh bọn lính đem toàn bộ bảo tồn mà đều tìm kiếm mấy lần đáng tiếc lại không thu hoạch được gì kế tần hiểu quân thi thể mất tích đã có hai ngày thời gian nhưng vô luận quân đội thẩm thị tiểu đội cùng dân gian tiểu thế lực như thế nào tìm nhưng vẫn đều tìm không thấy một tia bóng dáng cái này làm cho thẩm tuyết thanh tâm tình trở nên càng thêm không xong lên thấy nàng tâm tình thập phần ác liệt Hàng Tăng Thi lúc này mới thẳng thắn nói một chuyện, đó chính là ở đem Tần Hiểu quân ném tới rắc rưởi sơn thời điểm, bởi vì quá mức chán ghét đối phương, hắn hướng Tần Hiểu quân ngực tàn nhẫn chọc vài đao, cho nên chẳng sợ Tần Hiểu quân có thể sống lại, cũng sẽ là phi thường gầy yếu, tuyệt đối tránh không khỏi mọi người lùng bát. Bởi vậy, Hàng tang Thi suy đoán Tần Hiểu quân phòng trường chỉ là bị một ít tôn kính người của hắn nhặt sắt thôi. Nghe được Hàng tang Thi lời nói sau. Thẩm Tuyết Thanh đầu tiên là có chút vô ngữ nhìn hắn một cái, tiếp theo tâm tình thì tốt rồi lên, tiếp tục làm thẩm thị tiểu đội làm rời đi bảo tồn mà chuẩn bị. Thẩm Tuyết Thanh cũng đem việc này chuyển cáo cho Trần Tư lệnh, sau đó riêng đi gặp nàng từ Viện Nghiên cứu Khoa học giải cứu trở về hai gã nhị cấp dị năng giả, đáng tiếc bọn họ hai là Quảng tỉnh người địa phương, bọn họ đều không muốn xa rời quê hương đi Tây tỉnh, nàng cũng không hảo cưỡng cầu, đành phải thất vọng mà về. Tiện Đa. thẩm tuyết thanh mang theo hàng tang thi xoay người đi vào quân đội giam cầm tần thị thành viên tầng lầu vốn dĩ thẩm tuyết thanh phía trước phát ngôn bừa bãi chỉ cho bọn hắn một ngày thời gian suy xét nhưng bởi vì tần hiểu quân đột nhiên mất tích một chuyện việc này liền bị chỉ hoãn xuống dưới hiện giờ tần hiểu quân thai họa ngầm tạm thời tiêu trừ ở trần tư lệnh nhắc nhở hạ thẩm tuyết thanh liền rốt cuộc nhớ tới nàng muốn bán quân đội một tân tình việc này vì phong ngừa có được dị năng tần thị thành viên chạy trốn Bọn họ tất cả đều là bị tách ra giam cầm ở từng bước từng bước trong căn phòng nhỏ. Quân đội mỗi ngày chỉ vì bọn họ cung cấp một con màn thầu một chén nước, cái này làm cho bọn họ không đói chết, nhưng cũng không có sức lực chạy trốn. Đặc biệt là cụ bị cao lực công kích kim hệ, hỏa hệ cùng phong hệ dị năng giả, quân đội càng là dùng đặc thù xiềng xích khảo ở bọn họ thủ đoạn, cấm chế bọn họ sử dụng dị năng. Kỹ thuật Đã có 5 tên tần thị thành viên bởi vì chán ghét cùng căm hận thẩm tuyết thanh bá đạo kiêu ngạo, ngầm tỏ thái độ muốn chuyển đi bộ đội phương thế lực, mà lưu đội trưởng ở do dự khó xử lúc sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi bọn họ, chẳng sợ thẩm thị như thế nào công phu sư tử ngoạn, quân đội cũng sẽ đem bọn họ muốn lại đây, nhưng bọn hắn cần thiết muốn thể hứa hẹn chung với quân đội. Nhưng bởi vì tần hiểu quân thi thể mất tích duyên cớ, nay vài tên thành viên còn cần bị câu cấm thẩm tra một đoạn thời gian. Chờ xác nhận bọn họ là thiệt tình muốn đầu nhập vào quân đội, quân đội mới có thể từng bước cho những người này tự do quyền lợi. Ở lưu đội trưởng dẫn rất hạng, thẩm tuyết thanh mang theo hàn tang thi trực tiếp đi tới rồi giam cầm tô tĩnh nu phòng nhỏ. Bởi vì tô tĩnh nu là tần hiểu quân bạn gái duyên cớ, chẳng sợ nàng cũng biểu lộ ra muốn đầu nhập vào quân đội, nhưng quân đội nhưng vẫn lời nói hàng hồ, không có cho nàng mình xác hồi đáp, cái này làm cho tô tĩnh Nhu đáy lòng bắt đầu hoảng loạn lên. đặc biệt là ở nàng đã hung hăng đắc tội thẩm Tuyết Thanh dưới tình huống. Vì thế đương nhìn thấy thẩm Tuyết Thanh cùng hàn lâm thần xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, Tô Tĩnh nhu một trường tái nhật như tờ giấy khuôn mặt nhỏ nháy mắt lại trắng vài phần, nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, nước mắt chảy xuống gương mặt, ngự khí tràn ngập áy náy cùng hối hận nói, Tuyết Thanh, thực xin lỗi, ta lúc trước chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết mới có thể muốn làm ra như vậy đáng sợ sự tình. Kỳ thật! Lúc trước ở Hàn Đại ca cùng ngươi lần lượt rời đi đoàn xe lúc sau, ta cũng đã hối hận, buổi tối ngủ thời điểm càng là thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh. Cho nên, đương sau lại ở bảo tồn mà nhìn thấy ngươi còn sống khi, ta mới có thể như vậy vui sướng. Đáng tiếc chính là, khi đó ngươi đã biết ta lúc trước sở làm dơ bẩn sai sự, căn bản không muốn cho ta một cái sửa lại cơ hội. Lại sau lại, ngươi càng là đối ta sinh ra sắc ý, ngươi đã là nhị cấp cường giả. Mà ta bất quá là một người nho nhỏ nhất cấp dị năng kẻ yếu, cho nên ta nhất thời sợ hai giới mới có thể nghĩ liên hợp thành phú tài nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện ngăn trở ta lại lần nữa phạm sai lầm, chỉ sợ ta sẽ tại đây điều tội ác trên đường càng đi càng xa. Bởi vậy, Tuyết Thanh, vô luận ta có cái gì không tốt kết cục, ta đều sẽ không trách ngươi, ta biết đó là ta nên được. Nhưng trước đó... ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ ta phía trước tội ác hành vi nghe vậy thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp từng bước một đến gần rồi nàng nhìn thấy nàng đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt sợ hãi cùng oán hận không khỏi cười khẽ một tiếng hỏi tô tĩnh nu ngươi thật sự cảm thấy áy náy cùng hối hận sao nhìn thấy thẩm tuyết thanh tới gần thời điểm tô tĩnh nu có chút sợ hãi rũ xuống đôi mắt đáy lòng lại là oán hận mọc thành cụm chính là bởi vì cái này đáng chết nữ nhân nàng mất đi mọi người kính ngưỡng cùng tần hiểu quân che chở hiện giờ càng là trở thành không có tự do tù nhân cái này tiện nữ nhân lúc trước vì cái gì không bị tang thi cắn chết đâu nhưng nghĩ đến trước mắt cái này tiện nữ nhân là nàng mạng sống khả năng tô tính nhu không thể không đem đấy lòng oán hận cấp áp chế đi xuống ngước mắt ngự khi suy yếu nói tuyết thanh ta biết ta nói cái gì nữa đều không có biện pháp đi đền bù ta phía trước sở phạm sai lầm nhưng là ta thật là thành tâm ăn năn Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh ánh mắt lạnh lùng, nói, tô tĩnh đu, nếu là đổi thành là ngươi, ngươi sẽ tha thứ lại nhiều lần muốn giết chết ngươi người sao. Mà không phải nổ cỏ tận gốc sao. Nghe được thẩm tuyết thanh tràn ngập sát khí lời nói, lại nhìn đến nàng mắt hàm sát khí, không hề có bị nàng lời nói sở mềm hóa, tô tĩnh đu liền biết thẩm tuyết thanh sẽ không dễ dàng buông tha nàng, mắt hạnh cực nhanh hiện lên một mặt dữ tợn. Nếu không phải bởi vì đánh không lại nàng, Tô Tĩnh Nhu đã sớm nhịn không được đem tràn ngập gai nhọn dây đằng gắt gao thít chặt cái này nàng hận đến tận xương tiện nhân cổ, làm nàng đi theo diêm la vương đưa tin. Biết thẩm tuyết thanh sẽ không bỏ qua nàng, Tô Tĩnh Nhu liền đem ánh mắt đặt ở hàn lâm thần trên người, chỉ thấy nàng ánh mắt rưng rưng, đáng thương sở sở nhìn về phía tên kia thanh tuấn nam tử, nói, Hàn đại ca, thực xin lỗi, ta không nên bởi vì ghen ghét tuyết thanh được đến ngươi yêu thích. Liền tưởng đối tuyết thanh làm ra như vậy đáng sợ sự tình. Chính là ta đã biết sai rồi, hàn đại ca, cầu ngươi tha thứ ta đi. Nghe được tô tĩnh Nhu chuyển hướng hàn lâm thần, Thập tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt hàn mang, chuyển mắt nhìn về phía sau lưng linh giống nhau đi theo nàng phía sau hàn tăng thi, khỏe môi gợi lên một mạt không có độ ấm tươi cười, trực tiếp vươn tay nhỏ đem hắn kéo đến tô tĩnh Nhu trước mặt, ngự khi ôn nhu hỏi, a hàn, ngươi sẽ tha thứ nữ nhân này sao? nghe vậy tô tĩnh nhu vội ngừng đầu ánh mắt chờ mong nóng bỏng lại mang theo chút mê luyến nhìn về phía trước mắt cái này ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy dung mạo như đao khắc tuấn mỹ nam tử đương liếc thấy tô tĩnh nhu đáy mắt mê luyến cùng chờ mong khi thẩm tuyết thanh đôi mắt hơi lóe chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu lên chuyến mắt nhìn về phía hàn tăng thi đương nhìn thấy hắn vẫn như cũ một bộ lạnh lùng diện than thần sắc khi lúc này mới cảm thấy tâm tình hảo chút lại lần nữa hỏi a hàn Ngươi sẽ tha thứ nàng sao? Tuy rằng Hàn tang thi không quen biết trước mắt cái này khóc đến vẻ mặt nước mũi, dơ hề hề nhân loại nữ nhân, nhưng hắn lại vẫn là nhớ do nữ nhân này lúc trước đã từng muốn giết hại A Thành. Hung lệ tất mâu không khỏi toát ra nhẹ nhẹ chán ghét, quyết đoán lắc lắc đầu, chỉ hận không được một móng nuốt liền đem nàng đầu cấp chụp lại. Nhìn thấy thanh tuấn nam tử thế nhưng chán ghét nhìn nàng lắc đầu, tô tính nhu tức khắc thân mình cứng đờ, chỉ cảm thấy trái tim bị mùi đau chắt dường như phát đau. phảng phất ngại Tô Tĩnh Nu đã chịu đả kích còn chưa đủ, Thẩm Tuyết Thanh nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chuyển mắt nhìn về phía Hàn Tăng Thi, hỏi, A Hàn, ngươi chán ghét nữ nhân này sao? Nhìn thấy Hàn Tăng Thi quyết đoán gật đầu, Thẩm Tuyết Thanh khỏe môi gợi lên một mặt còn tính sung sướng độ cung, lại lần nữa hỏi, A Hàn, vậy ngươi tưởng thân thủ giết chết nữ nhân này sao? Nghe được Thẩm Tuyết Thanh tràn ngập sát ý vấn đề, Tô Tĩnh Nhu nhịn không được oán hận cầm nắm tay. nhưng ánh mắt lại nhịn không được chờ mong nhìn về phía kia lạnh lùng nam tử, nhưng lại bởi vì sợ hắn sẽ lại lần nữa gật đầu, nàng nhịn không được gấp giọng nói, Hàn đại ca, ta đã biết sai rồi, nhưng là ngươi cùng tuyết thanh không phải không có đã chịu cái gì thương tổn sao. Tương phản, các ngươi đều nhờ hòa được phúc, trở thành một người lợi hại nhị cấp dị năng cường giả, mà ta cũng đã đã chịu trừng phạt, bị tần thị thành viên chán ghét cách ly. Hàn đại ca, ta là thiệt tình ái ngươi. ngươi thật sự liền không thể tha thứ ta sao. Nghe được tô tĩnh nu như thế không biết xấu hổ lời nói, Thẩm tuyết thanh đáy mắt hàn quang sậu hiện, bởi vì hai người bọn họ không có đã chịu thương tổn, cho nên liền phải tha thứ người khởi sướng, đây là cái quỷ gì đạo lý. Lúc trước nếu không phải bởi vì tô tĩnh nu muốn ám hại nàng, hàn lâm thần lại như thế nào sẽ bị Tang thi trảo thương cảm nhiễm, tiện đà đau lòng rời đi. Hơn nữa, nếu không phải nàng chính mình đủ cường hãn đủ cảnh giác, Chỉ sợ Tô Tĩnh Nhu đã sớm nhịn không được lại lần nữa mưu hại nàng. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh hừ lạnh một tiếng, lại không có nói cái gì, chỉ là ánh mắt mang theo một chút ác ý chờ xem Tô Tĩnh Nhu sẽ như thế nào bị Hàn Tang Thi thật sâu đả kích. Nghe vậy, Hàn Tang Thi ánh mắt nháy mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, giống như đóng băng lưới dao sắc bén giống nhau, hung lệ lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Chính là đương hắn chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Tuyết Thanh khi lại là nháy mắt Nhu hòa xuống dưới. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu Phần 106 Nhớ tới phía trước hắn đã từng không hề có do dự liền đem nàng đá phi Lại xem một cái trước mắt cái này đối nàng tản ra băng hàn sát khí nam tử Tô tĩnh nhu nhận không đánh cái dùng mình Ngự đái run rẩy lắc đầu nói Không, ngươi không phải ta hàn đại ca Hàn đại ca nhưng cho tới bây giờ chưa từng đối ta lộ ra quá như vậy hung ác biểu tình Nếu là hàn đại ca, hắn nhất định sẽ tha thứ ta Hàn đại ca tuy rằng bề ngoài lãnh khốc, nhưng là nội tâm lại là một cái ôn nhu thiện lương nam tử, ngươi nhất định không phải hàn đại ca, đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng, Tô Tĩnh Nhu trong giọng nói toàn là kiệt tư bên trong. Nghe được Tô Tĩnh Nhu lời nói, vốn dĩ ở một bên bình tĩnh xem diễn thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh nghẹn muốn chết, thần xác chợt đông lạnh xuống dưới, ánh mắt hàm chứa sắc khí, nói, Tô Tĩnh Nhu, ngươi dựa vào cái gì nói hắn không phải hàn lâm thần. chẳng lẽ liền bởi vì hắn đối với ngươi thái độ lanh khóc sao? Hừ, lúc trước nếu không phải xem ở ta phân thượng, hắn căn bản là sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Mà A Hàn ở đối với ta thời điểm, nhưng cho tới bây giờ đều là ôn nhu săn sóc, cho nên ngươi những cái đó vớ vẩn lời nói thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, thẩm tuyết thanh liền có chút phiền chán, không muốn lại cùng cái này tam quan có vấn đề. cho rằng toàn thế giới đều phải vây quanh nàng chuyển ngụy bạch liên nói chuyện. Vì thế, Thẩm Tuyết Thanh chuyển mắt nhìn về phía Hàn Tăng Thi, lạnh lùng nói: "A Hàn, nữ nhân này lúc trước hại ngươi biến thành như vậy, vẫn là từ ngươi thân thủ chấm dứt nàng đi." Nghe vậy, Tô Tĩnh nu đôi mắt nháy mắt trừng lớn, đáy lòng toàn là hoảng sợ tuyệt vọng, nhịn không được phi thân đánh tới, ôm chặt Hàn Lâm Thần, muốn cầu xin hắn buông tha nàng. Chính là đương chạm vào Hàn lâm thần kia phảng phất thi thể giống nhau lạnh băng bàn tay to khi, Tô Tĩnh Nhu thần sắc nháy mắt dại ra, sau đó nhịn không được lấp bắp, kinh sợ vạn phần nói, Hàn, Hàn đại ca, ngươi, ngươi không phải. Tô Tĩnh Nhu như thế nào cũng không dám tin tưởng, lúc trước cái kia ngoài lạnh trong nóng tuấn mỹ nam tử thế nhưng sẽ biến thành một con đáng giận xấu xí si tăng thi, mà thẩm tuyết thanh lại rõ ràng là biết hắn là tăng thi. thấy thế, thế Thẩm tuyết thanh nháy mắt âm trầm băng hàn xuống dưới, khóe môi gợi lên một mặt tàn nhẫn cười lạnh, lạnh giọng nói, biết quá nhiều người, thông thường đều mệnh đoạn phúc mỏng nga. Như, như thế nào khả năng? Ha, ngươi nhất định là điên rồi. Điên rồi. Tô Tĩnh Nhu không dám tin tưởng nói. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh thần sắc hờ hững, khóe môi hơi câu nói, ở tận thế, lại có ai không phải kẻ điên đâu. mươi 128 hàn thị tang thi tiểu đội, Chắc không được hắn chưa bao giờ nói chuyện, thậm chí còn đối ta đậu thủ, nguyên lai hắn cũng không phải hàn đại ca. Thẩm Tuyết Thanh, ngươi thân là nhân loại, lại thế nhưng dưỡng một con tăng thi, ngươi thật là người điên. Kẻ điên. Tô Tĩnh Nhu thần sắc dại ra thấp giọng nhỉ non nói. Đương nàng rốt cuộc nhớ tới trước mắt cái này, nam tử là một con khủng bố hung tàn nhị cấp tăng thi khi, Tô Tĩnh Nhu đông chốc thần sắc trắng bệnh, không ngừng sau này thối lui, đáng tiếc cầm tủ phòng rất nhỏ. Nàng căn bản lui không đến nào đi. Làm Lơ rất tô tĩnh nhu kinh sợ lui về phía sau muốn thoát đi hành động, Thẩm Tuyết thanh khỏe môi gợi lên lạnh băng độ cùng, ngữ khí cực kỳ đạo mạc nói, "Niệm ở chúng ta quen biết một hồi, ta cho ngươi một cái lựa chọn tử vong phương thức quyền lợi đi. Ngươi là tưởng bị thủy cầu bao phủ trụ hít thở không thông mà chết đâu, vẫn là bị lôi điện phách tiêu mà chết, lại hoặc là trực tiếp một phát đạn bắn vỡ đầu đâu?" Nhìn thấy Thẩm Tuyết thanh càng rửa càng gần, Tô Tĩnh Nhu chỉ cảm thấy tử thần lưỡi hái đã treo ở nàng đỉnh đầu, trên người xuyên màu trắng váy liền áo càng là bị sợ hãi lạnh lẽo mồ hôi cấp xuống nước, nàng nhịn không được quỳ xuống xin tha nói, Tuyết Thanh, ta sẽ bảo mật, ta còn có thể giúp ngươi săn giết nhân loại tới nuôi nấng Hàn đại ca, cầu ngươi thả ta đi. Nghe vậy, Thập Tuyết Thanh sắc mặt trợt băng hàn xuống dưới, lạnh giọng nói, nếu ngươi không muốn lựa chọn, kia vẫn là ta giúp ngươi tuyển đi. Thẩm tuyết thanh tuy rằng đã từng nghĩ tới muốn đem Tô Tĩnh Nhu ném vào tang thi trong đàn, làm nàng hảo hảo cảm thụ một phen bị tang thi gặm cắn xé rách tuyệt vọng. Nhưng là nghĩ đến nàng cá nhân thời gian quý giá, hơn nữa Tô Tĩnh Nhu đã biết hàn tang thi thân phận, lo lắng thời gian càng kéo dài sẽ sinh ra sự tình. Thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là trực tiếp khẩu súng nhắm ngay Tô Tĩnh Nhu, ở thưởng thức nàng hảo một trận kiệt tư bên trong tuyệt vọng hối hận khóc giống lúc sau. lúc này mới tâm tình vui sướng cho nàng một cái thông khoái vì phòng ngừa tô tĩnh nhu khả năng sẽ giống tần hiểu quân giống nhau mất tích xác chết vùng dậy xác nhận nàng không có hơi thở lúc sau thẩm tuyết thanh liền lập tức vây tay làm lưu đội trưởng phái người đem nàng thi thể lập tức vận đi đốt cháy đương nhiên ở vận đi đốt cháy phía trước tốt nhất là không cẩn thận làm mặt khác tần thị thành viên kiến thức một chút làm người không thảo hỷ kết cục nhìn thấy đời trước đem nàng đẩy mạnh tang thi đôi ngụy bạch liên Liền dễ dàng như vậy chết ở nàng họng sung dưới, thẩm tuyết thanh đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng lại là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. thẩm tuyết thanh dù cho trọng sinh, còn có được so tô tĩnh nhu càng vì cường hãn thực lực, nhưng bởi vì đời trước tô tĩnh nhu giết chết nàng duyên cớ, cho nên kỳ thật tô tĩnh nhu ở nàng đấy lòng vẫn là lưu có vài tia bóng ma, này liền cùng một người không cẩn thận bị rắn cắn đến sau, hắn nhiều ít sẽ đối cắn hắn rắn độc tâm tổn vài tia sợ hãi giống nhau. Hiện giờ nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu rốt cuộc chết đi, Thẩm Tuyết Thanh chỉ cảm thấy kia vài tia bóng ma đang ở dần dần tiêu tán, cả người trở nên nhẹ nhàng lên. Nhưng tưởng tượng đến hàng tang thi lạnh băng thân thể cùng thị huyết tính tình, Thẩm Tuyết Thanh tâm tình lại không khỏi trầm trọng vài phần, hung thủ tuy rằng đã deten tội, nhưng nàng sở tạo thành hậu quả lại là không có cách nào tiêu trừ a. Ở nghe được tiếng súng thời điểm, cầm tù Tần Thị thành viên toàn bộ tầng lầu đều là một mảnh yên tĩnh cùng khủng hoảng. Bọn họ đấy lòng đều nhịn không được kinh sợ suy đoán rốt cuộc là ai bị xử bắn, sau đó lại nhịn không được lo lắng chính mình có thể hay không là tiếp theo cái sẽ bị xử bắn đối tượng. Ở nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần tiến vào chính mình nơi phòng nhỏ khi, nhớ tới vừa mới tiếng súng, từ hạo sắc mặt thoáng chốc tái nhợt xuống dưới, tiếp theo ánh mắt căm ghét oán hận nhìn chằm chằm hắn hai xem, ngựa khí phẫn hận hỏi, các ngươi vừa mới đem tĩnh nu làm sao vậy? Nghe vậy! Thập tuyết thanh thần sắc đạm mạc nhìn hắn, trực tiếp khẩu súng khẩu nhắm ngay hắn đầu, khỏe môi gợi lên lạnh băng độ cung, nói, ngươi có lẽ có thể tự mình đi địa ngục hỏi nàng. Nhìn thấy kia Ngăm đen họng súng thẳng đối với hắn, Tư hạo chỉ cảm thấy hàn ý từ lòng bàn chân nháy mắt nhảy lên tới chán, bởi vì đôi tay bị đặc thù tài liệu xiềng xích hảo, cho nên hắn căn bản là thi triển không ra phong hệ dị năng, đành phải không ngừng kề sắt tưởng lui về phía sau, lắc đầu kinh sợ nói, không. Thẩm Tuyết Thanh, ta căn bản là không có thương tổn quá ngươi, cho nên ngươi không thể như vậy đối ta. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh cười lạnh một tiếng, nói, Từ hạo, ngươi không có thương tổn quá ta, là bởi vì ngươi không có thực lực này, chờ ngươi có cường hãn thực lực lúc sau, ngươi sẽ bỏ qua ta sao. Đặc biệt là ở ta giết tô tĩnh nhu dưới tình huống. Đời trước, ở Hàn Lâm thần rời đi đoàn xe lúc sau, Thẩm Tuyết Thanh tuy rằng thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. nhưng Tần Hiểu Vân nhưng vẫn đều xem nàng không vừa mắt, sau lại càng là liên hợp Từ Hạo vài lần hãm hại nàng, làm nàng thanh danh trở nên càng thêm ác liệt. bọn họ thậm chí đang âm thầm muốn đem nàng đẩy đến tang thi trong đàn, nếu không phải nàng thức tỉnh dị năng hậu thân tay trở nên nhanh nhẹn rất nhiều, chỉ sợ cũng làm đôi cậu nam nữ kia thực hiện được. Bởi vì nàng cũng không có chứng cứ chứng minh Tần Hiểu Vân hai người ác hành, hơn nữa nàng ở đoàn xe cũng không được hoang nên. cho nên Thẩm Tuyết Thanh đành phải cắn răng đem sợ hãi cùng phẫn hận giấu ở đáy lòng. Sau lại, ở không thể nhịn được nữa dưới tình huống, Thẩm Tuyết Thanh tìm một cơ hội, đem Tần Hiểu Vân dẫn ra đoàn xe, sau đó trực tiếp lấy bị chi đạo, còn chi bị thân, đem nàng cấp đẩy mạnh tang thi đàn, đó là nàng lần đầu tiên giết người. Nhìn thấy Tần Hiểu Vân bị hoàn toàn phanh thây lúc sau, Thẩm Tuyết Thanh làm bộ dường như không có việc gì về tới đoàn xe, nhưng nàng lại liên tiếp làm mấy cái buổi tối ác ngộng. Mà ở phát hiện tần hiểu vân mất tích lúc sau, từ hạo trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía nàng, đáng tiếc bởi vì hắn không có chứng cứ, sau lại việc này là không giải quyết được gì. Nhưng từ hạo lại bởi vì tần hiểu vân mất tích, làm trầm trọng thêm quấy rầy khởi nàng sinh hoạt tới, thậm chí làm mặt khác thành viên cho nàng truyền lại giả tin tức, làm hại nàng 5 lần 7 lượt lâm vào sinh tử khốn cảnh, nhưng vì không cho tần hiểu quân kháng y, thẩm tuyết thanh lại đành phải nẹn khuất nhịn xuống. Sau đó. Để ý ngoại cùng phi nhân loại thẩm đệ đệ tương lộ sau, thẩm tuyết thanh cái thứ nhất thỉnh cầu chính là làm hắn đem từ hạo cấp thâm thẩm diệt, mà thẩm thần tịch cũng không có làm nàng thất vọng, cái gì đều không có hỏi, mà là trực tiếp liền an bài đi xuống. Vài ngày sau, từ hạo liền bởi vì dị năng thất thường chết ở nhị giai tàng thi lợi trào dưới. Tuy rằng không biết đời này, từ hạo vì cái gì sẽ vứt bỏ tần hiểu vân, cùng tô tĩnh nhu thông đồng ở cùng nhau. nhưng thẩm tuyết thanh cũng sẽ không quên từ hạo mang thù cùng lòng dạ hẹp hòi hơn nữa hắn đời trước đối nàng hãm hại, cho nên nếu là không đem từ hạo lộng chết, nàng thật đúng là không yên tâm, không an tâm. Nghe được tính nhu thật sự bị thẩm tuyết thanh tiện nhân này giết chết, từ hạo đấy mắt hiện lên một mạt oán hận, nhưng ở cảm nhận được nàng tản mát ra sát khí khi, cả người lại nhịn không được phát run, khóe môi khẽ run nói, thẩm tuyết thanh, ta có thể thể, chẳng sợ ta có được cường hãn thực lực, ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền thoái cầu ngươi buông tha ta đi thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng không chút do dự liền hướng tới hắn chán nã một phát súng thẳng đến nhìn thấy hắn trận tròn con mắt đầy đầu là huyết nằm liệt ngồi ở mà lúc này mới lạnh lùng nói đáng tiếc ta cũng không tin tưởng ngươi lời thề giải quyết rất tô tĩnh nhu cùng từ hạo lúc sau thẩm tuyết thanh vốn đang muốn đi xem tặng quyền tên kia nhân tra kết cục nhưng lại bị lưu đội trưởng báo cho Tàng Quyền đã sớm một ngày trước đã bị tình cảm quần chúng mãnh liệt người bị hại người nhà cấp sinh sôi đánh chết. Lưu đội trưởng còn phi thường chi kỷ báo cho nàng có quan hệ tần tiểu Mỹ tình huống, nguyên lai tần tiểu Mỹ phía trước từng âm thầm làm không ít thương thiên hại lý sự tình, cho nên ở tiền thị trường thế lực sụp đổ lúc sau, nàng đã bị một ít trung lập tiểu bang phái cấp ám sát. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tiếp nối chọn chọn mày đẹp, tiếp theo phối hợp quân đội đối tần thị thành viên lại tới nữa một lần đe dọa uy hiếp. sau đó làm bộ ở quân đội tinh hoạch hối lộ dưới, cuối cùng là không tình nguyện từ bỏ thu phục tần thị thành viên ý tưởng. Đem nên thu thập nhân tra hoàn toàn thu thập rất lúc sau, mà thẩm thị mặt khác hai chi tiểu đội còn không có tiến đến, vì thế thẩm tuyết thanh đại đa số thời gian đều là an tĩnh đại ở trong không gian tu luyện, hy vọng có thể mau chóng đột phá thăng cấp tam cấp dị năng giả. Mà ở chờ đợi trong khoảng thời gian này, hàn tăng thi dựa theo thẩm tuyết thanh nói phương pháp, nếm thử gần ngàn thứ. rốt cuộc ở không gian nội dùng tinh thần lực thành công khế ước ba con nhị cấp tăng thi cũng đặt tên vì hàn đại hàn nhị cùng hàn tam khu ở không có thành công khế ước phía trước hàn tang thi thường xuyên sẽ bởi vì khế ước thất bại mà tâm tình bực bội tiện đà đối ba con tang thi tiến hành hung tàn ẩu đả cho nên ở hàn tang thi khế ước thành công sau vui vẻ nhất ngược lại là không cần lại bị ẩu đả ba gã tang thi tiểu đệ Vốn dĩ thẩm tuyết thanh cũng tưởng nhân cơ hội khế ước mặt khác hai chỉ nhị cấp dị thú, đáng tiếc chính là hệ thống quân ngăn lại nàng, bởi vì nàng phía trước đã khế ước bao thị phụ tử cùng đại miêu quân, nàng hiện giờ tinh thần lực tạm thời khế ước không được lại nhiều nhị cấp dị thú. Mà hàng tang thi sở dĩ có thể khế ước kia ba gã nhị cấp tăng thi, là bởi vì nhị cấp tăng thi thần trí cũng không cao, chúng nó tinh thần lực dao động cũng không có dị thú cường hãn. Khu... tuy rằng hàn tang thi đã từng thực nhiệt tình cùng nàng thảo muốn quá kia hai chỉ dị thú nhưng thẩm tuyết thanh lại kiên quyết cự tuyệt hắn tuy rằng kia hai chỉ dị thú chung một con là hình thể bất quá hai cái bàn tay đại thủy hệ lông xanh rùa đen một khác chỉ là dự triệu điểm xấu hỏa hệ hắc vũ qua đen nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là có thể nhìn ra được tới này hai chỉ dị thú vẫn là rất thông minh nếu là bị hàn tang thi trực tiếp gặm thật sự là rất lãng phí vì thế Thẩm tuyết thanh liền đành phải tiếp tục nuôi nâng kia hai chỉ nhị cấp dị thú, sau đó còn phải ở tu luyện rất nhiều, phòng bị kia hai chỉ không bất lo tiểu gia hỏa bị hàn tang thi cùng hắn ba con tang thi tiểu đệ cấp trốn gạm. Từ lông xanh rùa đen cùng hắc vũ Quạ đen tỉnh lại sau, lông xanh rùa đen thích nhất chính là hoa ở linh trì, sau đó nháy đen lúng liếng con ngươi hướng thẩm tuyết thanh thảo muốn tinh hạch, mà hắc vũ Quạ đen thích nhất chính là ở vườn trái cây độc lập một con chim chân. thường thường vùng vây cánh đầu chơi chỉ số thông minh khiếm khuyết hàn đại chờ ba con tăng thi. Tuy rằng tiểu lục cùng tiểu hắc đều không phải thẩm tuyết thanh thích trường mao thú, nhưng bởi vì này hai chỉ tiểu ra hỏa thuật nhìn vẫn là man cơ linh đáng yêu, cho nên nàng vẫn là muốn thấu đủ tứ đại thần thú làm sùng vật. Nghĩ đến hiện giờ nàng đã có được đại miêu bạch hổ quân, lục quy huyền vũ quân, quả đen chu tức quân, liền thiếu một cái thanh long quân. Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy thấu đủ tứ đại thần thú tạo thành một cái thần thú đoàn hành hành ngang ngược vẫn là sắp tới. Liên ở Thẩm Tuyết Thanh lo lắng mặt khác hai chi thẩm thị tiểu đội hay không đã toàn quân bị diệt khi, Ngụy Quang Đầu rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Tuy rằng mặt khác hai chi thẩm thị tiểu đội chung tất cả đều có thương vong, thêm lên chỉ còn lại có sáu gã dị năng giả, nhưng Thẩm Tuyết Thanh vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất bằng vào bọn họ hiện giờ dị năng giả nhân số. Bọn họ đoàn xe đủ để ở tận thế tùy ý hành tẩu Phần 107 Làm ngụy quang đầu an bài mặt khác hai chi thẩm thị tiểu đội nghỉ ngơi sau, thẩm tuyết thanh liền đi trước quân đội cùng trần tư lệnh, lưu đội trưởng cùng cầm tỷ triệu ca đám người tiến hành rồi cáo biệt. Hôm sau buổi sáng, một chi từ bảy chiếc xe Việt ra tạo thành đoàn xe lặng yên rời đi thuận thị bảo tồn mà. mươi 129 tranh sủng Giữa trưa thời gian Thẩm tuyết thanh phân phó đoàn xe tiến hành nghỉ ngơi trình đốn, sau đó dùng tinh thần lực đem vẫn luôn ngưng lại ở phụ cận thành Trấn đại miêu quân cấp triệu hoán trở về. Đương nhìn thấy đã từng lông xù xù tuyết bạch sắc đại miêu quân, biến thành một con lông tơ rồi dám sám xịt than nắm khi, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, mà ở nhìn thấy nó nhiệt tình muốn phi phát đi lên khi, ngạch tế gân xanh nhịn không được hơi hơi nhảy lên, đáy lòng càng là có một loại muốn đem nó chịu bay ra đi xúc động. Hạnh đến hàn tang thi kịp thời phóng xuất ra cường hãn lệnh leo hơi thở, đại miêu quân lúc này mới không tình nguyện ngừng hổ trảo, nháy một đôi trong suốt sáng trong màu hổ phách hai chóng mắt, đáng thương vô cùng lên án nào đó không gần thú tình hư chủ nhân. Thấy thế, thập tuyết thanh đáy lòng nhịn không được mềm xung dưới, khóe môi càng là gợi lên nhẹ nhẹ sung sướng độ cung, vươn ngọc bạch tay nhỏ hung hăng nhịu một lận một phen nó lông xù xù đầu, cuối cùng ở nó càng thêm u hoán ánh mắt hạ nhẫn cười dừng lại động tác. sau đó làm bộ từ ba lô móc ra một cái thật dài ướp thơm nước mã giác cá. Nhìn thấy đại miêu quân nháy mắt tinh lượng lên con người cùng nhịn không được liếm miệng đáng yêu hành động, thẩm tuyết thanh nghiêng đầu, nghiêm trang cầm mã giác cá ở nó phía trước lắc lư, nói, đại miêu, ta cho ngươi 10 phút thời gian, ngươi nếu là không thể đem chính mình cấp rửa sạch sạch sẽ, này cá chính là đoàn xe cơm chưa la. Nói xong, đại miêu quân đầu tiên là không tha ngắm liếc mắt một cái thơm nào ngạt mã giác cá. tiện đa thân hình trận lóe nháy mắt biến mất ở đại gia trước mắt phía trước đem đại miêu quân lưu tại cái này thành trấn thời điểm vì tránh cho nó uống đến không sạch sẽ thủy nàng riêng cho nó ở nào đó sạch sẽ đại hình trong nhà bể bơi phóng đầy thủy cho nên thẩm tuyết thanh đánh giá đại miêu quân lúc này hẳn là đi bể bơi tắm kỳ đi nhìn thấy thẩm tuyết thanh mặt mày hớn hở nhìn đại miêu quân rời đi phương hướng hà tang thi khuôn mặt tuấn tú giống như bị một tầng băng xương cấp bao trùm trụ giống nhau Toàn bộ thi lộ ra làm người phát run lạnh leo hơi thở, đấy lòng nhịn không được tự hỏi làm hàn đại, hàn nhị cùng hàn tam ngầm đem kia chỉ đáng chết trưởng mau thu cấp đệ lại rút mao khả năng tính. Nhìn thấy hàn tang thi thần sắc căm trầm, thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp, lại cố ý không có đi để ý tới hắn, nàng nhưng không nghĩ đem này chỉ lòng dạ hẹp hỏi tang thi quân cấp xuống hư. Hàn tang thi càng thêm trầm thấp uy áp bao phủ ở đoàn xe trên không. Ngụy Quang Đầu chờ một đám người viên đã sớm rất có ánh mắt rời xa Thẩm Tuyết Thanh, né qua một bên chờ đợi cơm trưa. Thẩm thị đoàn xe tổng cộng có 7 chiếc xe việt dã, 28 danh thành viên, trong đó có 10 tên là Trần Tư lệnh riêng phái ra đi trước Tây tỉnh bảo tồn mà bộ đội đặc trùng. Bộ đội đặc trùng nhóm giã ngoại sinh tồn năng lực xuất chúng, hơn nữa là người quen lưu đội trưởng phụ trách mang đội, cho nên Ngụy Quang Đầu đám người thực mau liền theo chân bọn họ thuộc lạc lên. Xuất phát phía trước, thẩm tuyết thanh khiến cho ngụy quang đầu bao đổ dễ đám người hỏi tham hảo tận thế giao thông tình huống cũng làm cho bọn họ chế định hảo đoàn xe chạy vài loại lộ tuyến xuất phát lúc sau thẩm tuyết thanh càng là đem thẩm thị đoàn xe chạy cùng hàng ngày an bài chờ đều giao cho ngụy quang đầu cùng khúc lăng y y hai người mà nàng cùng hàn tang thi tắc phụ trách tu luyện cùng trêu đùa đại miêu quân là được vì làm lữ đồ không đến mức quá mức gian khổ Thẩm tuyết thanh đã sớm ở mấy ngày trước đem không gian vườn rau cải trắng cấp hái được xuống dưới, rửa sạch qua đi, dùng rực rỡ ớt cây cùng muối ướp vài đại vại, sau đó đem này trôn ở đồng ruộng. Không gian đồng ruộng còn là phi thường cấp lực, trừ bỏ trái cây rau xanh chờ thực vật sinh trưởng tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần ở ngoài, ướp rau dưa nếu là trôn ở ngầm, này ướp lên men tốc độ cũng là ngoại giới gấp 10 lần, cho nên thẩm tuyết thanh trừ bỏ ướp vài đại vại dưa muối dưa chua ở ngoài. còn đủ tám đại pha lê vại rượu nho, liền trở về sau hảo hảo hưởng thụ một phen. Vì thế, đoàn xe cơm trưa, cơm chiều không sai biệt lắm đều là kim chi, cá mặn, trứng muối quấy màn thầu hoặc là quấy cơm, này đồ ăn tuy rằng quá mức đơn giản, nhưng ở đồ ăn thiếu tận thế, này có đồ ăn có thịt một đốn đã xem như xa xỉ cấp bậc Đương nhiên, bởi vì hàn tang thi cái này không hợp đàn tồn tại, Thẩm tuyết thanh đành phải bưng nàng cùng hàn tang thi chuyên trúc đồ ăn. Loé trở về xe Việt ra ăn. Đem Hàn tang thi đồ ăn đảo cấp trong không gian tiểu lục cùng tiểu hắc ăn lúc sau, thẩm tuyết thanh liền khoan thai chính mình ăn lên, hàng tang thi còn lại là đem chính mình gửi ở trong không gian dị thú thịt lấy ra tới gặm. Đương đoàn xe rời xa thuận thị bảo tồn mà lúc sau, tang thi cùng dị thú xuất hiện tần suất liền cao lên, đoàn xe chạy tốc độ trợt hạ thấp xuống dưới. Vì tránh cho ở trên đường trì hoãn càng nhiều thời giờ, thẩm tuyết thanh liền làm hàn tang thi cùng đại miêu quân đem nhị cấp huy áp đều tản mát ra đi, chấn áp ở ngao ngoe dục dịch tăng thi đàn cùng một ít dị thú, lúc này mới khiến cho đoàn xe chạy tốc độ biến nhanh lên. Tây tỉnh cùng quảng tỉnh thẳng tắp khoảng cách chỉ có 3 bốn ngàn km, nhưng bởi vì địa hình phức tạp, giao thông lộ tuyến chờ khách quan nguyên nhân chế ước, thẩm thị đoàn xe cũng không phải thẳng tắp chạy, mà là muốn từ tương tỉnh, bắc tỉnh, tận tỉnh. Thanh tỉnh cùng lũng tỉnh chờ năm cái tỉnh cao tốc lộ vòng tròn chạy qua đi, này lộ tuyến ước vì 6.000 km. Nếu là ở tận thế trước, ở giao thông thông suốt dưới tình huống, từ Quảng tỉnh một đường duyên cao tốc lộ chạy đến Tây tỉnh, chỉ cần 4-5 ngày tả hữu thời gian cũng đã vậy là đủ rồi. Chính là ở tận thế tang thi vi rút bùng nổ sau, thẩm tuyết thanh đánh giá có thể ở trong một tháng trở lại Tây tỉnh cũng đã xem như thực không tồi. dọc theo đường đi trừ bỏ tang thi đàn cùng dị thú thường xuyên ra tới quấy rối ở ngoài cao tốc trên đường thường xuyên đổ đầy đâm hư chiếc xe cho nên bọn họ còn cần đem những cái đó chiếc xe cấp rửa sạch đi ra ngoài cùng lúc đó bọn họ còn phải hao phí thời gian đi thu thập chiếc xe chạy yêu cầu xăng cùng với đồ ăn chờ vật tư đoàn xe xuất phát sau mấy ngày hôm trước hàng tang thi còn phi thường có kiên nhẫn đai ở xe việt dã hoặc là ôm thẩm tuyết thanh chọc nàng gương mặt chơi đùa hoặc là an tinh cùng nàng cùng nhau tu luyện chính là nhật tử lâu rồi đối mặt nhất thành bất biến chạy tu luyện hàng ngày hàn tang thi trở nên bực bội nhảm chắn lên tiếp theo hắn liền đem chính mình trên người uy áp thu liễm lên sau đó bắt đầu tùy ý săn giết nhị cấp tang thi hoặc là nhị cấp dị thú vì tránh cho đại miêu quân sấn hắn không ở thời điểm tranh sủng hàn tang thi còn phi thường lòng dạ hẹp hỏi đem xe đỉnh đại miêu quân cấp xả ra tới đem nó cũng ném tới tang thi trong đàn đi mài rúa. Thoáng nhìn hàn tang thi như thế không có tiết tháo săn giết chính mình đồng loại. Thẩm Tuyết Thanh khỏe mắt hơi chịu, nhưng mà nhìn về phía hắn ánh mắt lại đều là tràn ngập tán dương cùng cổ vũ, làm hắn càng thêm nhiệt huyết chiến đấu lên. Có hàn tang thi cùng hệ thống quân này hai háo tinh hoạch nhà giàu ở. Thẩm Tuyết Thanh nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không ghét bỏ tinh hoạch quá ít, vì thế nàng cũng dẫn theo lóe sát khí quan Nguyệt Đao vọt vào tang thi đàn săn giết tang thi. đương nhìn thấy hàn lâm thần vừa ra tay là có thể đánh chết một con nhị cấp tang thi ngụy quang đầu đám người đáy mắt đều lóe sùng bái kính nghề ánh mắt tiện đa cũng đều tại hành xử nhàn rỗi rất nhiều thương phấn gia nhập săn giết tang thi hoạt động chung đi bởi vì có tiểu bao tử cái này có được chữa khỏi năng lực một bậc quan hệ dị năng giả tồn tại cho nên chỉ cần ngụy quang đầu đám người không phải bị nhị cấp tang thi chảo thương hoặc là cắn thương bọn họ đều sẽ không có cảm nhiễm tang thi vi rút nguy hiểm bởi vậy Toàn bộ đoàn xe săn giết Tang Thi bầu không khí đều cực kỳ tốt đẹp, đồng thời cũng khiến cho toàn bộ đoàn xe chiến đấu trình độ có lộ rõ đề cao. Liếc thấy Hàn Tang Thi cùng Ngụy Quang Đầu đám người ở chung đến như vậy hài hòa, Thẩm Tuyết thanh khỏe mắt hơi trợn, nếu là Ngụy Quang Đầu đám người biết Hàn Tang Thi thân phận thật sự, không biết bọn họ còn có thể hay không vui sướng chơi đùa đi xuống đâu. Nhìn thấy Hàn Tang Thi dẫn dắt khởi săn giết Tang Thi trào lưu, Thẩm Tuyết thanh suy tư một hồi, liền tùy ý tìm một cơ hội đem trong không gian thủy hệ lồng xanh rùa đen cùng hỏa hệ hắc vũ quả đen cấp phóng ra, làm chúng nó cũng đi lịch luyện lịch luyện, đỡ phải chúng nó lao đại ở trong không gian ăn không uống không. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh hành động, hàng tang thi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cũng trộm đem hàn đại chờ ba con nhị cấp tăng thi cũng thả đi ra ngoài, làm cho bọn họ chính mình săn giết tang thi đạt được tinh hoạch đi tu luyện. Trong lúc, đoàn xe từng nộ quá muốn gia nhập bọn họ đội ngũ người sống sót, Thẩm tuyết thanh chỉ thu lưu một đôi tuổi không lớn nhưng thực lực cùng phẩm tính không tồi huynh muội mặt khác đều cho nàng cấp cự tuyệt, nhiều lắm chính là hảo tâm đem bọn họ mang đến nào đó gần đây bảo tồn mà. Đương nhiên cũng có mặt dày mày dạn muốn ăn không uống không, vẫn luôn dây dưa thẩm thị đoàn xe, chính là ở bị Hàn tăng thi nhìn chăm chú mấy tức lúc sau, bọn họ đều sẽ sắc mặt tái nhợt, thần sắc dại ra từ bỏ cái này ý tưởng, rốt cuộc đồ ăn thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao a. Chạy trên đường, thẩm thị đoàn xe còn từng gặp được quá hai chi đoàn xe tỏ vẻ muốn theo chân bọn họ cùng nhau đáp đội đi trước. Chính là ở nhìn thấy thẩm thị đoàn xe ăn ngon uống tốt lúc sau, kia hai chi đoàn xe ở hâm mộ đấu kỵ hận lúc sau, nhịn không được nổi lên ý xấu, muốn ám mà ở bọn họ đồ ăn chung hạ dược như hại bọn họ. Chính là lại bị Trần Bảo cấp đánh vỡ, cuối cùng ngụy quang đầu đám người đều là vẻ mặt thần sắc tối tăm. Sau đó tác phong tàn nhẫn đem kia hai chi đoàn xe cấp phản đánh cướp, lúc này mới thong thả ung dung rời đi. Ngay nay chặt vạng, sắc trời đột nhiên trở nên âm trầm u ám lên, âm lạnh gió lạnh hô hô thổi mạnh, trong không khí càng là tràn ngập lạnh băng ẩm ướp hơi thở. thấy thế, thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp, phân phó ngụy quang đầu đám người mau chóng tìm một cái đặt chân địa phương tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tuy rằng hiện giờ đã là tháng 3, nhưng từ đoàn xe tiến vào tương tình sau. thời tiết liền trở nên dị thường rét lạnh lên vì không lãng phí xăng sở hữu chiếc xe đều không có khai máy sửa trừ bỏ thẩm tuyết thanh hàn tang thi cùng đại miêu chờ nhị cấp cường giả ngoại mặt khác đoàn xe thành viên phần lớn đều bọc lên giữ ấm áo đông áo lông vũ chờ. tiểu bao tử làm bọn họ giữa duy nhất hải tử càng là bị bọc thành một cái lông xù xù miếng đông nhìn quỷ dị thời tiết hàn tang thi tò mò truyền âm nói á thanh đây là muốn tuyết rơi sao nghe vậy Thẩm Tuyết Thanh thần sắc có chút lo lắng gật gật đầu, phải biết rằng bọn họ xe việt giã phần lớn đều là nhằm vào phương nam khí hậu, cho nên nếu là gặp gỡ Hạ Tuyết, bọn họ ô tô có lẽ sẽ thực dễ dàng hư hao. Này cũng không phải là cái gì sự tình tốt ta. Nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh gật đầu, Hàn tang Thi khuôn mặt tuấn tú nháy mắt biến sú, nếu là thật sự tuyết rơi, kia chỉ đáng giận Đại Miêu quân nhất định sẽ cùng hắn tranh sủng, thật là quá chán ghét. Chương một Hàn tang Thi gãy xương. tương tỉnh, cao tốc lộ loại nhỏ phục vụ khu, đại tuyết bay tán loạn, phục vụ khu nhét đẩy không ít bị đâm hư chiếc xe, thẩm tuyết thanh đám người đem phục vụ khu tang thi rửa sạch một phen sau, liền ngừng lại tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, bởi vì lo lắng đại tuyết sẽ đem xe vùi lấp hoặc là tuyết thủy hòa tan kết băng đông lạnh trụ cửa xe, lốp xe chờ, ngụy quang đầu đám người trực tiếp đem xe việt dã đều khai vào phục vụ khu trạm xăng dầu bên trong, làm mọi người ngoài ý muốn chính là. Cái này chạm xăng dầu thế nhưng còn dư lại có không ít xăng, ngay cả chạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi đồ ăn kho hàng đều còn có không ít trồng chất mì ăn liền, nước khoáng chờ ngụy quang đầu mặt mang vui mừng làm mọi người cùng nhau đem xe Việt giã rốt mãn xăng, tiện đà đem dư lại xăng đều dùng thùng xăng trăng hảo, phóng tới hàn lâm thần trong không gian. Mà mì ăn liền, nước khoáng linh tinh, tắc mỗi người đều ở chính mình ba lô lưu lại ba ngày lượng. Đại miêu quân cũng lòng tham cầm vài túi hương tay cá khô nhét vào thẩm tuyết thanh ba lô, dư lại liền tất cả đều phóng tới hàn lâm thần không gian nội. Nhìn thấy mọi người trên mặt hưng phấn vui mừng, thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nhớ tới mới vừa rồi đoàn xe bất quá giết chết một con thổ hệ nhị cấp tăng thi cùng ba con một bậc tăng thi, mặt khác đều là bình thường tăng thi, mà tận thế đã qua đi nửa năm thời gian, cái này phục vụ khu thế nhưng còn có sang cùng đồ ăn. Thật đúng là làm người khó mà tin được a Liếc thấy thẩm tuyết thanh ỉ ở xe Việt dạ thượng nhăn lại mày đẹp, ngụy Quang Đầu có chút khó hiểu hỏi, thẩm tỷ có cái gì không thích hợp sao? Thẩm tuyết thanh gật gật đầu, nói, tận thế đã xảy ra lâu như vậy, nhưng cái này phục vụ khu thế nhưng còn có xăng cùng đồ ăn, hơn nữa nơi này ô tô số lượng không ít, chính là tang thi lại không nhiều lắm, có lẽ sẽ có chúng ta không biết nguy hiểm tồn tại, cho nên ngươi làm đại gia chú ý một chút. Đúng rồi, buổi tối phòng thủ nhân viên nhiều hơn gấp đôi. Nghe được thẩm tuyết thanh lo lắng, ngụy quang đầu thần sắc cũng nghiêm túc một ít, gật đầu nói, tốt, thẩm tỷ Đem trạm xăng dầu cướp đoạt không còn sau ngụy quang đầu làm mọi người đem trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi cấp rửa sạch ra một khối chống trải địa phương. Sau đó ở phụ cận chết tới một ít khô khốc nhánh cây, thiêu đốt khi ấm áp đống lửa tới. Xăng đã bị cướp đoạt không, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ phát sinh hỏa hoạn linh tinh. Tuy rằng Ngụy Quang Đầu đã phân phó đội viên tận lực dùng đồ vật ngăn trở pha lê, đừng làm ánh lửa lộ ra đi, nếu không thực dễ dàng sẽ đưa tới phụ cận Tang Thi hoặc là dị thú, nhưng vì tránh cho cá con mò nổ xịt chúng độc, vẫn là sẽ lưu có một ít lỗ thông gió, cho nên nhiều ít sẽ có một ít ánh lửa thấu đi ra ngoài. Phần 108. Ở như vậy rét lạnh đen nhánh buổi tối, nếu là không có đống lửa, đội viên thực dễ dàng sẽ bị đông lạnh hư. cho nên chẳng sợ mạo sẽ đưa tới tang thi nguy hiểm, đoàn xe vẫn là sẽ bốc cháy lên đống lửa. Ở đơn giản ăn xong cơm chiều sau, đoàn xe 4 phần 5 thành viên đều vây quanh đống lửa, hoặc là bỏ cấm áp túi ngủ trực tiếp ở phô báo chí trên mặt đất ngủ, lại hoặc là dựa vào tường đã tọa tu luyện lên. Mà mặt khác 6 gã thành viên tác phụ trách ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài mang theo đêm coi kính tiến hành phòng thủ, mỗi hai cái giờ liền sẽ đổi một đám phòng thủ nhân viên. Bởi vì ban đêm nhánh cây hoặc là mái hiên tuyết động, thực dễ dàng sẽ kết băng hình thành băng lăng hoặc là khối băng, vì tránh cho sẽ bị băng lăng hoặc là khối băng tập trung, cho nên cửa hàng tiện lợi ngoại phòng thủ nhân viên không thể dưới tảng cây hoặc là có mái hiên địa phương ốc, cho nên bọn họ chỉ có thể ăn mặc thật dày áo lông vũ, ở chống trải địa phương nắm lạnh băng xuống ống phòng thủ. Vô luận có phải hay không dị năng giả, thẩm tuyết thanh đều yêu cầu đoàn xe thành viên nhất định phải học được nổ súng. Ngay cả tiểu bao tử đều có được một phen thuộc về súng của hắn. Bởi vì dị năng cũng không phải háo bất tận, nếu là gặp gỡ minh mông quần quần tang thi đàn, cho dù là tam giai dị năng giả đều rất có khả năng sẽ bị sống sờ sờ háo chết, mà súng ống chờ vũ khí lạnh lại là có thể vì bọn họ gia tăng một ít mạng sống thời gian, do đó vì bọn họ đề cao tồn tại khả năng tính. Tu luyện xong, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng tung bay bông tuyết, thẩm tuyết thanh thần sắc có chút ngưng trọng. Hy vọng trận này đại tuyết không cần hạ lâu lắm, tận thế nhưng không có người sạn tuyết hoặc là giải dung tuyết tề, cho nên cao tốc lộ khẳng định sẽ kết băng, mà bọn họ chạy tốc độ đến thả chậm không nói, tính nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Nếu là gặp lại khó chơi tang thi đàn, đã có thể đại đại không ổn. Nghĩ đến từ tiến vào phục vụ khu lúc sau, nàng liền có chút tâm thần bất an, cho nên thẩm tuyết thanh riêng làm hàn tang thi đêm nay cũng phụ trách phòng thủ công tác lúc sau. Lúc này mới an tâm hoa ở trong góc, ở Hàn Tăng Thi u oán ánh mắt hạ, ôm ấm áp đại miêu quân ngủ hạ. Hàn Tăng Thi ngầm làm ba vị Tăng Thi tiểu đệ ở phục vụ khu bên ngoài phòng thủ, cũng làm cho bọn họ thời khắc phóng thích nhị cấp Tăng Thi uy áp sau, liền vẻ mặt khó chịu nhìn trầm trầm đáng giận đại miêu, hảo nửa ngày mới lạnh mặt bế mắt chợp mắt lên. Nửa đêm thời điểm, phảng phất nghe được có người ở kêu gọi tên nàng, thẩm tuyết thanh đột nhiên thanh tỉnh lại đây. lại cảm thấy mí mắt trầm trọng đến nâng không đứng dậy ngược như là đè ép một cục đá lớn ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn bốn phía càng là yên tĩnh một mảnh liền đống lửa đùng thiêu đốt thanh âm đều không có nghe thấy nhận thấy được loại này quỷ dị hiện tượng thẩm tuyết thanh tức khắc cảnh giác lên nhưng nàng lại như thế nào đều không mở ra được đôi mắt đáy lòng không khỏi nóng nảy lên thẩm tuyết thanh sốt ruột hệ thống ngươi ở đâu hệ thống chủ nhân May mắn ngươi rốt cuộc tỉnh lại, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, liền chờ bị tang thi ăn luôn đi. Thẩm tuyết thanh đáy lòng một cái lộ bộ, chạy nhanh hỏi, hệ thống, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hệ thống, cái này phục vụ khu có một cái tam dài tam dài thay thế tam, cấp cấm từ ám hệ tang thi xả, Các ngươi trên cơ bản đều bị tang thi xả ăn mòn ám xương mù chúng độc tố cấp cảm nhiễm, nếu không phải hàn Tang thi công tử phản ứng đến mau. kịp thời ngăn cản cái kia tăng thi xả, chỉ sợ các ngươi đã sớm trong lúc ngủ mơ bị cái kia xú xả cấp ướt. Tam giai ám hệ tăng thi. Thẩm tuyết thanh trong lòng giật mình, tuy rằng nàng đời trước đã từng nghe nói qua ám hệ dị năng tồn tại, nhưng từ có thẩm thần tịch làm chỗ dựa sau, nàng sinh hoạt liền tương đối trạch, cho nên nàng căn bản là không có gặp được quá ám hệ tăng thi, nhưng nàng vẫn là có nghe nói qua ám hệ dị năng giả hiển hách hung danh. Nghĩ đến đời trước ngay cả thẩm thần tịch đều đối ám hệ dị năng giả phi thường kiên kỵ, thẩm tuyết thanh vội vội vàng hỏi nói, ta hiện tại vẫn là ở cửa hàng tiện lợi bên trong sao? Vì cái gì ta hoàn toàn nghe không được hàn tang thi cùng tang thi xả tiếng đánh nhau? Còn có, vì cái gì ta hoàn toàn cảm thụ không đến những người khác hơi thở, bọn họ nên sẽ không đều đã chết đi. Hệ thống, ám hệ dị năng không chỉ có có thể che chắn người ngũ cảm, còn có thể liền tinh thần lực cũng che chắn rớt. Cho nên ngươi cảm thụ không đến người khác hơi thở thực bình thường Những người khác tạm thời không ngại Nhưng nếu là cái kia tăng thi xà lại không triệt rất nó dị năng Trừ bỏ dính bám vào bọn họ trên người ám hệ dị năng Chỉ sợ bọn họ dị năng cùng tiềm năng đều sẽ có điều giảm xuống Thẩm tuyết thanh, hệ thống Ta muốn như thế nào làm mới có thể giải trừ loại này bị che chắn trạng thái Hệ thống, chủ nhân, ám hệ dị năng kỳ thật cũng là một loại năng lượng Cho nên ngươi có thể nếm thử dùng chính mình dị năng, đi phá vỡ đối phương ăn mòn ám sương ngủ Nghe vậy, thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, tiện đa vận chuyển khởi cả người dị năng, cùng sử dụng thủy hệ dị năng đem chính mình toàn thân đều bao bọc lấy. Đương lạnh băng thủy đoàn bao lấy chính mình thân thể một cái trước mắt, thẩm tuyết thanh cả người đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, tại đây loại quỷ thời tiết bị thủy cầu bao lấy. Cảm giác này thật đúng là không phải giống nhau mất hồn a Đương thủy đoàn bao lấy thân thể sau, thẩm tuyết thanh rõ ràng cảm giác được gáp chê ở ngực cùng mí mắt trầm trọng đang ở dần dần tiêu tán. Bên hai chuyển đến có chút mơ hồ tiếng đánh nhau cùng đống lửa thiêu đốt thanh âm. triệt nước sôi đoàn, thẩm tuyết thanh đột nhiên mở bừng mắt mắt, tức khác liền thấy được cửa hàng tiện lợi bị ám màu xám ám sương mù bao phủ, mà lúc này đại môn chính mở ra, bên ngoài gió lạnh không ngừng hô hô rót tiến vào. đống lửa phụ cận đoàn xe các thành viên tất cả đều bày đảo tám vai ngủ ở trên mặt đất, từ bọn họ nhăn mày có thể thấy được tới, bọn họ lúc này ngủ đến cũng không thoải mái. Nhớ tới hệ thống quân nhắc nhở, thẩm tuyết thanh cũng bất chấp bọn họ có thể hay không bị đông lạnh, không nói hai lời liền cuốn lên một cái dòng nước, đem cửa hàng tiện lợi thành viên tất cả đều dặt sạch một lần. Nhìn thấy các thành viên tất cả đều bị đông lạnh đến đánh một cái dùng mình, tiện đa đều thanh tỉnh lại đây. Thẩm tuyết thanh tiếp theo liền dùng dòng nước đem những cái đó ám xương mù tất cả đều hấp thu trong đó, sau đó đem dòng nước ném đi ra ngoài. Thẩm tuyết thanh cũng không có vô nghĩa, chỉ chỉ tiếng sấm từng trận bên ngoài, đối nhanh nhất tỉnh táo lại ngụy quang đầu nói, bên ngoài là tam giai ám hệ tang thi xả ta cùng A Hàn phụ trách kiểm chế nó, ngươi mau chóng mang mọi người lái xe lao ra đi, chúng ta ở Bắc tỉnh cao tốc lộ nhập khẩu phụ cận phục vụ khu thấy Nói xong. Thẩm tuyết thanh liền vẻ mặt sốt ruột sách theo tiểu lục, tiểu hắc cùng đại miêu xông ra ngoài. Chân bảo đầu tiên là đánh một cái đại đại hát xì, tiếp theo nhịn không được đánh một cái dùng mình, lúc này mới cơ cơ còn có chút mơ hồ đầu, chỉ chỉ lao ra đi thẩm tuyết thanh, khó hiểu hỏi, ngụy, ngụy lao đại, thẩm tỷ đây là đi ném tuyết sao? Nghe vậy, còn ở lo lắng thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần hai người an nguy Ngụy quang đầu khỏe miệng hơi hơi chịu một xúc một chút. nhịn không được dùng sức gõ hắn đầu một chút, tức muốn hộp máu nói, đánh ngươi cái đầu. Địch tập, còn không chạy nhanh làm mọi người lên xe, chúng ta cần thiết lập tức lao ra đi, chúng ta tuyệt đối không thể trở thành thẩm tỷ cùng thẩm tỷ phu chói buộc. Lao ra đi sau, thẩm tuyết thanh phát hiện bên ngoài đại tuyết còn ở tàn sát bừa bãi, chính là ở đen nhánh ban đêm, nàng căn bản là nhìn không thấy tang thi xà cùng hàn tang thi đánh nhau bóng dáng. Nghe thấy được tây bắc phương hướng truyền đến đánh nhau thanh âm. Thẩm tuyết thanh nỗ lực mở to đôi mắt, lại chỉ có thể ở lôi điện ẩm vang trong tiếng, ẩn ẩn nhìn đến một thi một xà đánh nhau cảnh tượng. Vì thế, nàng vội vàng từ không gian lấy ra đêm coi kính mang lên, lúc này mới thấy rõ hàn tang thi hiện giờ bi thảm cục diện. Chỉ thấy hàn tang thi không ngừng bị tang thi xà dùng hư thối cực đại cái đuôi vứt ra đi, rồi lại cực nhanh lại lần nữa lắc mình ngăn ở trường nếu 7-8 mét màu xám bạc tang thi xà trước mặt, thân xác thô bạo hung tàn chặn nó đường đi. Cùng lúc đó, hàng tang thi còn một bên dưới đáy lòng truyền âm cho nàng, làm nàng chạy nhanh cùng mọi người lái xe rời đi, chờ hắn giải quyết rốt này xú xa hậu, hắn sẽ thực mau một lần nữa tìm được nàng. Nghe vậy, thập tuyết thanh đáy lòng là lại tức lại cấp, khi chính là hắn căn bản là không phải tang thi xà đối thủ, nhưng hắn lại không có nghĩ đến làm nàng cùng hắn cùng đi đối địch, mà là làm nàng làm đào binh, cấp chính là nàng gặp được hắn tay trái không ngừng ở không trung tới lui, rõ ràng là gãy xương. Nghĩ đến nhị cấp tang thi căn bản không có chữa khỏi gãy xương phương pháp, Thẩm Tuyết thanh hung hăng nghiến răng, liếc hướng cái kia ám màu xám tang thi xà ánh mắt chung đều mang theo phẫn hận ánh lửa, nha, cũng dám làm nàng Hàn tang thi gãy xương, này không phải cố ý cho nàng tìm phiền phải sao? Chương 131 cấp tam giai dị năng giả, Tương tỉnh, cao tốc phục vụ khu. Lãnh mắt hoành liếc mắt một cái muốn lùi bước lông xanh quy cùng hắc vũ quạ, Thẩm Tuyết thanh lạnh lùng nói, hai ngươi dám chạy trốn? ta ngày mai liền hầm lão hỏa lục quy quả đen canh. Nói xong, không hề để ý tới kia hai chỉ ăn không uống không nhị cấp giảo hoạt dị thú, cũng căn bản không kịp để ý tới ngụy quang đầu đắng người. Thẩm Tuyết Thanh một tay xách lên đại miêu quân, liền đem nó cấp vô tình làm như vũ khí ném qua đi. Sau đó liền rút ra quan nguyệt đao vọt qua đi. Nhưng mà còn không có chờ nàng tới gần, nàng đã bị một cái trắng bệnh hư thối đuôi rắn cấp hung hăng quăng đi ra ngoài, hành đến quan nguyệt đao hành ở trước ngực. Chặn đánh ra Sau đó, nàng lăng không một cái quay cuồng Lúc này mới an toàn rơi xuống trên mặt đất Chính là bị đuôi rắn đánh chúng Quan Nguyệt Đao truyền đến giày nặng lực đạo Làm nàng nắm đao tay phải có chút tê dại đỏ lên Đường khỏe mắt dư quang nhìn thấy Đại miêu quân mất đi ngày xưa linh động Cũng bị đuôi rắn đánh chúng, Tiện đà hung hăng nện ở tuyết địa thượng Phát ra bi thảm ngao ô thanh khi Thẩm tuyết thanh nhịn không được khỏe mắt hơi chịu Nói tốt uy phong lấm lẫm, Nhanh như tia chớp. đánh đâu thằng đó không gì cản nổi bách thú chi vương đâu nhưng mà đương nhìn thấy nó cả người lông xù xù lông tóc bị đông lạnh thành một đống cối băng mở to một đôi màu hổ phách con ngươi u oán nhìn chằm chằm nặng khi đồng dạng bị trên người kết băng quần áo cấp đông lạnh đến đánh một cái giật mình thẩm tuyết thanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like nó là bởi vì lông tóc kết băng thân thể trở nên trầm trọng cho nên mất đi ngày xưa đối thân thể hoàn mị không chế nghĩ vậy thẩm tuyết thanh yên lạng dịch khai tầm mắt lại làm bộ cái gì cũng không biết, lại lần nữa nắm quan nguyệt đao, anh dung hướng tới đáng giận Tam giai Tang thi xả vọt qua đi. Nghĩ đến đánh rắn đánh dập đầu, Thẩm Tuyết Thanh mỗi một lần đều là hướng Tang thi xả kia cũng không mị quan đuôi rắn chém tới, đáng tiếc nàng tốc độ căn bản là so ra kém Tang thi xả tốc độ, cho nên nàng căn bản là chưa từng gần người quá, ngược lại đại đa số đều là bị đánh bay té ngã ở trên nền tuyết, cả người đều trở nên dơ bẩn một mảnh. Thấy thế, thế hàn tang thi tức khắc trong lòng khẩn trương nhưng bởi vì trắng bệnh hư thối tang thi xà chủ yếu công kích tập trung ở trên người hắn thường thường mở ra giật tanh hôi hơi thở bồn máu mồm to muốn đem hắn cấp nuốt ăn xong bụng cho nên hắn căn bản lại chịu không ra thời gian khuyên bảo nàng chạy nhanh rời đi nhớ tới ngày xưa a thanh quật cường hàn tang thi nhẫn hạ tâm đế nôn nóng thô bạo ánh mắt hung tàn hướng về phía tang thi xà ném đi vài đạo tia chớp nhưng mà hắn ngày xưa mọi việc đều thuận lợi sắc bén tia chớp lại chỉ ở tang thi xà cứng cỏi thân rắn thượng lưu lại vài đạo nhợt nhạt dấu vết lại nhớ đến hắn thật vất vả thu phục tang thi tiểu đệ bị hai điều tang thi con rắn nhỏ cấp lộng chết một con cái này làm cho hàng tang thi đôi mắt lửa giận thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt lên xuống tay công kích càng thêm hung tàn thô bạo lên đáng tiếc sức chiến đấu vẫn cứ không đủ nhìn thấy lợi hại bá đạo miêu lão đại Gian trá giảo hoạt nữ chủ nhân cùng huyết tinh hung tàn tang thi huynh lần lượt bị đánh bay, trong không khí còn tràn ngập tang thi xà thi triển ra tới trở ngại bọn họ hành động ăn mòn ám sương ngủ, lông xanh quy cùng hắc vũ quạ vô cùng lo lắng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bên ta rõ ràng ở vào hoàn cảnh sâu A. Tiếp theo, một quy một quạ liền cũng nhanh chóng lăn qua đi, khu, chúng nó tuyệt đối không phải lo lắng bị trở thành nấu canh nguyên liệu nấu ăn. Mà là đầu năm nay có một cái có được có thể nhanh hơn tu luyện linh chỉ cùng các loại ăn ngon ăn thịt chủ nhân vẫn là rất khó đến. Lông xanh quy tuy rằng cũng liền hai cái lớn bằng bàn tay, nhưng nó thi triển ra dòng nước chính là có 5-6 mét trường, lực đánh vào cũng thực không tồi, chính là khống chế lực có điểm kém. Rất nhiều lần ương cập cá trong chậu đem anh dũng tiến lên chống trọi thẩm tuyết thanh cũng cấp xúc rửa mấy lần. Mà hắc vũ quạ còn lại là ỉ vào nó có được một đôi đen nhánh lượng chạy cánh. phi thường rảo hoạt tiến hành không trung đánh lén thường thường thừa dịp tang thi xả ném phi nhà mình đồng bọn thời điểm cho nó buồn máu mồm to ném xuống mấy cái hỏa cầu ngăn trở nó hiện muốn gặm ăn tang thi huynh hành động chỉ là phía trước nó lông chim cũng bị ướt nhẹp trở nên có chút trầm trọng hơn nữa hiện giờ đại tuyết bay tán loạn rõ ràng khắc chế nó hỏa hệ dị năng thi triển cho nên hắc vũ quả phi hành tốc độ cùng thi triển hỏa cầu tốc độ đều so thường lui tới thong thả rất nhiều bởi vậy các vũ quả hỏa cầu thông thường đều sẽ bị tang thi xả cấp né tránh khai đi làm một cái hoành hành ngang ngược tam giai ám hệ tang thi xả nó còn tàn lưu một ít xả thuộc tính thí dụ như ở đại tuyết thiên ngủ đông linh tinh cho nên phía trước đương cái này thuộc về nó phục vụ khu bị một đám bất nhập lưu tang thi cấp chiếm cư thời điểm tam giai tang thi xả tuy rằng tức giận nhưng nó lại vẫn là lựa chọn cùng nó một đôi xả nhãi con loa ở trạm xăng dầu mặt sau trong sân động Đấy lòng còn nghĩ chờ này đàn bất nhập lưu tang thi ăn nhiều một ít nhân loại thăng cấp sau, nó mới nhàn nhã bình tĩnh trượt ra tới đem chúng nó nuốt vào trong bụng bổ sung một ít năng lượng. Nhưng mà, thẩm thị đoàn xe đã đến lại đem tang thi xà ngủ đông điểm tâm ngọt cấp giết, làm nó tính toán đánh thủy phiếu, cái này làm cho nó tức giận lên. Phần 109 Chính là đương nhìn thấy này chi đoàn xe có được không ít sung ấm áp hơi thở nhị cấp dị năng giả sau. Tang thi xà liền nhịn không được tham lam phun ra lời rắn, tuy rằng sinh nuốt tang thi có thể bổ sung năng lượng, nhưng vẫn là xa xa so ra kem có máu có thịt nhân loại cùng dị thú mỹ vị, cho nên nó cố mà làm từ xà trong ổ trượt ra tới. Chỉ là trước mắt phát sinh sự tình cùng nó trong dự đoán một lưới bắt hết cũng không giống nhau, nó thế nhưng bị mấy chỉ nhị cấp nhân loại tiểu sâu cấp vướng thân hình, còn làm hơn 20 nhân loại tiểu sâu chạy thoát đi ra ngoài. Cho nên tăng thi xà lúc này vẫn là rất là tức giận, bởi vì nó cảm thấy nó làm xà vương tôn nghiêm bị khiêu khích, nếu không phải nhất mỹ vị mấy chỉ tiểu sâu còn lưu tại tại chỗ, nó đã sớm liều mạng ngăn lại bọn họ. Mỗi khi tam giai tăng thi xà muốn đem kia chỉ nhất cụ nguy hiểm nhị cấp tăng thi cấp nuốt ăn thời điểm, kia mấy chỉ tiểu sâu liền sẽ cuốn lên tới, làm nó phiền không thắng phiền, phi thường không vui, nó quyết đoán tính toán chọn một cái mềm quả hồng tiến hành lập uy. Vì thế. bị trở thành mềm quả hồng thẩm tuyết thanh liền bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài sau đó đột nhiên đụng vào một chỗ bãi đỗ xe buồn hoa chỗ thượng tiện đa hộp ra một mồm to máu tươi nhìn thấy thẩm tuyết thanh hộp máu sau bang một tiếng té xịu trên mặt đất khỏe môi quần áo thượng đều dính đầy màu đỏ tươi trói mắt vết máu hàn tang thi khỏe mắt muốn nứt ra nhịn không được điên cuồng hét lên ra tiếng trái tim phảng phất bị đau nhọn hung hăng chát tiếp theo đau đến làm hắn đều có chút run rẩy nồng đậm huyết tinh hơi thở nháy mắt kích phát ra tam dài tang thi xả thị huyết hung tàn màu đỏ tươi lưới rắn không ngừng hương phân phun cực đại hư thối đôi rắn luyện diên hướng hôn mê nhanh chóng bỏ đi nghĩ ngày mùa đông ăn thượng nóng hầm hợp huyết nhục điểm tâm ngọt cũng là phi thường không tồi nhìn thấy tang thi xả thế nhưng thẳng đến thẩm tuyết thanh mà đi hàn tang thi tức khắc đều nóng nảy lát mình gầm du chặn nó đường đi đôi tay thành trả hung hăng hướng tang thi xả trong mắt chỗ tới Đại miêu quân cũng là không quan tâm chạy như bay qua đi, mở ra buồn máu mồm to gặm ở tang thi xà vòng eo, lại bị không kiên nhẫn tang thi xà cấp căng đi ra ngoài. Mà hắc vũ quạ còn lại là không chút do dự thấp bay đi mổ tang thi xà trong mắt, lại cũng bị đuôi rắn hung hăng chụp bay qua đi. Lông xanh quy nhưng thật ra muốn nhanh chóng qua đi ngăn trở tang thi xà, đáng tiếc nó bỏ sát tốc độ thật sự là hữu hạn, đành phải dùng sức ném mũi tên nước thủy cầu chờ. Đáng tiếc kia lực độ lại liền cào ngứa đều không tính là Tinh thần lực tìm được hàng tang thi cùng ba con dị thú ngăn cản tang thi xả đi trước, giả vờ hôn mê thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc khẩn trương, vội tinh thần lực truyền âm cấp hàng tang thi làm cho bọn họ tất cả đều tránh ra. Đột nhiên tiếp thu đến nàng truyền âm, hàng tang thi đầu tiên là sửng sốt hung lệ con ngươi nháy mắt tràn ra vui mừng quan mang, nhưng mà đương nghe rõ nàng truyền âm nội dung khi, tức khắc nhịn không được phẫn nộ gầm rú ra tiếng. Tiếp tục gắt gao ngăn lại tam giai tang thi xà, chẳng sợ bị nó hàm răng gặm tới rồi tay phải cũng không có tránh ra ý tứ, hắn như thế nào sẽ bỏ được làm nàng mạo hiểm đâu. thấy thế, Thẩm tuyết thanh đáy lòng gấp đến độ giống cháy giống nhau, đoán được hàng tang thi vì sao sẽ như thế, vội truyền âm nói nàng kế hoạch, cũng bảo đảm nàng sẽ ở tang thi xà sắp trượt đến bên người nàng thời điểm, nàng sẽ nháy mắt trốn vào trong không gian, hàng tang thi lúc này mới không tình nguyện giả ý tránh ra lộ. đương nhìn thấy tam giai tang thi xà ly nàng còn có 5 mét xa thời điểm, thập tuyết thanh làm bộ thanh tỉnh lại đây, vẻ mặt kinh sợ khủng hoảng hướng buồn hoa bỏ đi. Nhìn thấy con mồi bày ra một bộ nhu nhược đáng thương đãi nuốt tư thái, tang thi xà càng thêm thị huyết hương phấn lên, không rảnh lo hàng tang thi lôi điện công kích, cũng không để ý tới hắc vũ quạ hỏa cầu công kích, hết sức chuyên chú hướng ngon miệng con mồi chạy trốn. Cùng lúc đó... Đồng dạng được đến thẩm tuyết thanh truyền âm đại miêu quân lại lấy cực nhanh tốc độ sau này lui, thuận tiện đem đang cố gắng hướng tang thi xả bỏ đi lông xanh quy cấp ngập lên, sợ tới mức lông xanh quy nháy mắt liền đem đầu xúc vào ngạnh ngạnh mai rùa. Mà không có được đến truyền âm hắc vũ quả tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống, lại cũng thực mau phản ứng lại đây, hướng không trùng chỗ cao bay đi. Chỉ có hàng tang thi lại vẫn là gắt gao đi theo tang thi xả phía sau, ánh mắt gắt gao khóa trụ thẩm tuyết thanh. Thời khác chuẩn bị ra tay cứu viện, sợ nàng tránh né không kịp. Dù cho cái mũi bị khái đến xuất huyết, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là người được Tang thi xà tới gần truyền đến tanh hôi hơi thở, còn nghe được nó tê tê phun ra nuốt vào lưới rắn, làm người sởn tóc gãy thanh âm. Liên ở nó buồn máu mồm to hướng nàng mở ra đánh tới nháy mắt, thẩm tuyết thanh đột nhiên bậc lửa hỏa lời dẫn, tiện đào đông chốc thoán vào không gian. ầm ầm ầm, Còn không có chờ Tang thi xà phản ứng lại đây. vì cái gì nó nhìn chằm chằm vào thơ ngon con ngồi sẽ đột nhiên biến mất còn có không khí chung đột nhiên xuất hiện hỏa dược hơi thở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nó đã bị ẩm vang nổ mạnh chấn động cùng thanh âm cấp chấn ông nhìn thấy thẩm tuyết thanh biến mất khoảnh khắc hàn tang thi lúc này mới đáy lòng đung lòng tiện đà nháy mắt sau này thối lui nhưng bởi vì hắn ly tang thi xả khoảng cách rất gần cho nên hắn vẫn là bị kia nổ mạnh dư ba cấp đánh sâu vào bay đi ra ngoài thẩm tuyết thanh cả người chật vật ngã ở không gian trên cỏ nhịn không được lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tuy rằng trên người quần áo tất cả đều ướt đẫm nhưng nàng lúc này lại cả người nhiệt huyết sôi trào chính hồng hộc thở hồn hển. Đại đầu chung choáng váng cảm thối lui một ít thẩm tuyết thanh lúc này mới xoa xoa khỏe môi hoàn hoan hô hấp vừa rồi vì thông đồng tang thi xà mắc mưu nàng kia mấy tạp nhưng đều là không chứa hơi nước cho nên nàng cảm thấy nàng lúc này đầu còn thường thường từng trận say xe. xe. tay chân nụn ra, cả người đều có tan thành từng mảnh dấu hiệu. Từ biết đối thủ là Tam Giai Tăng Thi Sà Khi, thập tuyết thanh đáy lòng liền lo lắng sốt ruột không thôi, nàng rõ ràng biết Tam Giai Tăng Thi Sà không phải bọn họ mấy cái có thể đối phó được, trong đầu liền hiện lên vô số chủ ý, cuối cùng quyết định dùng nàng vẫn luôn thu thập lên cương cường thuốc nổ, hy vọng lấy này đạt được một đường tiên cơ. Nàng cùng Hàn tang Thi đều ở vào nhị giai tới hạn trạng thái, nếu là muốn đột phá thăng cấp đến Tam Giai, này tang thi xả tinh hoạch sẽ là bọn họ thực tốt thăng cấp chất xúc tác đây cũng là nàng vì cái gì không có lựa chọn cùng hàn tang thi lóe hồi không gian trốn đi nguyên nhân hào nửa ngày chờ thẩm tuyết thanh cảm thấy đầu thanh tỉnh một ít vội vội vàng hỏi nói hệ thống bên ngoài tình huống như thế nào Nổ mạnh kết thúc sao hàn tang thi nhưng có bị thương hệ thống trầm mặc một cái trước mắt tang thi xả bị trọng thương hàn tang thi công tử cùng đại miêu quân chờ cũng không nguy hiểm Nhưng chủ nhân, giống như ngươi hiện giờ tình huống không ổn. Nghe vậy, Thẩm Tuyết thanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nháy mắt trợn tròn đôi mắt, dựa chi, vì cái gì nàng muốn hiện tại thăng cấp đột phá tam giai dị năng giả a? Chương 132 mất tích. Nhận thấy được năng lượng đang ở trong cơ thể tùy ý quay cuồng, Thẩm Tuyết thanh mày đẹp gắt gao nhăn, chỉ cảm thấy tình huống phi thường không ổn. Nàng hiện giờ chính là chính chịu nội thương, tình huống thân thể vốn là không tốt. hơn nữa hàng tang thi lúc này còn ở cùng tam giai hung tàn tang thi xà ẩu đả cho nên nàng tâm thần cũng ở vào lo âu lo lắng trạng thái ở tinh thần thân thể đều không có chuẩn bị tốt dưới tình huống thăng cấp thực dễ dàng sẽ dẫn tới thăng cấp thất bại tu vi lùi lại mà này cũng không phải là cái gì sự tình tốt thẩm tuyết thanh mày nhăn lại hệ thống cái kia tang thi xà chính là tam giai vừa mới bậc lửa thuốc nổ thật sự đem nó nổ thành trọng thương sao hệ thống chủ nhân Ngươi sở sử dụng chính là tên là thuốc nổ, ở xuất hiện trước kia, nó chính là uy lực lớn nhất thuốc nổ, ngươi không nên hoài nghi nó bạo hành lực lượng. Thẩm tuyết thanh, kia A Hàn có hay không bị thương? Bằng không chúng ta vẫn là đem A Hàn cùng đại miêu bọn họ đều lộng tiến không gian đi. Hệ thống, chủ nhân, ở ngươi thăng cấp tam giai thời điểm, hệ thống cùng không gian sẽ tùy theo tiến hóa, mà Hàn tăng thi công tử cùng lông xanh quy đợi lát nữa bị bài xích bên ngoài. Phòng ngừa bọn họ sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn Nghe vậy Thẩm tuyết thanh mày nhăn đến càng khẩn Kỳ thật nàng minh bạch hệ thống ý tứ Bởi vì nàng cùng hệ thống là chói định Cho nên hai người cùng một nhịp thở Theo nàng thực lực tăng lên đột phá Hệ thống cũng sẽ phát sinh biến hóa Mà hệ thống vật dẫn không gian Cũng sẽ tùy theo tiến hóa Nhưng ở không có xác định hàn tang thi an nguy phía trước Thẩm tuyết thanh thật đúng là không có cách nào An tâm thăng cấp đột phá đến tam giai Phảng phất biết thẩm tuyết thanh ở lo lắng cái gì, hệ thống quân an ủi nói, chủ nhân, hàn tang thi công tử liên hợp đại miêu quân trở dị thú đã không chế trụ chiến đấu cục diện, cho nên ngươi có thể an tâm thăng cấp. Hơn nữa, lấy ngươi hiện giờ trạng thái, ngươi cũng giúp không đến hàn tang thi công tử bọn họ. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nghĩ đến hàn tang thi thực lực không kém, chính là đánh không lại cũng có thể thoát được quá, hơn nữa hệ thống quân đối hàn tang thi vẫn là rất là coi trọng. nó hẳn là sẽ không chí hắn an nguy không màng mà lừa gạt nàng, cho nên nàng thận trọng gật gật đầu. Mênh mông năng lượng ở đan điền chỗ tùy ý quay cuồng, cho nên lúc này nàng đã là tên đã trên dây không thể không đã phát, nếu là nàng lại trì hoán đi xuống, chỉ sợ cũng lạc không được cái gì kết cục tốt. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh bính trừ tạm nghiệm, hai mắt khép hở ngồi xếp bằng ngồi ở linh trì trung, vì phòng ngừa năng lượng không đủ. Nàng thòng quân phương cùng tần thị cướp đoạt mà đến tinh hạch tất cả đều ném vào linh trì bên trong, vì nàng thăng cấp đột phá cung cấp năng lượng. Năng lượng ở nàng đan điền kinh mạch chỗ tùy ý quần cuộn, thẩm tuyết thanh tính hạ tâm tới, ý đồ dùng tinh thần lực tới dẫn đường táo bạo năng lượng an ổn xuống dưới. Cùng lúc đó, nàng còn tích cực từ linh trì hấp thu cũng đủ năng lượng tới cọ rửa kinh mạch huyết đủ, làm như vậy không chỉ có có thể tinh luyện cường hóa kinh mạch huyết đủ. Còn có thể đủ mượn dùng bàng bạc năng lượng đi đánh sâu vào nhị giai cùng tam giai chi gian cái chán. Nhị giai thăng cấp tam giai, không chỉ có là thân thể trong vòng dị năng hàm lượng gia tăng vì này trước năm lần hoặc là càng nhiều, ngay cả dị năng uy lực cũng sẽ tăng đại vài lần, dị năng khống chế lực cùng tinh thần lực chờ cũng sẽ có điều tăng lên. Đương nhiên, cái này thăng cấp tăng lên nhiều ít, cùng cá nhân thể chất cũng sẽ có rất lớn quan hệ, thí dụ như ở ngang nhau dưới tình huống Thân thể cường tráng dị năng giả ở thăng cấp khi tăng lên uy lực sẽ so thân thể gầy yếu giả sẽ nhiều. Cùng lúc đó, dị năng giả thân thể tố chất cũng sẽ đại đại tăng lên vì này trước vài lần, mà đây cũng là vì cái gì hàn tăng thi như vậy cường hãn lôi điện dị năng sẽ không làm gì được tăng thi xà duyên cớ, bởi vì tam giai tăng thi xà thân thể lực phòng ngự độ quá mức cường hãn. Ở tận thế phía trước, Thẩm tuyết thanh cũng không thích thể dục hoạt động, cho nên thân thể của nàng tố chất thật sự phi thường lạ. Nếu không phải sau lại ở thăng cấp nhị giai thời điểm, nàng đã trải qua tăng thi vi rút tiềm năng kích phát cùng hệ thống tiềm năng kích phát song trọng cải tạo, chỉ sợ nàng còn không nhất định có thể như vậy bá khí chất lậu. cường hãn chấn áp trụ những cái đó khinh thường nàng nhị giai dị năng cường giả. Lúc này, nhị giai thăng cấp tam giai, nàng đồng dạng cũng ở trải qua dị năng cùng hệ thống đối thân thể song trọng cải tạo. Bởi vậy, Thẩm tuyết thanh lúc này cũng không nhẹ nhàng, một khuôn mặt khi thì bởi vì đau nhức trương đến đỏ bừng, khi thì trắng bệnh một mảnh, kinh mạch bị năng lượng phá tan trọng tố đau nhức làm nàng gắt gao cắn môi dưới, mày đẹp cao cao nhăn lại, bởi vì đau đớn mà chảy ra mồ hôi càng là sớm đã tẩm ướt quần áo. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì linh chỉ lớn lớn bé bé 300 nhiều viên tinh hoạch đang ở không ngừng tăng dã, tiện đà tinh hoạch trong vòng năng lượng theo linh trí thủy. Bị thẩm tuyết thanh không ngừng hấp thu hấp thu. Ba ngày sau, đương nàng mở mắt ra mắt thời điểm, thẩm tuyết thanh tức khắc bị chính mình trên người dơ bẩn tanh hôi màu đen cấp dòa đến, tiện đà nhớ tới cái gì, cũng không rảnh lo chính mình trên người dơ bẩn, vội vội vàng dò hỏi hàn tang thi an toàn. Hệ thống, chủ nhân, ngươi lần này thăng cấp dùng ba ngày thời gian, mà ở cái này trong lúc nội, hệ thống cùng ngoại giới là không liên thông. Nghe được thời gian đã qua đi ba ngày, Hệ thống quân cũng không biết lúc này tình huống, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc lo lắng đến mày đẹp nhân lại xác nhận không gian ngoại cũng không có nhân loại tồn tại lúc sau liền lập tức từ trong không gian lóe ra tới. Vừa ra tới, Thẩm Tuyết Thanh đã bị lạnh băng không khí cấp đông lạnh đến đánh một cái dùng mình, tiện đa lập tức nàng đã bị trên mặt đất kia một cái thảm bạch sắc dài đến bảy tám mét tam giai tang thi xả cấp kinh tới rồi. Đại phát hiện tam giai tang thi xả đầu cùng 7 tốc chỗ đều bị chọc ra một cái động lớn. ngay cả tuyết tầng đều che giấu không được thời điểm thập tuyết thanh nhịn không được thở dài nhẹ nhõn một hơi xem ra hàn tang thi cùng đại miêu quân thành công chiến thắng tam dài tang thi xả nhìn chung quanh một vòng sau thập tuyết thanh thần sắc có chút ngưng trọng tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài tuy rằng trên mặt đất còn tàn lưu một ít kịch liệt đánh nhau dấu vết nhưng nàng lại không có phát hiện hàn tang thi cùng đại miêu quân chờ ba con dị thú bóng dáng đen nhánh con ngươi cực nhanh hiện lên một tia lo lắng sốt ruột Thẩm Tuyết thanh ý đồ dùng tinh thần lực đi liên hệ Đại Miêu quân, nhưng lại là không thu hoạch được gì, nhưng từ nàng phía trước cùng Đại Miêu quân lập hạ tinh thần khế ước đổ xem ra, Đại Miêu quân lúc này hẳn là cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, như vậy Hàn Tang Thi hẳn là cũng không có nguy hiểm đi. Hàn Tang Thi là biết nàng từ địa phương nào tiến không gian, nàng sau đó liền sẽ từ địa phương nào ra tới, theo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ ở giết chết Tam giai Tang Thi xả lúc sau ở cái này địa phương chờ nàng. Chính là thẩm tuyết thanh lại không có phát hiện hắn bóng dáng cho nên nàng hoài nghi hàn tang thi bọn họ có phải hay không gặp cái gì đột phát sự tình, dẫn tới hắn cùng đại miêu quân bị bắt rời đi cái này phục vụ khu. Phần 110 Tường này, thẩm tuyết thanh đáy mắt lo lắng đánh tan một ít, nhưng nàng vẫn là chấp nhất đem toàn bộ phục vụ khu cấp tìm kiếm một lần. Đương phát hiện tối hôm qua phụ trách gác đêm 6 gã thành viên thi thể khi, thẩm tuyết thanh thần sắc cảm đạm một cái trước mắt. tiện đà thực mau tỉnh lại lên tiếp tục tra xét phục vụ khu địa phương khác ngay cả thối tha toa lét đều kiểm tra rồi một lần nhìn thấy toàn bộ phục vụ khu trừ bỏ thẩm thị đoàn xe lưu lại dấu vết ngoại cũng không có mặt khác xa lạ đoàn xe dấu vết thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc thêm vài phần sầu lo nếu không phải gặp được xa lạ đoàn xe kia hàn tang thi cùng đại miêu quân rốt cuộc vì cái gì không có tại chỗ chờ nàng mà là không thấy bóng dáng đâu liên ở thẩm tuyết thanh nhữ mày lo lắng thời điểm hệ thống quân lên tiếng chủ nhân ta vừa mới tra xét đến trong không khí có chưa tiêu tán nồng đậm lôi điện dị năng có lẽ hàn tang thi công tử là mặt khác tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương thăng cấp tam giai thẩm tuyết thanh mí môi tam giai tăng thi xả đã bị giết chết ở tam giai tăng thi xả hơi thở không có tiêu tán phía trước tạm thời sẽ không có mặt khác không có mắt tang thi hoặc là dị thú sẽ tiến vào phục vụ khu hắn vì cái gì không lựa chọn ở chỗ này thăng cấp chờ ta đâu Hệ thống trầm mặc một cái trước mắt, chủ nhân, cái này địa phương tuy rằng sẽ không có tang thi hoặc là dị thú tiến đến, nhưng là lại rất có khả năng sẽ có xa lạ đoàn xe tiến đến, hàng công tử không chuẩn cảm thấy không toàn, cho nên mặt khác chọn một chỗ. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh có chút bất an gật gật đầu, chuyến mắt nhìn một lần phục vụ khu, đáy lòng ở rồi dám nàng là ở chỗ này chờ hàng tang thi trở về tìm nàng, vẫn là quyết đoán ở phụ cận địa phương lại tìm một phên đâu. Khu... Chính đau khổ chờ đợi nàng trở về ngụy quang đầu đám người, đã bị người nào đó vô tình ném tại phía sau. Hệ thống, chủ nhân, chúng ta bằng không vẫn là đi trước bắc tỉnh đi. Có lẽ hàn công tử sẽ ở bên kia chờ chúng ta đâu. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh sửng sốt lúc này mới nhớ tới nàng đã từng cùng hắn ước định quá. Nếu là nàng cùng hắn không cẩn thận lạc đường, kia nàng liền sẽ tại hạ một cái tỉnh cao tốc lộ nhập khẩu phụ cận phục vụ khu chờ hắn. Bởi vậy, Không chuẩn kia chỉ nhị hóa tang thi thật sự sẽ ở mấy ngày đều không có nhìn thấy tình huống của nàng hạ, mang theo nàng dị thú tiểu đệ, ánh mắt hung lệ đi bắc tỉnh tìm nàng. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh thần sắc buông lỏng, nhưng nàng vẫn là ở trạm xăng dầu trên tường dùng sơn bôi ra một cái cực đại chỉ thị mũi tên, sau đó đem nàng trong không gian một con dép lê cấp đinh ở mặt trên, để ngừa hắn ở thăng cấp sau lại phản hồi cái này phục vụ khu tìm nàng. Kỳ thật thẩm tuyết thanh vốn là tính toán hướng trên tường đinh một khối nàng ướp quá dị thú thịt, chính là nghĩ đến tận thế thiếu lương tương đối nghiêm trọng, cho nên nàng đổi thành dép lê, hy vọng hắn còn nhớ rõ nàng xuyên qua dép lê hình thức. Rời đi phục vụ khu phía trước, thẩm tuyết thanh trực tiếp đem kia sáu cụ thành viên thi thể hợp lại ở một chỗ, từ trong không gian sách ra một thùng xăng, đem thi thể tất cả đều lốt cháy. Phòng trừng tương tỉnh băng thiên tuyết địa còn sẽ liên tục một đoạn thời gian. cho nên thẩm tuyết thanh cũng không có nghĩ đào hố điền trôn nàng nhưng không muốn đại tuyết hòa tan sau này đó không có hư thối thi thể sẽ bị khíu rắc cực hảo tang thi hoặc là dị thú nhảy ra tới gặm ăn bởi vậy nàng mới lựa chọn đốt cháy phương thức vì phòng ngừa tang thi xả sẽ bị mặt khác tang thi gặm ăn lại chế tạo ra lợi hại tang thi tới thẩm tuyết thanh thuận tiện cũng đem tang thi xả cấp một phen hỏa cấp tiêu tuy rằng ngụy quang đầu còn xem như phúc hậu cho nàng để lại một chiếc xe việt dã Chính là gia hỏa kia lại quên cho nàng lưu lại chìa khóa xe. Cho nên, Thẩm tuyết thanh đành phải vẻ mặt vô ngữ tạm thời đem xe Việt dã bỏ vào trong không gian, sau đó ở phục vụ khu tùy ý tìm một chiếc còn có thể đủ chạy ô tô. đương ngồi vào bịt kín tính thực tốt ô tô khi, Thẩm tuyết thanh lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, giống như nàng đã là một người tam giai dị năng cường giả, khu, quan trọng nhất chính là, nàng cả người vẫn là dơ hề hề thối tha bộ dáng. Vì thế, nàng liền bất thời giờ hồi không gian hung hăng xoa giặt sạch một lần, lúc này mới mở ra ô tô hướng Bắc tỉnh mà đi. Bởi vì tam gia huy áp toàn bộ khai hỏa, cho nên thẩm tuyết thanh vô kinh vô hiểm tới Bắc tỉnh cao tốc nhập khẩu phụ cận phục vụ khu, trên đường còn ngoài ý muốn nhặt được ở cao tốc trên đường chậm rãi bỏ sắt lông xanh quy cùng không kiên nhẫn loa hoa kêu la hắc vũ quả đen. Nghe tới ngụy quang đầu đám người do hỏi hàn tang thi hướng đi khi thẩm tuyết thanh khỏe môi không khỏi mân khẩn lên Tiêu chỉ nhị hóa tang thi quân nên không phải là tính toán trộm đem nàng đại miêu quân lộng chết mới trở về đi. mươi 133 bị cầm tù đại miêu quân. Bắc tỉnh cao tốc nhập khẩu, phục vụ khu. Ở tương tỉnh phục vụ khu thời điểm, bởi vì thẩm tuyết thanh báo động trước thích đáng, cho nên thẩm thị đoàn xe trừ bỏ gác đêm 6 gã thành viên bị tam giai tăng thi xà ăn mòn ám xương mù giết chết ngoại, mặt khác thành viên đều không có đã chịu thương tổn. Ngược lại là đoàn xe ở rửa sạch Bắc tỉnh phục vụ khu thời điểm, có vài tên dị năng giả bị nhị cấp tang thi cấp trào bị thương, bất quá có ngoan ngoãn hiểu chuyện lại hiểu chưa khỏi tiểu bao tự ở, bọn họ cũng không lo ngại. So sánh với phía trước đi ngang qua tương tỉnh cao tốc phục vụ khu, Bắc tỉnh cái này cao tốc phục vụ khu muốn đại hình rất nhiều, không chỉ có diện tích rộng lớn, ngay cả thoải mái dừng chân khu vực đều có, mà thẩm thị đoàn xe hiện giờ chủ yếu đóng quân ở rừng chân khu trong khách phòng. Dừng chân khu thượng giá cả biểu còn dính đen nhánh tanh hôi vết máu, nhưng bởi vì phục vụ khu cách đó không xa liền có một cái nho nhỏ huyền thành, mà phục vụ khu phòng cho khách dừng chân, giá cả sang quy không nói, môi trường ở trọ so sánh với giống nhau xích kinh tế khách sạn còn muốn không xong, cho nên ở tận thế phát sinh khi, phục vụ khu chân chính và ở phòng cho khách người rất ít. Mà ở tận thế phát sinh lúc sau, phục vụ khu bãi đỗ xe, trạm xăng dầu chờ chất đầy bị đâm hư ô tô, Nơi nơi còn có tùy ý du đã gầm rú tang thi đàn, cho nên rất ít sẽ có người sống sót lựa chọn ở phục vụ khu rừng chân phòng cho khách và ở bởi vậy, lúc này phục vụ khu đại đa số phòng cho khách đều là sạch sẽ, không có bị tang thi phá hư quá. Bởi vì không biết hàn tang thi khi nào sẽ trở về, cho nên thẩm tuyết thanh liền phân phó ngụy quang đầu đám người đem toàn bộ bắc tỉnh phục vụ khu đều rửa sạch một lần, tạm thời làm bọn họ đại bản doanh. Vì phòng ngừa đại bản doanh bị tang thi đàn cấp làm văn thán, thích hợp phòng ngự thi thố, do xét thiết bị trở đều vẫn là yêu cầu bố trí. Vớt đi chiếc xe trở thành bọn họ đạo thứ nhất phòng tuyến, mà thổ hệ dị năng giả thành lập khởi cao ngất tường đất tắc trở thành bọn họ đạo thứ hai phòng tuyến. Từ tới Bắc tỉnh phục vụ khu sau, biết hàn tang thi cũng không có xuất hiện quá, Thẩm tuyết thanh đáy lòng liền có chút bất an, ở xử lý xong một ít phải làm sự tình sau. Nàng căn bản là không có cách nào làm chính mình ở vào an tĩnh chờ đợi trạng thái, vì thế nàng liền lựa chọn đi sớm về trễ đi tìm hắn cùng đại miêu quân. Suy đoán hàn tang thi có lẽ còn ở tương tỉnh, cho nên thẩm tuyết thanh thông thường đều sẽ lái xe phản hồi phía trước cái kia tương tỉnh phục vụ khu phụ cận thành chấn, bốn phía tiến hành tra tìm. Gặp được không có mắt nhị cấp tang thi hoặc là dị thú, nàng căn bản không có tâm tư suy nghĩ nàng thần thú đại quân, mà là trực tiếp hung tàn tiêu diệt. bởi vì mang theo chủ yếu vật tư hàn lâm thần mất tích ngụy quang đầu đành phải phân phó mọi người ở vứt đi chiếc xe cửa hàng chờ lại lần nữa tiến hành cẩn thận vật tư cấp đoạt bởi vì biết trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ cho nên bọn họ cốp xe cùng ba lô thượng có chứa năm ngày tả hữu đồ ăn nhưng đang chờ đợi thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần thời điểm bọn họ liền đã tiêu hao một nửa đồ ăn bởi vậy cho dù hơn nữa ở phục vụ khu cướp đoạt đến vật tư Bọn họ cũng cũng chỉ có thể căng một tuần thôi. Tuy rằng Bắc tỉnh phục vụ khu trạm xăng dầu đã không có dư lại một giọt xăng, nhưng không ít vứt đi ô tô chung vẫn là sẽ có một ít xăng tồn tại, cho nên đoàn xe xăng số lượng dự trữ tạm thời không là vấn đề. Đương Trần Bảo tò mò đề cập vì sao nàng sẽ cùng Hàn Lâm thần tách ra thời điểm. Thật tuyết thanh chỉ là sắc mặt ảm đạm nhất tới, nàng ở cùng Tam Giai Tăng Thi xả đánh nhau trong quá trình. Đột nhiên lòng có sở cảm sắc muốn thăng cấp tam giai dị năng giả, mà hàn lâm thần cùng đại miêu quân vì làm nàng thành công thăng cấp, riêng đem tang thi xà cấp dẫn đi rồi, chỉ còn lại có lông xanh quy cùng hắc vũ Quạ bảo hộ nàng. Mà ở nàng thăng cấp tam giai dị năng giả sau, nàng ở tương tỉnh phục vụ khu đợi thật lâu, nhưng vẫn đều không có chờ đến hàn lâm thần cùng đại miêu quân, cho nên nàng liền nghĩ bọn họ có thể hay không ở bắc tỉnh phục vụ khu chờ nàng. Nhưng mà sự thật lại là làm nàng phi thường thất vọng. Xét thấy hàn lâm thần cùng đại miêu quân thực lực xa xỉ, phi thường có tiềm lực, vẫn là đoàn xe không ít thành viên sùng bái đối tượng, hơn nữa hai người bọn họ không phải thẩm tỷ ái nhân chính là thẩm tỷ ái sùng, cho nên đối với muốn ở Bắc tỉnh phục vụ khu chờ bọn họ, chúng thành viên đều không có phản đối ý kiến. Có thể nói, ở thẩm tuyết thanh thăng cấp trở thành thực lực cường hãn tam giai dị năng giả sau. thẩm thị đoàn xe liền đã là nàng không bán hai giá. Bởi vậy, chẳng sợ thẩm tuyết thanh muốn ở cái này phục vụ khu chờ thượng mấy tháng, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không có câu hán hận, bởi vì lấy bọn họ hiện giờ thực lực, bọn họ căn bản không có tin tưởng có thể an toàn đến Tây tỉnh bảo tồn mà. Năm ngày sau, mặt trời chiều ngã về Tây. Nhìn nơi xa ngân trang tố khỏa rồi lại mang theo vài tia hoàng hôn huyết sắc nhuộm dần thấp bé dây núi, thẩm tuyết thanh thần sắc đạm mạc. Đáy mắt lại hàm chứa rõ ràng nôn nóng, Hà tang thi cùng đại miêu quân đã mất tích suốt 8 ngày, bọn họ rốt cuộc đi đâu. Trải qua dị năng cùng hệ thống song trọng mạch lạc, thẩm tuyết thanh cả người khí chất càng thêm thanh tấu lên, xứng vui cặp kia thanh lanh con người, hơn nữa nàng phát ra ẩn ẩn hàn ý, cả người phảng phất một gốc cây cao không thể phản không cốc hú lan, rồi lại làm người vô hạn kính ngưỡng. Liếc liếc mắt một cái đứng ở lầu hai cửa sổ chỗ kia nói dáng người hiểu điệu thân ảnh. ngụy quang đầu thần sắc có chút lo lắng mấy ngày nay thẩm tỷ đều là buổi sáng thời điểm thần sắc đạm mạc cầm xâm hàn quan nguyệt đao đi ra ngoài sau đó đến lúc trạng vạng mới một thân vết máu dơ bẩn trở về tuy rằng biết lấy nàng hiện giờ tam giai dị năng cường giả tu vi sẽ không có rất lớn nguy hiểm nhưng nhìn thấy nàng trở nên càng thêm lạnh nhạt bộ dáng đáy lòng vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng a thẩm tỷ tuy rằng cái gì đều không có nói Nhưng trên người nàng phát ra hàn khí lại là càng thêm khiến người cảm thấy lạnh leo, mỗi ngày sức ăn cũng không ngừng giảm bớt, nếu là hàn đại người lại không xuất hiện, chỉ sợ nàng đến gầy thành tia chớp đi. Nhớ tới bọn họ thẩm thị tiểu đội từ Tây Tỉnh xuất phát phía trước, thẩm thần tịch tiến sĩ vẻ mặt ôn nhu đề cập, tuyệt đối không thể làm thẩm tỷ thương đến một cây lông tơ, ngụy quang đầu liền cảm thấy đau đầu không thôi, yêu cầu này ở hàn lâm thần đại nhân mất tích phía trước, hắn chính là chưa từng có nhớ tới quá. Nhưng là hiện giờ hắn lại thường xuyên không tự chủ được nhớ tới thẩm tiến sĩ khỏe môi kia một mặt cười lạnh, tiện đà đáy lòng rơi lệ đầy mặt, hắn lúc trước như thế nào liền miệng. Tiện nói sẽ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đâu. Nghĩ vậy, ngụy quang đầu thần sắc rồi dám gai đầu trọc, chỉ cảm thấy đau lòng gan đau cả người đều đau, yêu cầu này quả thực chính là hà khắc tới rồi cực điểm, được không? Trộm liếc liếc mắt một cái ăn mặc một thân giản lược màu đen hưu nhàn trang nữ tử. nhớ tới mặt khác hai chi thẩm thị tiểu đội ngầm suy đoán trần bảo kia trương non nớt khuôn mặt thượng lưu lộ rõ ràng thương tâm vươn móng nuốt chọc chọc đội trưởng nhà mình thấp giọng nói ngụy đại ca ngươi nói hàn đại người cùng đại miêu quân thật sự còn sống sao nghe vậy ngụy quang đầu đáy lòng một đổ nhớ tới vị kia ăn mặc một thân soái khí hắc ý liề, cả người tản ra hung tàn thô bạo hơi thở nam tử đáy lòng phát lệnh sau đó theo bản năng trừng mắt nhìn trần bảo liếc mắt một cái nói hàn đại người thực lực như vậy cường hãn đại miêu quân như vậy gian trá giảo hoạn ta nhưng không cho rằng kia hai vị sẽ chỉ không được kẻ hèn một cái tang thi xả tuy rằng trần bảo cũng cảm thấy hàn đại người cùng đại miêu quân đều phi thường lợi hại ít nhất so với bọn hắn muốn lợi hại rất nhiều nhưng hắn vẫn là nhịn không được mất mát nói nhưng cái kia tang thi xả chính là tam giai mà hàn đại người cùng đại miêu quân đều chỉ là nhị giai a thấy trần bảo đem hắn cố ý muốn xem nhẹ sự tình nói ra Ngụy quang đầu đáy mắt đông chốc hiện lên một màn hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói tam giai lại như thế nào. Nếu thẩm tỉ nói hàn đại người sẽ không có nguy hiểm, kia hắn khẳng định liền sẽ không có nguy hiểm. Rốt cuộc hàn đại người tốc độ nhanh như vậy, chiến đấu cảm giác còn phi thường cường hãn, mà cái kia tang thi xà chỉ là không có gì đầu vóc xúc sinh thôi. Lấy hàn đại người trí tuệ, cái kia tang thi xà như thế nào sẽ là hàn đại người đối thủ. Tiện đà. Ngụy quang đầu khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, chuyện vừa chuyển, nói, tiểu bảo, ta biết ngươi gần nhất nhàn đến múc mèo, cho nên ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày cần thiết thăng cấp đến nhị giai thủy hệ dị năng giả, nếu không đồ ăn giảm phân nửa. Nghe vậy, Trần Bảo tức khắc nhịn không được kêu rên ra tiếng, đáy mắt lộ ra hủy khuất đáng thương thần sắc, nói, Ngụy đại ca, ta vừa mới mới vừa thăng cấp đến nhất giai hậu kỳ không lâu, sao có thể ở trong vòng 3 ngày thăng cấp nhị giai dị năng giả. ta biết sai rồi ngươi cũng không thể mượn cơ hội cắt xén ta đồ ăn a ngụy quang đầu hư lạnh một tiếng ngự đái khinh bị nói ngươi thân là một đại nam nhân thiếu cho ta làm lũng bán manh ta cũng không phải là lang y yể sẽ ăn ngươi này một bộ dù sao ba ngày sau không thấy ngươi thăng cấp nhị giai ngươi liền chờ chịu đói đi đang chờ đợi hàn lâm thần trong khoảng thời gian này có lẽ là bị đột nhiên xuất hiện tam giai tang thi xả cấp kích thích tới rồi Đoàn xe đại bộ phận thành viên đều đang liều mạng tu luyện hoặc là rèn luyện chính mình. Phần 111. Mà ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, hắn cùng Khúc Lăng y, y đều lần lượt thăng cấp trở thành nhị giai năng giả, nhưng là so với hắn hai tư chất muốn tốt Trần Bảo lại còn tại chỗ đặc bộ. Ngụy Quang Đầu đã sớm xem bất quá mắt. Liên ở Trần Bảo còn nghĩ có kệ mặc cả thời điểm, Ngụy Quang Đầu nhẹ nhàng ngó hắn liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, nghe nói thẩm thị nhị đội đội trưởng hiện giờ chính là đang liều mạng tu luyện liền chờ thăng cấp nhị giai dị năng giả gót lang y rỉa thổ lộ đến lúc đó nếu như bị người đoạt đi rồi bạn gái người nào đó cũng không nên khóc nhẹ mới hảo nghe vậy trần bảo tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi cả giận nói cái gì triệu Chí phi tên hôn đảng kia thế nhưng còn ở đánh lang y rỉa chủ ý lang y hiện giờ chính là bạn gái của ta hắn thật đúng là không biết xấu hổ a nhớ tới này chỉ nhị hóa thường xuyên ở bọn họ này thân độc thân ôm trước mặt tú ân ái ngụy quang đầu lạnh lạnh nói tận thế vốn chính là cường giả vi tôn mà ngươi không chỉ có diện mạo không bằng nhân ra liền tu vi không bằng nhân ra tiểu tâm có một ngày lang ý ỉa sẽ vứt bỏ ngươi rốt cuộc ngươi cùng lang ý ỉa cũng không phải phu thê chỉ là nam nữ bằng hữu thôi phảng phất ngại trần bảo đã chịu đả kích còn chưa đủ ngụy quang đầu lại bổ sung một câu úp ta nói sai rồi ở tận thế chính là phu thế thì thế nào còn không phải hợp tác phân không hợp tác ly nghe được đội trưởng nhà mình như thế vô tình độc miệng đả kích trần bảo khỏe môi hạ phiết, tuy rằng biết lang y không phải có mới nối cũ người nhưng là bị đội trưởng hung hăng quở trách một phen sau hắn ấy lòng lại vẫn là bắt đầu không tự tin đi lên cuối cùng hắn là gục xuống đầu huệ vải lăn trở về phòng cho khách tu luyện cùng lúc đó ly bác tỉnh phục vụ khu gần nhất thành trấn Một chỗ xa hoa khu biệt thự. Biệt thự lầu một, một con toàn thân tuyết trắng, cả người lông xù xù nửa người cao lớn miêu, Lúc này chính phi thường bực bội đi tới đi lui, thường thường còn hướng về phía ngăn lại nó không bỏ sáu chỉ nhị dai tang thi gầm nhẹ huy hiếp, màu hổ phách con ngươi lóe phẫn nộ quan mang. Nhìn thấy này chỉ trường Mao xuất sinh vẫn luôn không ngừng nghỉ, phụ trách ngăn lại hắn sáu chỉ tang thi tiểu đệ cũng thường thường tức giận hướng nó gầm rú, giống. Nếu không phải chủ nhân vẫn luôn che chở nó, chúng nó đã sớm đem này chỉ vẫn luôn khiêu khích chúng nó xú đại miêu cấp ăn luôn. Nghe được dưới lầu truyền đến từng trận giống lên một tiếng, vừa mới hấp thu xong năm viên nhị giai tinh hoạch hàn lâm thần dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt màu đỏ tươi, thần sắc có chút trinh lăng ngắm nhìn nơi xa, A Thanh, nàng lúc này có phải hay không cũng đang suy nghĩ hắn đâu. mươi 134 khôi phục ký ức hàn lâm thần. Bác tỉnh ký đôi chấn, mô khu biệt thự. ký đôi trấn là tương tỉnh cùng bắc tỉnh chỗ giao giới một cái thành trấn chủ yếu lệ thuộc với bắc tỉnh nhưng bởi vì là dựa vào gần cao tốc lại là biên giới duyên cớ kỳ thật chân chính dân cư số lượng cũng không nhiều nhưng lại bởi vì thành trấn phía tây có một chỗ tương đối chứ danh ngọn núi cho nên tới gần nên tòa sơn phong nghỉ phép khu biệt thự phong cách đều phi thường xa hoa lại điệu thấp khu biệt thự độ cao so với mặt biển tương đối cao cho nên dựa vào làn can trông về phía xa Lại bằng vào thăng cấp tam giai lúc sau tốt đẹp thị lực, Hàn Lâm Thần có thể đem phạm vi nửa giảm địa phương đều xem đến rõ ràng, mà hắn càng thêm xuất sắc lại là khiếu giác cùng tinh giác, cho nên hắn có thể dễ dàng cảm giác được cái này thành trấn trên cơ bản không có gì người sống sót, liền tính là có người sống sót, cũng bất quá là đi ngang qua nghỉ tạm thôi. Cho tới hôm nay, Hàn Lâm Thần đều còn rõ ràng nhớ rõ 8 ngày trước phát sinh từng màn, Nhớ tới cái kia hắn đặt ở đầu quả tim phía trên nhân nhi, hung tàn thô bạo đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt nhu xác Tám ngày trước, liền ở hắn mở to đôi mắt nhìn kỹ á thanh ngủ thời điểm, đột nhiên chung quanh tràn ngập một cổ ám màu xám đêm sương ngủ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn thờ ơ, bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm, đêm sương ngủ không phải là màu xám, thẳng đến trong óc đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, thiện đa hàn tam cùng hắn chi gian tinh thần lực liên hệ liền như vậy đứt gãy hắn lúc này mới ý thức được có không biết nguy hiểm đang ở tới gần bọn họ. Nhớ tới A Thanh cũng là phần tử hiếu chiến, chưa bao giờ đem chính mình an nguy đương một chuyện, cho nên hàn lâm thần cũng không tưởng đánh thức nàng, vì thế hắn ngầm trộm đem hắn cực không vừa mắt đáng giận trường mao thu cấp đánh thức, sau đó lanh mắt chừng mắt cảnh cáo nó, cần phải phải bảo vệ hảo A Thanh lúc sau, nó lúc này mới bông chốc lệ ra cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà... Tình huống lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không song thượng vài phần, bởi vì hắn gặp được thế nhưng là một cái diện mạo cực kỳ hung tàn Tam Giai Tang Thi Xà. Đến từ Tam Giai Tang Thi Xà uy áp làm hắn cảm thấy hàn ý mọc thành cụm, còn sinh ra một tia không thể chống đỡ cảm giác vô lực, nhưng tưởng tượng đến hắn phía sau chính là ngủ đến giống đáng yêu hấu tể giống nhau A Thanh. Hắn rốt cuộc khôi phục cùng nó chiến đấu dũng khí, hắn là tuyệt đối sẽ không làm này lại xấu lại xú Tang Thi Xà kinh hách đến A Thanh. Nhưng là làm hắn cảm thấy vẻ phải chính là, hắn kia mọi việc đều thuận lợi lôi điện công kích căn bản là không thể cấp tam dài tang thi xả mang đến thương tổn, mà hắn thương tổn giá trị bạo biểu móng đuốt cũng khó khăn lắm chỉ có thể ở tang thi xả ra lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Mà tiếng đánh nhau cuối cùng vẫn là bừng tỉnh á thanh, đương hắn nhìn thấy A thanh thế nhưng không chịu theo đoàn xe cùng nhau rời đi thời điểm, hắn ấy lòng thật là lại tức lại cấp, nhưng lại cũng có một tia đồng sinh cộng tử ngọt ngào. A Thanh đây là không bỏ được hắn một mình lâm vào nguy hiểm bên trong A. Chính là cuối cùng, hắn vẫn là mạnh mẽ ước chế trụ nội tâm không tha, gầm nhẹ làm nàng chạy nhanh rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng là, A Thanh lại làm bộ nghe không thấy, một lần lại một lần về phía trước công kích tới tam giai tang thi xà, cái này làm cho hắn cảm động rồi lại hãy nấy vặt phần, hắn rõ ràng nói tốt sẽ bảo vệ tốt A Thanh. chính là lại bởi vì hắn thực lực không đủ dẫn tới a thanh lâm vào như thế khốn cảnh hắn thật đúng là kém cỏi a sau lại a thanh vị dụ dỗ tang thi xà thế nhưng tưởng lấy chính mình làm nhị hắn đương nhiên là vô cùng phản đối hắn tình nguyện tự mình làm nhị đem này tang thi xà dẫn dắt rời đi hoặc là liệu mạng bị thương nặng khả năng cũng muốn đem này đáng chết tang thi xà cấp bạo rớt đều không muốn nàng đã chịu một chút ít thương tổn nhưng mà a thanh lại là vô cùng cố chấp người Hắn cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Hành đến A Thanh cuối cùng ở thuốc nổ nổ mạnh phía trước trốn vào thần kỳ không gian. Nếu không nếu là A Thanh đã chịu cái gì thương tổn, hắn nhất định sẽ cảm thấy thi sinh sẽ phi thường vô vọng. Mà ở A Thanh trốn vào không gian sau, Tang thi xả bị tạc bị thương cái đuôi, tốc độ chậm lại, sức chiến đấu cũng đại biên độ cắt giảm. Cái này làm cho hắn công kích trở nên tấn manh lên. Ở trường ma thú, lông xanh quy cùng hắc mao quả quái dày hạn. Tang thi xà bị chọc giận, mà hắn tắc thừa cơ đằng cao nhảy lên đem một cây thật dài thép, từ Tang thi xà đại trương buồn máu mồm to thẳng cắm vào nó chán. Nhìn thấy Tang thi xà kịch liệt run rẩy vài hạ lúc sau rốt cuộc không hề nhúc nhích, hắn lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là hắn lại không có nghĩ đến, A Thanh thế nhưng không còn có từ trong không gian ra tới, cái này làm cho hắn cảm thấy vạn phần lo lắng, A Thanh nên không phải là bị thương hôn mê ngã xuống không gian đi. Nghĩ vậy loại khả năng, hắn sốt ruột hướng về phía không trung điên cuồng hết lên, nhưng mà không có A thanh ở, hắn căn bản không có biện pháp tiến vào cái kia không gian, cho nên đành phải sốt ruột ở trên nền tuyết đi tới đi lui. Mà làm hắn trăm triệu đều không có nghĩ đến chính là, cái kia tam giai tang thi xà thế nhưng không có chết đấu, thế nhưng ở hắn phóng thấp phòng ngự kia một cái trước mắt, giả chết tang thi xà bỗng chốc đằng khởi đầu rán, hướng hắn phun ra màu đen mọc độc. Hám hệ tăng thi xà nọc độc ăn mòn lực độ phi thường cường hãn, tuy rằng hắn thực mau phản ứng lại đây, nhưng là hắn tứ chi cùng thể diện đều bị nọc độc cấp dính vào ăn mòn. Tuy rằng hắn lúc này còn không có cảm giác đau, nhưng nhìn đến hắn kêu bị nọc độc ăn mòn sau trở nên rách nát xấu xí bất kham làng ra, hắn khác sâu ý thức được một cái chuyện quan trọng, kia đó là hắn hủy dung. Cái này tàn khốc sự thật làm hắn bạo nộ không thôi, liều mạng dường như hướng về phía tăng thi xà của nổ. Chẳng sợ hắn chỉ là một con tăng thi, hắn cũng thật sâu biết thể diện có bao nhiêu quan trọng, mà cái kia đang chết tăng thi xả thế nhưng làm hại hắn hủy dung, thật là không thể tha thứ. Nhớ tới A Thanh có khi sẽ hướng về phía hắn khuôn mặt tuấn tú phát ngốc mặt đỏ, cho nên hắn ở cực độ phẫn nộ đồng thời, đáy lòng còn phát lên nhẹ nhẹ sợ hãi cùng hoảng loạn, phải biết rằng hắn cùng A Thanh vốn dĩ cũng đã là bất đồng giống loài, nếu là hắn lại trở nên xấu xí bất kham. A Thanh có thể hay không bởi vậy mà sợ hãi chán ghét hắn, tiện đà vứt bỏ hắn đâu. Nghĩ đến này khả năng, hắn cả người không tự giác bước lên khởi ngập trời lệ khí, mà này cổ lệ khí thế nhưng kéo hắn đan điền kinh mạch chỗ năng lượng bạo động. Đại ý thức được hắn liền phải thăng cấp tam dài tang thi sau, hắn công kích càng thêm tấn mánh lên, nhưng mà vô luận hắn như thế nào lại lần nữa xuyên thủng tang thi xà bẹp chán, cái kia tang thi xà vẫn như cũ gào giống. hơn nữa nó còn nghị xoay người thoát đi liên ở hắn tự hỏi muốn hay không một phen hỏa đêm này đáng chết xú xả cấp đốt thành cho thời điểm chán ghét trường mao thú vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn thiện đa hướng về phía tang thi xả đôi rắn một chỗ ý bảo làm hắn công kích tuy rằng hắn thực không thích trường mao thú nhưng nhớ tới a thanh phía trước cũng là hướng cái này địa phương công kích hắn cuối cùng vẫn là tập trung toàn bộ lực lượng hướng đôi rắn địa phương oanh kích mà đi Có lẽ là bởi vì hắn sắp thăng cấp tam giai duyên cớ, hắn lần này phóng ra ra tới lôi điện dày nặng ngưng tụ rất nhiều, thế nhưng còn mang theo một tia làm nhân tâm đầu kinh hãi màu tím quan mang. Cuối cùng, hắn thành công đem tang thi xà lộng chết, đương nhìn thấy kia viên ngón cái lớn nhỏ, màu đỏ tươi tam giai tinh hoạch thế nhưng là giấu ở đôi rắn chỗ khi, hắn trong đầu lúc này mới bừng tỉnh hiện lên như vậy một câu, đánh rắn đánh dập đầu, công này yếu hại. nhớ tới hắn thượng một hồi thăng cấp nhị giai thời điểm cả người trở nên xoáy khí rất nhiều hắn đối thăng cấp tam giai đột nhiên phát lên chờ mong có lẽ chờ hắn thăng cấp thành công hắn bị tăng thi xà ăn mòn hủy dung địa phương liền sẽ khỏi hắn đi vì an toàn thăng cấp tam giai hắn riêng đem tam giai tinh hoạch đảo ra tới dự phòng bởi vì hắn cũng không tin tưởng trường mao thú lông xanh quy chờ ba con dị thú cho nên hắn cường ngạnh đem chúng nó tất cả đều đuổi ra phục vụ khu Sau đó gọi tới đem thành công lộng chết hai điều tiểu tang thi xà hàn đại, hàn nhị triệu hoán tiến vào bảo hộ hắn, hắn lúc này mới ở cửa hàng tiện lợi bắt đầu thăng cấp đột phá. Bởi vì hắn sớm đã tạm ở nhị giai hậu kỳ thật lâu, hơn nữa trong lòng mãnh liệt chấp nghiệm, cho nên hắn ở đã trải qua một ngày một đêm thống khổ dãy rủa sau, hắn cuối cùng là thành công thăng cấp trở thành tam giai lôi hệ tăng thi. Chính là đương hắn gấp không chờ nổi chiếu gương thời điểm. lại phát hiện tang thi xà phun ra nọc độc vẫn là cho hắn để lại một đạo cực kỳ khó coi vết sẹo tia đạo thương sẹo từ mắt phải khỏe mắt chỗ vẫn luôn hành kéo đến cầm địa phương tuy rằng so với thăng cấp phía trước muốn thuận mắt không ít nhưng trên thực tế thoạt nhìn vẫn là cực kỳ âm trầm khủng bố làm người có một loại sởn tóc gãy cảm giác liên ở hắn cau mày trong lòng lệ khí mọc thành cụm thời điểm trong đầu đột nhiên một màn kỳ quái cảnh tượng hắn nhìn đến a thanh Đối hắn vươn hai căn xanh miết ngón tay, chọn mày đẹp nói, đệ nhị, ngươi cần phải thời thời khắc khắc bảo hộ chính mình không ngừng tay đứt chân hoặc là hủy dung. Sau đó, càng thêm kỳ quái chính là, hắn thế nhưng mở miệng nói chuyện, đây là vì cái gì? Nếu là ngươi không cẩn thận bị khác tang thi cấp ăn luôn một bàn tay hoặc là một chân, hoặc là ngươi bị nhân loại đánh trúng nửa bên đầu, biến thành cái xỉu bắt quái. Hừ, ngươi biết đến, ta nhát gan vẫn là cái nhăn khống. đến lúc đó không chuẩn ta có thể hay không muốn ngươi. A Thanh như thế nói. Nghe được A Thanh nói nếu là hắn biến thành sỉu bắt quái, nàng liền sẽ không cần hắn. Hắn theo bản năng nuốt ve trên mặt xấu xí bất ham vết sẹo, đáy lòng không thể ước chế phát lên muốn hủy thiên diệt địa cùng táo, thậm chí còn sinh ra muốn cùng A Thanh đồng quy vu tận đáng sợ ý niệm. A Thanh là của hắn, nàng sao lại có thể bởi vì hắn biến thành sỉu bắt quái liền không cần hắn đâu? Nếu thật là như thế. hắn tình nguyện đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt sau đó mang theo a thanh cùng nhau ngủ say cũng không cần chính mắt nhìn thấy nàng sẽ rời đi hắn nghĩ đến chính mình sẽ thương tổn a thanh cảnh tượng lại nhớ đến hắn từng dưới đáy lòng âm thầm thề hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt a thanh những cái đó quá vãng hắn mày kiếm thống khổ nhân lại sau đó dùng sức hất hất đầu trong đầu cảnh tượng nháy mắt biến mất thay thế lại là càng nhiều hắn cùng a thanh ở chung cảnh tượng nhưng mà ở này đó dối ren hỗn độn cảnh tượng chung hắn cũng không phải kêu hàn tăng thi cũng không phải kêu a hàn mà là bị a thành ngự đái ngây thơ gọi là hàn lâm thần cái này làm cho hắn cảm thấy xa lạ đồng thời rồi lại cảm thấy thập phần quen thuộc trong đầu xuất hiện cảnh tượng thời gian địa điểm nhân vật không ngừng đàn xen xuất hiện làm hắn cảm giác được đầu vóc phảng phất bị mạnh mẽ nhét vào rất nhiều đồ vật cái này làm cho hắn cảm thấy đầu vóc sắp bị nổ tung giống nhau phi thường thống khổ ở trán suốt có rút đau đớn một ngày một đêm lúc sau Hàn Tăng Thi, Nga, không, Hàn Lâm Thần rốt cuộc nhớ lại có quan hệ hắn ở biến thành Tăng Thi phía trước, hắn cùng A Thanh chi gian phát sinh quá rất nhiều chuyện. Tuy rằng hắn còn không có sửa sang lại hảo những cái đó bề buộn ký ức, nhưng Hàn Lâm Thần thực may mắn chính là, vô luận hắn là Hàn Tăng Thi, vẫn là Hàn Lâm Thần, A Thanh đều không có rời đi hắn, ngược lại đối hắn không rời không bỏ, thậm chí vì hắn một mình rời đi đoàn xe. Phần 112 Nàng vì hắn hy sinh nhiều như vậy, mà hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần không có bảo vệ tốt A thành, cái này làm cho Hàn Lâm Thần cảm thấy rất là bẻ hoài, mà đương sở đến chính mình trên mặt kia một đạo giữ tợn vết xẻo khi, trong lòng nguệ vải biến thành hoảng loạn. A Thanh như vậy thích Mỹ Nam Tử, nàng nhất định sẽ bị hắn làm sợ đi. mươi 135 đáng thương đại miêu Quân Nghĩ đến A Thanh trên mặt khả năng sẽ lộ ra chán ghét chán ghét thần sắc. Hàn lâm thần liền cảm thấy trong lòng phảng phất bị đau nhọn hung hăng chắc một cái khẩu tử, đau đến làm hắn hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Khu, tuy rằng hắn cũng không cần hô hấp, nhưng hắn lại vẫn là cảm thấy cái này so sánh phi thường thỏa đáng. Bất quá, tuy rằng hắn đã nhớ tới không ít biến thành tang thi phía trước sự tình, nhưng kỳ thật hàn lâm thần lại còn giữ lại đại bộ phận làm hàn tang thi thời điểm bản năng. Có thể nói, lúc này hắn tuy rằng nhớ tới làm hàn lâm thần thời điểm ký ức. Nhưng là những cái đó ký ức rốt cuộc tương đối xa xăm, muốn em này đó ký ức hoàn toàn dung hợp đến, hắn làm hàn tang thi thời điểm ký ức, vẫn là tương đối gian nan. Nay liên giống một cái mất trí nhớ người, đột nhiên thấy được một bộ điện ảnh, tuy rằng điện ảnh bên trong vai chính là hắn, bên trong suy diễn chuyện xưa phi thường sinh động, còn cho người ta một loại quen thuộc cảm giác, nhưng những cái đó hình ảnh bất quá là như nước giống nhau lướt qua trong lòng thôi. kỳ thật cũng không có chân chính lưu lại nhiều ít dấu vết. Đang xem xong thuộc về chính mình điện ảnh sau, người kia càng nhiều sinh hoạt thói quen cùng bản năng, đều vẫn như cũ sẽ là hắn mất trí nhớ lúc sau hình thành. Cho nên, lúc này Hàn Lâm Thần càng nhiều vẫn là phía trước Hàn Tăng Thi, mà hắn sở dĩ sẽ tự xưng vì Hàn Lâm Thần, bất quá là ích lợi sở đuổi, bởi vì hắn cảm thấy nếu hắn là Hàn Lâm Thần, A Thanh sẽ càng thích hắn càng ỷ lại hắn thôi. Tuy rằng hắn biết vô luận là Hàn Lâm Thần, vẫn là Hàn tang Thi đều là hắn, nhưng nghĩ đến Hàn Lâm Thần ở A Thanh cảm nhận chung càng thêm quan trọng, hắn ấy lòng vẫn là có một loại phi thường khó chịu cảm giác. Khu, đây là mỗi chỉ lòng dạ hẹp hỏi tang Thi quân ở ăn chính mình giấm. Tuy rằng nhớ tới không ít biến thành tang Thi trước cùng A Thanh ở chung cảnh tượng, nhưng hắn vẫn là không quá nguyện ý đi chỉnh hợp những cái đó ký ức, cho nên hắn liền dứt khoát đem này đó làm hắn khó chịu ký ức ném tại phía sau. Tiện đa phiền não tự hỏi khởi, hủy dung sau hắn nên đi nơi nào? Đầu tiên, hắn có thể xác định chính là, hắn phi thường không muốn làm A Thanh nhìn thấy hắn lúc này như thế khủng bố dữ tợn bộ dáng, chẳng sợ A Thanh khả năng cũng không để ý. Mà khi hắn nhớ tới A Thanh đối những cái đó diện mạo không tồi nhân loại nam tử thái độ đều rất không tồi, Hàn Lâm thần mày kiếm nhân lại, thật sự không phải thực xác định A Thanh sẽ không bị hắn làm sợ, trong lòng không khỏi phát lên nhẹ nhẹ ủy khuất cùng phiền muộn. Tiếp theo, nếu là làm hắn rời đi A Thanh bên người, hắn cũng phi thường không muốn, rốt cuộc nếu là hắn rời đi, A Thanh không chuẩn sẽ quên rất hắn, còn khả năng sẽ làm những cái đó nhân loại chán ghét nam tử sấn hư mà nhập. Nghĩ vậy loại khả năng, hàn lâm thần kiên quyết phủ định rời đi A Thanh ý tưởng, hừ, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không rời đi A Thanh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm A Thanh quên rất hắn. càng thêm không có khả năng sẽ làm nàng cùng những cái đó nhân loại chán ghét nam tử tương thân tương ái. Vì thế, ở nhăn mày kiếm tự hỏi ba ngày lúc sau, hàn lâm thần rốt cuộc nghĩ ra một cái làm hắn cũng không phải thực vừa lòng biện pháp, kia đó là trộm đi theo thẩm thị đoàn xe. Nói như vậy, hắn vừa không sẽ dọa đến A Thanh, cũng không có rời đi A Thanh bên người. Quan trọng nhất chính là, nếu là nhìn thấy cô ý đồ gây rối nhân loại muốn tới gần A Thanh thời điểm, Hắn còn có thể âm thầm xuống tay đem bọn họ cấp diệt Mà ở cái này biện pháp thực thi phía trước Hắn trước muốn sấn A Thanh từ không gian ra tới phía trước Đem kia chỉ chán ghét trưởng màu thu cấp làm thịt Đỡ phải hắn không ở A Thanh bên người thời điểm Nó cấp đi A Thanh lực chú ý cùng sủng ái Vì thế, Hàn Lâm thần liền làm Hàn đại trộm canh giữ ở phục vụ khu Sau đó chính hắn một cái thi khẽ không tiếng động sắc lóe đi ra ngoài nhưng mà làm hàn lâm thần cảm thấy ngoài ý muốn cùng khó chịu chính là kia chỉ chán ghét trường mao thú thế nhưng vẫn luôn canh giữ ở phục vụ khu bên ngoài ngay cả hắn cũng không phải thực thuận mắt lông xanh quy cùng hắc mao quả cũng ở trường mao thú bên người tuy rằng hắn cũng không phải thực đãi tăng trưởng mao thú chúng nó nhưng nhìn thấy chúng nó cũng không có bỏ a thanh với không màng hàn lâm thần đấy lòng sát ý nhưng thật ra tiêu tán không ít mà đương hắn nhớ tới hàn tam bị giết sau hắn chán truyền đến đau đớn lúc sau Hàn lâm thần cuối cùng là không tình nguyện từ bỏ muốn giết ba con dị thú ý tưởng, hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình duyên cơ xúc phạm tới A Thanh. Tuy rằng tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó tha, cho nên hàn lâm thần cuối cùng vẫn là đem ba con dị thú cấp xua đuổi đến một chỗ địa phương, cũng làm hàn đại, hàn nhị phụ trách trông coi chúng nó, sau đó còn phi thường hung tàn uy hiếp đến, nếu là chúng nó dám trộm trốn, hắn liền làm thịt chúng nó ăn luôn. Ở đem ba con dị thú lộng sau khi đi, Hàn Lâm thần liền nhìn một cái tránh ở ly phục vụ khu rất xa một cái đỉnh núi, sau đó bằng vào tốt đẹp thị lực, mở to một đôi hung tàn màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm A Thanh tiến vào không gian địa phương. Đương nhìn thấy A Thanh dơ hắc khuôn mặt nhỏ, suốt ruột rốt cuộc từ không gian ra tới thời điểm, Hàn Lâm thần lỏng một mồm to khí, mà đương nhìn thấy nàng hiện giờ đã là tam giai dị năng giả thời điểm, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng không có từ trong không gian ra tới cũng không phải bởi vì nàng bị thương, mà là bởi vì nàng muốn thăng cấp tam giai dị năng giả. Sau đó, hàn lâm thần liền nhìn nàng đầu tiên là bị tang thi xà cấp kinh đến, sau đó liền vẻ mặt lo lắng điều tra toàn bộ phục vụ khu, thậm chí còn ở lớn tiếng kêu gọi tên của hắn. Đương nhìn thấy nàng thần sắc cảm đạm đứng ở băng thiên tuyết địa thượng kêu gọi tên của hắn khi, hàn lâm thần trong lòng cũng hoàn toàn không dễ chịu. Nhưng ở không cẩn thận nhìn đến cửa sổ pha lê thượng chính mình giữ tợn dung mạo khi, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống muốn chạy như bay đi ra ngoài ôm lấy nàng an ủi xúc động. Cuối cùng, Hàn lâm thần mắt trông mong nhìn, A Thanh thần sắc ngưng trọng đem kia mấy chỉ nhân loại thi thể cấp tiêu hủy, sau đó tự cấp hắn lưu lại một con dép lê, rửa sạch sẽ chính mình sau, nàng lúc này mới có chút hề vải thất vọng cùng mất mát rời đi. Nhưng kỳ thật ở cái này trong quá trình... A Thanh đã từng rất nhiều lần phảng phất đã nhận ra cái gì, nhưng bởi vì hắn theo bản năng làm chính mình trở nên ẩn nấp lên, lúc này mới tránh thoát nàng tinh thần lực tra xét. Bởi vì thẩm tuyết thanh ánh mắt toát ra hiệu quạng chi sắc, làm hàn lâm thần cảm thấy phi thường lo lắng, cho nên hắn đem lông xanh quy cùng hắc vũ quả cấp hung hăng ý hiếp một phen lúc sau, cuối cùng vẫn là trộm đem nó hai ném vào nàng nhất định phải đi qua chi lộ. Đương nhìn thấy A Thanh nhìn thấy kia hai chỉ dị thú sau. Đáy mắt chợt nở rộ ra tới quang mang khi Hàn Lâm Thần đã cảm thấy vui mừng không thôi, lại cảm thấy thập phần an vị cùng hối hận, trong lòng phảng phất bị cái gì đổ giống nhau khó chịu vô cùng, hận không thể đem kia hai chỉ trướng mắt dị thú cấp làm thịt ăn, sau đó thay thế nhìn thấy A Thanh như thế sùng ái kia hai chỉ dị thú, Hàn Lâm Thần vô cùng may mắn, hắn cũng không có đem đáng giận Trường Mao thú cung cấp thả lại đi, bằng không có kia chỉ chán ghét Trường Mao thú ở. A Thanh có lẽ là trực tiếp quên giỡn hắn đi. Ở nhìn thấy A Thanh an toàn đến bắc tỉnh phục vụ khu thời điểm, Hàn Lâm thần nhíu lại mày kiếm lúc này mới thoáng bung ra, chính là ở phía sau tới gặp đến nàng mỗi ngày không ngừng nghỉ hướng tương tỉnh phục vụ khu phụ cận thành trấn chạy đi, tiện đà bám giết không tha tìm kiếm hắn thời điểm, hắn mày lại nhíu chặt lên. Mỗi khi nhìn thấy nàng vẻ mặt lạnh nhạt thất vọng thời điểm, Hàn Lâm thần chỉ cảm thấy trong lòng phản phất bị người thọc một đao lại một đao. nhưng ở nhìn thấy chính mình giữ tận dung mạo thời điểm nhớ tới A Thanh ở hắn biến thành tang thi phía trước nói nàng chán ghét xỉu bắt quái linh tinh lời nói hắn đáng xấu hổ nhút nhát nghĩ đến hắn từ nhị giai thăng cấp đến tam giai thời điểm trên mặt vết sẹo kỳ thật đã trở nên thuận mắt một ít vì thế Hàn Lâm Thần liền quyết định hắn nhất định phải mau chóng thăng cấp tứ giai bởi vì có lẽ chờ thăng cấp tứ giai lúc sau trên mặt hắn vết sẹo liền sẽ biến mất mà hắn liền có thể một lần nữa trở lại A Thanh bên người. Hơn nữa, lúc trước hắn sở dĩ sẽ bị hủy dung, dẫn tới hắn không thể bảo hộ ở A Thanh bên người, chân chính nguyên nhân chính là hắn không đủ cường, nếu là hắn cũng đủ cường hãn, liền sẽ không bị kẻ hèn một cái xú xả cấp xúc phạm tới. Thậm chí, ở bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn chỉ có thể vô lực nhìn nàng tự mình làm nhị đi dẫn một dụ cái kia đáng chết tang thi xả Bởi vậy, hàn lâm thần vô cùng khát vọng chính mình trở nên cũng đủ cường hãn, có thể bảo vệ tốt A Thanh. Làm A Thanh sẽ không lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Vì thế, ở xác định tương tỉnh cùng Bắc tỉnh hai cái phục vụ khu chung quanh, cũng không thể đủ thương tổn A Thanh tăng thi hoặc là dị thú lúc sau, Hàn Lâm thần liền hướng phục vụ khu mặt sau thành chân loay đi, ở thu phục mấy cái nhị giai tang thi tiểu đệ sau, liền làm chúng nó mỗi ngày đều phải cho hắn thượng cống tinh hoạch, nếu không bọn họ liền phải đem chính mình chán tinh hoạch cống hiến cho chính mình. Ở tang thi tiểu đệ vội vàng cướp đoạt tinh hoạch thời điểm, hàn lâm thần cũng không có nhàn quá hắn cũng nỗ lực ở các thành trấn chi gian xuyên qua phi thường nghiêm túc giết nhị cấp tang thi hoặc là dị thú ban đêm thời điểm hàn lâm thần liền sẽ một lần nữa phản hồi ly a thanh gần nhất cái kia thành trấn sau đó tay cầm tinh hoạch tiến hành tu luyện chính là đương nhìn thấy a thanh kia trương như ngọc khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên gầy tiêm thân hình trở nên giống cây gậy trúc mảnh khảnh thời điểm hàn lâm thần đau lòng không thôi đáy lòng nhịn không được nghĩ bằng không vẫn là làm trường mao thú cho hắn truyền cái tin chính là tưởng tượng đến trường mao thú sẽ chiêm cư a thanh ấm áp ôm ấp a thanh còn sẽ đối nó lộ ra sán lạn tươi cười còn sẽ ôm nó ngủ hàn lâm thần liền cảm thấy trong lòng lại nghẹn muốn chết cuối cùng ở hắn suy tư đã lâu mới không tình nguyện đem đáng giận trường mao thú cấp thả trở về thuận tiện mang theo một bộ hắn phi thường gian nan viết xuống tới thư tử ngay nay buổi sáng thập tuyết thanh giống thường lưu tới giống nhau Thần sắc có chút đạm mạc ăn song cơm sáng sau, liền tính toán hướng bắc tỉnh Phủ cận thành chân ký đôi chấn, đi tìm một chút hàn tang thi bóng dáng Tuy rằng nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc hàn tang thi cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là theo thời gian trôi đi, Thẩm tuyết thanh đáy lòng tự tin dần dần biến mất, thay thế chính là bất an cùng sợ hãi, bởi vì lo lắng quá nhiều, cho nên nàng mỗi ngày căn bản là ăn không vô độ vật. Nhớ tới vừa mới trọng sinh thời điểm. Nàng còn lời thề son sắt nói nàng sẽ thề sống chết bảo vệ tốt chính mình để ý người, không bao giờ sẽ làm hàn lâm thần lâm vào nguy hiểm bên trong, cũng sẽ không làm hắn thương tâm khổ sở. Chính là nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm hắn lo lắng ủy khuất không nói, hiện giờ thậm chí còn đánh mất hắn, thẩm tuyết thanh đáy lòng tràn ngập hối hận. Nếu là nàng cường hãn nữa một chút, lại nỗ lực một chút tu luyện, có lẽ cái kia tam giai tang thi xà liền sẽ không đối bọn họ tạo thành thương tổn. Hàn Lâm Thần cũng sẽ không mất tích. Nói đến cùng, nàng vẫn là quá yếu a. Bởi vì đấy lòng tràn ngập ấy nấy cùng lo lắng, cho nên Thẩm Tuyết Thanh mỗi ngày đều sẽ đi tương tỉnh phục vụ khu phụ cận các thành trấn tìm hắn, thậm chí còn tự ngược giống nhau đem các thành trấn tang thi lao đại đều cấp làm thịt, liền sợ hãi bọn họ sẽ cho khả năng bị thương Hàn Tang thi tạo thành thương tổn. Chính là đương nàng vừa mới bán ra Bắc tỉnh phục vụ khu thời điểm, Thẩm tuyết thanh đã bị trước mắt một đống dơ hề hề ngoạn ý làm cho sợ ngây người, nếu không phải trong đầu truyền đến tin tức nói cho nàng, trước mắt này đống cả người lông tóc bị cạo quang, còn tản ra nhẹ nhẹ mùi lạ ngoạn ý chính là nàng kêu biến mất 10 ngày đại miêu quân, chỉ sợ nàng tuyệt đối sẽ một chân hung hăng đá phi nó. Đương nhìn thấy đại miêu quân mở to một đôi ủy khuất hề hề màu hổ phách con người, ưu hoán vô cùng nhìn chầm chằm nàng thời điểm, Thẩm tuyết thanh rốt cuộc từ kinh hách trung tỉnh táo lại, Vội ngồi xổm xuống vội vàng hỏi nói, đại miêu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Đúng rồi, á hắn đâu? Hắn như thế nào không có cùng ngươi ở bên nhau? Hắn có khỏe không? Hắn bị thương sao? Nghe được chủ nhân nhà mình đôi mắt lẽ lo lắng, chính là nàng lo lắng lại không phải nhằm vào nó, mà là không ngừng hỏi dẫn tới nó biến thành hiện giờ cái này quỷ bộ dáng đầu sỏ gây tội. đại miêu quân màu hổ phách đôi mắt đều mau tràn đầy nước mắt chỉ cảm thấy thế giới này đối nó tràn ngập tràn đầy ác ý hận không thể tận trời điên cuồng gào thét nó hổ sinh như thế nào sẽ như thế gian nan tuy rằng nó rất muốn nhào vào nhà mình chủ nhân tìm kiếm một chút an ủi quan trọng nhất chính là kích thích một chút mỗi chỉ chỉ dám tránh ở âm thầm nhìn trộm chủ nhân nhà mình ác ma su tăng thi chính là đương nhận thấy được một cổ tràn ngập ác ý ánh mắt gắt gao nhìn thẳng nó thời điểm lại nhớ đến khoảng thời gian trước nó sở tao ngộ hết thể thời điểm, Đại Miêu quân cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, sau đó áp dụng một cái càng thêm ác liệt đánh trả phương pháp. Chỉ thấy Đại Miêu quân trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên lúc sau, màu hổ phách con ngươi một phản, nháy mắt ngất ở tuyết địa thượng. Thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là lo lắng chi sắc, vội bế lên Đại Miêu quân liền hướng phục vụ khu chạy đến. Chút nào không biết có một con tưởng niệm thành cuồng tang thi quân ở nơi tối tăm nhìn trộm nàng nhất cử nhất động. Đương nhìn thấy kia chỉ đáng chết, dơ hề hề trường mau thú cũng dám giả bộ bất tỉnh, thậm chí còn làm a thanh ôm nó. Hàn lâm thần chỉ cảm thấy hắn ngày hôm qua vẫn là quá thiệt lương, hắn quả nhiên hay là nên quyết đoán đánh gây nó hổ chân a. Ở nhìn thấy thẩm tuyết thanh đem một đống dơ hề hề ngoạn ý ôm vào tới thời điểm, ngụy quang đầu đám người tức khắc khiếp sợ. Nhưng mà đương biết này chỉ ngoạn ý thế nhưng là đại miêu quân thời điểm, toàn bộ phục vụ chạm đều lâm vào gà bay chó sủa bên trong. Chương 136 tránh mà không thấy. Phần 113 Bắc cao tốc phục vụ khu Làm đoàn xe một cái hỏa hệ dị năng giả thiêu một đại buồn nước gấm lúc sau, thẩm tuyết thanh mắt sắc phát hiện đại miêu quân trên cổ treo phong thư, trong lòng đột nhiên nhảy dựng Vội đem hôn mê qua đi lại vẫn là đông lạnh đến phát run đại miêu quân giao cho khúc lăng y đi Làm nàng thế đại miêu quân đơn giản rửa mặt một phen. Phùng trên tay phong thư, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy tim đập đang không ngừng ra tốc, hít sâu một chút, lúc này mới thật cẩn thận mở ra phong thư. Tây tỉnh thấy hàn. Đương nhìn thấy phong thư thượng giống con run xấu xí bốn lượn tự thể khi, thẩm tuyết thanh đầu tiên là sửng sốt, đãi nàng phản ứng lại đây, khỏe mắt hơi chịu, đáy lòng lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, từ hàn tang thi còn có thể cho nàng viết thư. Liền có thể nhìn ra hắn lúc này cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiện đà, Thẩm tuyết thanh không khỏi nhăn lại mày đẹp, nếu hàn tang thi không có nguy hiểm, kia hắn vì cái gì không tới tìm nàng đâu. Chẳng lẽ là hắn rốt cuộc nghĩ kỹ người cùng tang thi là đối lập quan hệ, cho nên không nghĩ tái kiến nàng. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh đáy lòng có chút phát đổ, nhưng là nàng thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, nếu là hắn thật sự không nghĩ nhìn thấy nàng, cần gì phải viết thư cho nàng. còn làm hắn cực kỳ chán ghét đại miêu quân cho hắn mang tin đâu. Bởi vì đại miêu quân đều có thể chuẩn xác tìm được nàng, cho nên thẩm tuyết thanh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hàn tang thi là bởi vì lạc đường hoặc là không biết nàng cụ thể địa chỉ mới không xuất hiện. Hơn nữa, nếu hắn đều có dành cho nàng viết thư, còn có thời gian đem đại miêu quân ngược thành như vậy. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh cũng không tin hắn là bởi vì có việc gấp mới không tới tìm nàng. Từ đáng thương đại miêu quân bị cạo rất bóng loáng đẹp lông tóc có thể thấy được tới. Hàn tang Thi đối nàng chiếm hữu dục hẳn là không có phát sinh biến hóa. Kia hắn rốt cuộc vì sao không xuất hiện đâu? Nên không phải là hắn bị thương đi. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi lo lắng nhũ mày, ánh mắt liếc hướng còn ở hôn mê trung đại miêu quân, hy vọng đại miêu biết Hàn tang Thi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đi. Hoa ở chủ nhân ấm áp ôm ấp chung. Đại Miêu quân cảm nhận được đến từ xú Tang Thi càng vì ác liệt nhìn chăm chú sau, chỉ cảm thấy tâm tình tức khắc từ phía trước bi thôi cùng đau đớn muốn chết chuyển biến thành vui sướng thoải mái. Hừ, làm ngươi nha về sau còn dám không dám ngược đáy nó. Nhớ tới trước đó vài ngày cùng hàng Tang Thi ở bên nhau tình hình, Đại Miêu quân liền nhịn không được nước mắt lưng tròng. Thế gian này như thế nào sẽ có như vậy vô tình vô sỉ vô cớ gây rối hôn đảng Tang Thi đâu? Còn nhớ rõ rất nhiều ngày trước. Nó phóng túi người vì bách thú chi vương cao quý thân phận, thư tôn hàng quý cùng kia chỉ xú tang thi cùng nhau đánh bại đáng giận xấu xí tang thi xà, nhưng mà nó cuối cùng được đến thế nhưng là bị kia chỉ xú tang thi tang thi tiểu đệ cấp cầm tù ngược đãi, thật đúng là hổ sinh bi kỳ Kia mấy chỉ tang thi tiểu đệ không chỉ có thường xuyên đem nó khóa ở trong tối vô thiên nhật trong phòng tối, còn thường thường hướng về phía nó rít gạo cùng chảy nước miếng. chúng nó thậm chí không có cấp cao quý khí phách nó chuẩn bị đồ ăn, đói đến nó đi đường đều run rẩy Mà đương nó thật vất vả bị thả ra, nhìn thấy kia chỉ xuyên hắc ý xú tang thi thời điểm, hắn thế nhưng dùng một bộ ghét bỏ, căm ghét rồi lại ghen ghét ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm nó, màu đỏ tươi con ngươi ẩn chứa dậy đặc gác ý cùng hung tàn hơi thở, sợ tới mức nó thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn đem nó ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà, đương xú tang thi nhắc tới, Hắn có thể đem nó đưa về chủ nhân bên người khi Nó cũng không có cảm thấy vui sướng Ngược lại từ lòng bàn chân phát lên một cổ khó có thể miêu tả hàng khí Con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm hắn Này chỉ xú tang thi nên sẽ không tính toán đem nó lộng chết Sau đó đem nó thi thể đưa về chủ nhân bên người đi Chỉ là làm nó không thể tưởng được chính là kia chỉ số tang thi thế nhưng phát rồ đến như thế trình độ Vì không cho nó đạt được chủ nhân xung ái Hắn thế nhưng đem nó kia sáng tỏ như nguyệt hoa mỹ lệ lông tơ cấp cạo hết, làm nó biến thành một con sống không còn gì luyến tiếc bạch hổ, thật là ác liệt đến cực điểm A. Hồi ức một phen bi thảm quá vắng sau, nhớ tới kia chỉ xú tăng thi nhược điểm, đại miêu quân màu hổ phách con ngươi tức khắc nổi lên tràn đầy ác ý, hừ, hắn càng là không nghĩ làm nó được đến chủ nhân sủng ái, nó liền càng là muốn cùng hắn đối nghịch, nhất định phải làm hắn vì hắn đã từng ác hành trả giá đại giới. nghĩ vậy. Chẳng sợ đương nó bị bỏ vào chán ghét nước cấm khi, đại miêu quân cũng chịu đựng không có mở mắt ra mắt nhảy bắn ra tới, nó nhất định phải trở thành một con xoay khi anh Tuấn Bạch Hổ, sau đó làm chủ nhân phi thường phi thường thích nó, tiện đa làm kia chỉ xú tang thi trốn ở góc phòng hâm mộ đấu kỵ hận đi thôi. Đương khúc lăng ý gì để đem đại miêu quân rửa sạch sẽ sau, nhìn thấy nó kia bị cạo đến tham thứ không đồng đều lông tơ cùng lỏa một lộ ra tới hồng tiết khi, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu. nhưng đáy mắt lại nhịn không được nổi lên nhẹ nhẹ ý cười cùng bất đắc dĩ thế nhưng đối một con như thế đáng yêu ngoan manh bạch hổ làm ra như thế không thi nói sự tình hàn tang thi thật đúng là trước sau như một lòng dạ hẹp hòi cùng hung tàn a đem trần bảo đám người đuổi ra phòng sau thẩm tuyết thanh thật vất vả dùng cá khô đánh thức suy yếu đại miêu quân liền bắt đầu vội vàng dò hỏi hàn tang thi hiện trạng hướng đại miêu quân trong miệng tắc một cái mã rát cá khô sau thẩm tuyết thanh tất mâu gắt gao nhìn chằm chằm nó hỏi đại miêu a hàn hắn hiện tại ở đâu nghe vậy đại miêu quân giới đáy lòng trợn trắng mắt nó mới không cần nói cho chủ nhân tiện đà nháy ướt rầm rề hổ phách con ngươi ưu oán nhìn chằm chằm nàng ngao ô thẩm tuyết thanh ngạch tế trượt xuống tam căn hắc tuyến đáy lòng nháy mắt rồi dám lên nàng căn bản là nghe không hiểu hổ ngữ làm sao bây giờ nghĩ nghĩ thẩm tuyết thanh không khỏi nói đại miêu nếu là ngươi biết a hàn hiện tại ở đâu ngươi liền gật đầu không biết liền lắc đầu. Ở đem cá khô nỗ lực gầm xuống đi lúc sau, Đại Miêu Quân tức khắc lại suy yếu gầm rú một tiếng, hổ mắt đáng thương hề hề nhìn chằm chằm nàng, bị tia chỉ xú Tang Thi đói bụng lâu như vậy, cái kia nho nhỏ cá khô căn bản là không đủ nó tắc cái răng. Lĩnh Ngộ đến Đại Miêu Quân phát ra đồ tham ăn hơi thở, Thập Tuyết Thanh tức giận trắng nó liếc mắt một cái, nhưng nghĩ đến lấy Hàn Tang Thi đối nó không thích, không chuẩn Đại Miêu bị đói bụng vài đốn, tức khắc mềm lòng xuống dưới. vội từ không gian sách ra vài điều dài đến nửa thước cá khô cho nó đương nhìn thấy đại miêu quân ăn ngấu nghiến bộ dáng sau thẩm tuyết thanh có chút đồng tình khẽ thở dài một hơi nhưng nghĩ đến hàn tang thi trừ bỏ đói đến đại miêu quân còn cạo nó lông tơ ở ngoài giống như cũng không có làm thực ác liệt sự tình đáy lòng nhịn không được cảm khái cùng tự hào đối mặt thơm ngào ngạt dị thú a hẳn có thể chịu đựng không hạ độc tay hắn tuyệt đối xem như tang thi trung lực khống chế không tồi Khu, nếu là làm đại miêu con biết chủ nhân nhà mình là như thế bất công đánh giá hẳn tang thi hành vi nói nó nhất định sẽ bi từ giữa tới tiện đà rơi lệ đẩy mặt đi chờ đại miêu quân ăn xong cá khô sau thập tuyết thanh rất là vô ngữ nhìn đến nó suy yếu mí mắt một đáp tiện đà ôm bên cạnh chăn vui sướng ngủ rồi ở lúc sau hai ngày đối mặt nhà mình không muốn phối hợp súng vật thập tuyết thanh các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ thật vất vả mới từ nó truyền lại lại đây bi phấn cảm xúc trùng dọ thám biết hàn tang thi hiện giờ tình huống ở xác nhận hắn cũng không sinh mệnh nguy hiểm còn thường thường xuất hiện đoàn xe phụ cận lúc sau thẩm tuyết thanh tuy rằng không biết hàn tang thi vì sao sẽ tránh né nàng nhưng nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần hắn an toàn liền hảo bởi vì đời trước thời điểm hàn lâm thần là thăng cấp tới rồi ngũ giai lúc sau mới khôi phục ký ức cho nên thẩm tuyết thanh không có nghĩ tới hắn sẽ ở thăng cấp tam giai lúc sau liền khôi phục ký ức cũng không có nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ bởi vì nhan giá trị giảm xuống mà tránh né nàng. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh chỉ có thể các loại nao động mở rộng ra suy đoán hắn tránh né duyên cớ. Dùng một viên nhị giai tinh hoạch từ hệ thống quân kia, được đến Hàn tang thi thường xuyên ở đoàn xe phụ cận bồi hồi tin tức sau, thẩm tuyết thanh hoàn toàn yên lòng, bởi vì Hàn tang thi vẫn luôn tránh mà không thấy, nàng đấy lòng kỳ thật cũng tổn vài phần tức giận, vì thế liền không muốn lại tốn thời gian chờ hắn tự động tường khai Quyết đoán hạ lệnh cả đội một lần nữa xuất phát. Từ đại miêu quân sau khi trở về, thẩm tỷ sắc mặt liền không thế nào hảo, còn đình chỉ xuất ngoại tìm kiếm thẩm tỷ phu hành động. Vì thế ngụy quang đầu đám người đấy lòng đều nhịn không được các loại suy đoán. Nào bổ ra một hồi lại một hồi hoặc là bởi vì chia của không đều hoặc là bởi vì khác ôm tỷ bà chờ cầu huyết chia tay tuồng. Mà ở nghe được thẩm tỷ thế nhưng không đợi thẩm tỷ phu, trực tiếp hạ lệnh chạy lấy người sau. đoàn xe các thành viên tức khắc nóng nảy, bọn họ chính là từ đáy lòng hy vọng này một đôi không chỉ có xứng vẻ mặt lẫn nhau động thủ năng lực còn đều cực kỳ xuất sắc tình lữ, có thể vẫn luôn đi xuống đi bị mọi người đẩy ra khâm phục cảm điều giải khai đạo công tác ngụy quang đầu sở sở chính mình đầu trọng đầu tiên là cười cười tiện đa thật cẩn thận hỏi thẩm tỷ chúng ta không đợi hàn đại người sao nghe vậy thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng tiện đa thần sắc đạm nhiên ngó hắn liếc mắt một cái. Nói, không đợi. Thấy thẩm tỷ bày ra như thế cao lãnh thần sắc, ngụy quang đầu đốn rác gáp lực sơn đại, ánh mắt sau này thoáng nhìn, nhìn thấy trần bảo đám người ở làm các loại cố lên cổ vũ tư thế, đáy lòng tức khắc nhịn không được mắng những cái đó tiểu hôn đản không trượng nghĩa. Nhưng hắn lại vẫn là thiện một trương gương mặt tươi cười, nói, thẩm tỷ, kỳ thật này tuyết thiên không thích hợp xe cẩu bằng không chúng ta vẫn là lại ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. nay đại tuyết thiên nơi nơi còn đều là hoành hành tăng thi thật sự là quá nguy hiểm chúng ta còn có thể thuận tiện từ từ hàn đại người đã bắt đầu tu luyện khởi tinh thần lực thẩm tuyết thanh dễ dàng liền ngắm thấy ngụy quang đầu đám người hố động động tác nhỏ nhịn không được chọn chọn mày đẹp hừ, kia chỉ xú tăng thi nhưng thật ra nhân duyên không tồi chỉ là nàng nhưng không cho rằng kia chỉ đã thăng cấp tam giai xú tăng thi sẽ có cái gì nguy hiểm nghĩ đến chính mình liên tiếp lo lắng hắn mà hắn lại tránh mà không thấy thẩm tuyết thanh thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới nói ừ các ngươi nếu là không muốn đi vậy các ngươi liền tại đây chờ xem ta bản thân cũng là có thể trở lại tây tỉnh bị tam giai xâm hàn uy áp đè nặng ngụy quang đầu tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh vội nghiêm trang nói kỳ thật tuyết thiên xe cẩu cũng có khắc một phen cách liệu thẩm tỉ ta lập tức khiến cho bọn họ chuẩn bị xuất phát khu chúng ta nhưng đều là người của ngươi đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ đi theo người đi ba ngày sau ngồi ở xe việt dã trên ghế sau nhìn cao tốc hai bên đường tuyết trắng xóa thập tuyết thanh tâm tình còn xem như không tồi tuy rằng ngay từ đầu thời điểm nàng xác thật vì hàn tang thi trốn tránh nàng mà không vui mấy ngày nhưng bởi vì có đại miêu quân thường thường ngoan ngoan bán manh hơn nữa nàng đáy lòng kỳ thật vẫn luôn đều tồn làm hàn tang thi cùng nàng tạm thời tách ra làm hắn từ chính mình góc độ tới kiến thức kiến thức càng thêm rộng lớn thế giới ý tưởng, cho nên thẩm tuyết thanh tuy rằng có chút phức tạp lo lắng, nhưng tâm tình lại là thực mau thì tốt rồi lên. Kỳ thật, ở Nam Chấn Vùng Ngoại Thành Phụ cận gặp được đại miêu quân thời điểm, thẩm tuyết thanh liền ý thức được hàn tang thi đối nàng chiếm hữu dục đã đạt tới gần như bệnh trạng trình độ, phảng phất hắn thi sinh trung tâm cũng chỉ có nàng, mặt khác thí dụ như hữu nghị, thân tình đều không quan trọng. Mà đây là phi thường bất lợi với hắn kiện toàn thi cách hình thành, cũng thực dễ dàng sẽ làm một người một thi tri gian quan hệ biến cương, cho nên nàng vẫn luôn đều nghĩ làm hắn học được hống. Chế tốt chính mình, học được đi tiếp xúc càng nhiều sự tình. Hiện giờ, tuy rằng không biết hắn vì sao tránh né nàng, nhưng thẩm tuyết thanh lại ý thức được đây là làm hàn tang thi học chính mình trưởng thành thành thụ cơ hội tốt, hy vọng hắn có thể minh bạch, làm một con tăng thi, có được độc lập thi cách cũng là phi thường quan trọng. Bởi vì đại miêu quân lông tơ bị cạo quang duyên cớ, cho nên nó trở nên không như vậy chịu rét, vì thế, nó liền thường thường mở to ướt rầm rề hổ phách con ngươi hủy khuất hề hề nhìn chằm chằm nàng. Bị manh đến vẻ mặt huyết thẩm tuyết thanh, liền tự mình vì nó siêu tầm tới một kiện có thể hệ nút thắt lông áo choàng, đem nó thân thể bọc đến kín mít. Vì làm đại miêu quân lông tơ mau chóng mọc ra tới, thẩm tuyết thanh các loại ăn ngon uống tốt cung phục nó. còn thường xuyên đem không gian linh chỉ thủy trộn lẫn đến nó nước tắm trung, đối nó có thể nói là sùng ái dị thường. Đương nhiên, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng là cố ý kích thích muội chỉ tránh ở chỗ tối nhìn trộm nàng tăng thi quân. mươi 137 cảm động phía chân trời liêu muội thủ pháp. Lúc trước từ thuận thị xuất phát 28 danh thành viên, trừ bỏ tránh mà không thấy hàn tăng thi, hiện giờ còn có 20 danh thành viên tồn tại, này sinh tồn suất còn là phi thường cao. Hơn nữa, nửa đường thượng thẩm tuyết thanh có ý thức hấp thu bảy tên hoặc là sức chiến đấu không tồi hoặc là có nhất nghệ tinh thành viên, cho nên thẩm thị đoàn xe hiện giờ có 27 danh thành viên. Này 27 danh thành viên chung, tam giai dị năng giả chỉ có thẩm tuyết thanh một người, mà nhị giai dị năng giả tắc có ngụy quang đầu, khúc lăng y Điề, trần bảo, triệu trí phi cùng mới gia nhập đoàn xe một hệ dị năng giả vệ lệnh canh chờ năm tên thành viên. Hơn nữa đại miêu quân. Lông xanh quy cùng hắc vũ quả chờ ba con nhị dai dị thú, thẩm thị đoàn xe hiện giờ thực lực có thể nói là tương đương không tồi. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh đem đoàn xe công việc phần lớn đều vứt cho ngụy quang đầu cùng khúc lăng y mà nàng còn lại là thường xuyên vùi đầu tu luyện. Ở tu luyện rất nhiều, thẩm tuyết thanh thường xuyên làm sự tình, chính là ngồi ở trên nóc xe, quang minh chính đại đùa dỡn đại miêu quân. Phần 114 mà vì tránh cho hàn tang thi đối tiểu lục cùng tiểu hắc cũng làm ra cùng loại cạo mao chờ hung tàn hành vi cho nên thẩm tuyết thanh đành phải đối lông xanh quy cùng hắc vũ quả yêu thích cấp dấu ở đáy lòng xa xa nhìn thấy a thanh vẻ mặt ôn nhu vớt ve kia chỉ xỉu bắt quái trường mao thú hàn lâm thần một trương hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tu âm trầm đến có thể tích thủy màu đỏ tươi con ngươi càng là không ngừng ra bên ngoài mạo hung tàn thô bạo hỏa tinh tử Đương nhìn thấy kia đáng chết trưởng mao thú cũng dám vươn đầu lươi liếm hắn A Thanh, hàn lâm thần đấy lòng lệ khí mọc thành cụm, chỉ hận không được đem kia chỉ trưởng mao thú cấp sinh sôi xé rách, hắn lúc trước nhất định là đầu góc chịu, mới có thể đem kia chỉ đáng chết trưởng mao thú cấp thả lại đi đi. Từ ở hệ thống quân chỉ đạo hạ, Thẩm tuyết thanh tinh thần lực có đại biên độ tăng lên, hiện giờ càng là đã thành công thăng cấp trở thành một người nhất giai dị năng giả, cho nên ở vớt ve đại miêu quân thời điểm. Nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được mối nói nóng cháy lại phẫn hận ánh mắt chính gắt gao nhìn chầm chầm nàng tay nhỏ, đáy lòng nhịn không được phát lên sung sướng cảm xúc, hử, làm ngươi nha trốn nàng A. Nhìn thấy A thanh đối trường mao thú càng ngày càng sủng lịch sau, Hàn Lâm thần rốt cuộc nghĩ ra một cái hảo biện pháp, một lần nữa đi đoạt lại nàng lực chú ý. ngày nay, thẩm thị đoàn xe trận địa sẵn sàng đón quân địch đi ngang qua một cái tang thi chấn nhỏ, nhưng mới tiến vào chấn nhỏ. ngụy quang đầu đám người liền thiếu chút nữa bị kia an tĩnh đường phố cấp dọa tới rồi ở tận thế sau bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không có một con tang thi du đáng chấn nhỏ nhìn thấy chung quanh trống giống một mảnh giao thông còn dị thường thông thuận ngụy quang đầu chỉ cảm thấy trong lòng hoảng phảng phất có một con tiền sử hung thú ẩn nút ở chấn nhỏ chính mở ra buồn máu mồm to chờ đem bọn họ tất cả đều nuốt ăn xong bụng giống nhau cảm giác bị cái gì nhìn chăm chú ngụy quang đầu nhịn không được đánh một cái dùng mình thấp giọng nói thẩm tỷ, ngươi có hay không cảm thấy nơi này hảo âm trầm cảm giác chúng ta muốn hay không quải cái con từ trấn nhỏ này vòng qua đi a nghe vậy thẩm tuyết thanh híp lại híp mắt mắt tinh thần lực tản mát ra đi nàng cũng không có cảm thấy có chút tim đập nhanh bất an ngược lại cảm thấy có một loại quen thuộc bị nhìn trộm cảm giác tất mâu hơi hơi hiện lên một mạt ý cười tiện đa bình tĩnh lắc lắc đầu nói tiểu ngụy Nơi này rất an toàn, tiếp tục đi trước liền hảo. Nhìn thấy thẩm tỉ một bộ bình tĩnh thông dong bộ dáng, nhớ tới thẩm thị đoàn xe hiện giờ thực lực không tồi, ngụy quang đầu trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng vẫn là thông qua bộ đàm làm mọi người đề cao cảnh giác, lúc này mới làm đoàn xe tiếp tục đi phía trước chạy. Ở thẩm thị đoàn xe sắp bình an không có việc gì chạy ra tiêu điều an tĩnh chấn nhỏ khi, một con chiều cao 2 mét bảng đột nhiên vùng vẫy cánh, từ không trung bay nhanh xuống dưới. phát ra từng đợt bén nhọn tiếng tiêu to hắc hưng phẩm giai đã đạt tới nhị giai hậu kỳ cho nên trương tiểu vĩ trở nhất giai dị năng giả nháy mắt đều thống khổ cao mày sau đó cực nhanh bưng kín lỗ thai đáng tiếc lại như thế nào đều ngăn cản không được hắc hưng sóng âm tập kích thẩm tuyết thanh chỉ là cơ quơ đầu liền từ sóng âm công kích trung phục hồi tinh thần lại nhìn thấy hắc ưng thân hình nhanh nhẹn thần thái ngạo nghệ tránh thoát ngụy quang đầu đám người kim thứ hỏa tiễn chờ công kích còn không lưu tình chút nào liền đem ở không trung triệu nó phun hỏa hắc vũ quạ cấp một móng vuốt đánh bay đi ra ngoài nhìn thấy hắc vũ quạ bị đánh bay ở xe sang lại lông xanh quy đồng tình ngắm liếc mắt một cái hắc vũ quạ tiện đà yên lặng đem đầu lùi về mai rùa phàm là sẽ phi loài chim đều không phải cái gì hảo điều a nó vẫn là đừng trộn lẫn hợp này không phải nó sân nhà chiến đấu mà nhìn thấy hắc vũ quạ bị đánh bay đại miêu quân còn lại là dùng màu hổ phách con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua kiêu ngạo hắc cưng, sau đó yên lặng đem trên người chạy xuống thảm lông cấp lay đi lên tiếp tục ngủ đi đại miêu quân tối hôm qua mơ thấy nó thật vất vả mọc ra tới mỹ lệ cao quý lông tơ thế nhưng lại bị đáng giận tăng thi cấp cạo hết tâm tình chính tối tăm, nó hiện tại nhưng không có tâm tình đi để ý tới này đó bẹp mao xúc sinh chi gian đánh nhau nhìn thấy nhà mình sủng vật bị lần nữa khi dễ Đang ở thành thơi xem diễn thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, cuối cùng vẫn là đồng tình tâm chiếm cứ thương phong, tiện đà dơ lên một cái rồng nước không chút do dự liền hướng về phía hắc cưng thổi quét mà đi, kẻ hèn một con nhị giai dị thú cũng dám ở nàng trước mặt khoe khoang, hừ, chán sống đi. Đương nhìn thấy tản ra khủng bố hơi thở rồng nước hướng nó đánh tới, hắc cưng cực đại đôi mắt nháy mắt hiện lên một mặt sợ hãi, đột nhiên dừng lại khoe khoang bén nhọn kêu to, đông chốc liền hướng không chung bay đi. đáng tiếc nó tốc độ so ra kém rồng nước cho nên nó bi kịch bị rồng nước dùng một móng vuốt cấp đánh bại trên mặt đất liên ở thẩm tuyết thanh híp lại đôi mắt muốn dùng mũi tên nước trực tiếp đem hắc hưng cánh cấp xuyên thủng thời điểm một đạo quen thuộc thấp giọng gầm rú đột nhiên ở bên thai văng lên giống lên một tiếng cỡ thấp nếu không phải nàng hiện giờ đã là tam giai dị năng giả chỉ sợ thật đúng là bắt giữ không đến như thế rất nhỏ thanh âm tự hàng tang thi sau khi mất tích Thẩm tuyết thanh vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn thanh âm, cho nên nàng vẫn là nể tình dừng công kích. Khu, đương nhiên, giống hắc vũ quả nhân cơ hội dùng hỏa cầu công kích hắc ưng chờ việc nhỏ, nàng cũng là sẽ không dễ dàng đi để ý tới. Thấy thẩm tuyết thanh không hề động thủ, bị tạp đến trên mặt đất hắc ưng sắc bén con ngươi lộ ra nhân tính hóa hồi hộp chi sắc, nhẹ nhàng tránh thoát mỗi chỉ quả đen hỏa cầu tập kích, tiện đà phi thường lấy lòng dịch điều bước, cọ tới rồi nàng nơi xe việt dã. Nhìn thấy hắc cưng tới gần, ngụy quang đầu nháy mắt cảnh giác lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc cưng, bàn tay to gắt gao nắm kim loại thứ. Tuy rằng không biết vì cái gì thẩm tỉ không có tiếp tục công kích, nhưng này chỉ đại gia hỏa vừa mới chính là không có thi triển quá dị năng, cho nên tính nguy hiểm vẫn là rất lớn. Mà thẩm tuyết thanh chỉ là híp lại đôi mắt, nhìn hắc cưng bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng thật cẩn thận tới gần, đương nhìn thấy nó cổ chỗ treo cũng không thấy được màu tím phong thư khi. đáy lòng không khỏi hư lạnh một tiếng này chỉ xú điều quả nhiên là kia chỉ tang thi cha sủng vợt kỳ thật ở hắc hưng xuất hiện thời điểm thẩm tuyết thanh cũng đã ẩn ẩn đoán được nó cùng hàn tang thi có quan hệ rốt cuộc hàn tang thi nếu đem toàn bộ chấn nhỏ tang thi cấp xua đổi rời đi sau không có khả năng còn sẽ dư lại một con hắc mao xuất sinh tới khiêu khích nàng khu từ hàn tang thi vẫn luôn tránh mà không thấy lúc sau thẩm tuyết thanh tuy rằng không nói nhưng đấy lòng lại còn là phi thường khó chịu mà đối hắc ưng không thích chính là nguyên với ghét hai ghét cả tông chi họ hàng. Phảng phất biết thẩm tuyết thanh tâm tình khó chịu, hắc ưng ánh mắt đáng thương ú oán liếc nàng liếc mắt một cái, tiện đà phi thường tự giác dùng điểu miệng đem cổ chỗ phong thư cấp mổ xuống dưới, sau đó vẻ mặt lấy lòng đưa tới thẩm tuyết thanh trước mặt. Nhìn thấy hắc ưng làm ra một loạt nhân tính hóa hành động, ngụy quang đầu khỏe miệng vừa kéo, nhìn không được xoa xoa đôi mắt, nhìn xem có phải hay không hắn xuất hiện ảo giác bằng không hắn như thế nào sẽ nhìn thấy một con xa lạ hắc ương thế nhưng đối thẩm tỷ lộ ra như thế tiện hề hề biểu tình đâu làm lơ rất ngụy quang đầu kinh tùng thân sắc thẩm tuyết thanh vẻ mặt đạm mạc đem phong thư cởi bỏ nhìn thấy phong thư thượng viết bốn chữ cùng ứng đi hàn nhìn thấy tự thể so với trước đẹp không ít thẩm tuyết thanh biểu môi lại vẫn là phân phó đoàn xe đi theo hắc ương đi đến muốn nhìn một chút hàn tang thi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý nghe thấy thẩm tuyết thanh phân phó ngụy quang đầu đầu tiên là sửng sốt tiếp theo nhớ tới không lâu phía trước từ đại miêu quân mang lại đây phong thư lập tức bình tĩnh xuống dưới quyết đoán đem mệnh lệnh thông qua vô tuyến điện hạ phát đi xuống ngụy quang đầu một bên lái xe đi theo phía trước kia chỉ ngẩng đầu mà bước hắc hưng một bên làm bộ dường như không có việc gì bắt quái hỏi thẩm tỷ kia phong thư chẳng lẽ là thẩm tỷ phu ngạch là hàn đại người làm hắc hưng mang lại đây sao lãnh liếc liếc mắt một cái ngụy quang đầu thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp nói tiểu ngụy ngươi sao không tự mình hỏi kia chỉ số điều đâu nghe vậy ngụy quang đầu ngượng ngùng cười cười cũng không dám nữa bắt quái giống như thẩm tỷ hiện giờ cảm xúc không tốt hắn vẫn là không cần tự mình chuốc lấy cực khổ hơn nữa hắn lại không phải thuần thú sư cũng không phải loài chim chính là hỏi hắc ưng láo huynh chỉ sợ hắn cũng nghe không hiểu nó trả lời đi đoàn xe đi theo hắc ưng đi vào một chỗ rộng mở sạch sẽ sân Đương nhìn thấy sân phóng một con bị giết chết nhị giai dị thú phản tổ heo cùng với gạo chờ vật tư khi, ở ngụy quang đầu cố ý lộ ra hạ, khúc lăng y dì ở đám người tất cả đều đã biết nguyên lai like đây là hàn đại người việc làm, bọn họ đều không tự giác phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Mà đương nhìn thấy hắc ưng từ sân nào đó phòng ngậm ra tới, một bó đóng gói đến tuy rằng có chút không xong nhưng là nhan sắc lửa đỏ tươi đẹp nhất phẩm hồng, còn dị thường lấy lòng đưa tới thẩm tỉ trước mặt khi. Ngụy quang đầu đám người tất cả đều trợn tròn đôi mắt, tiện đa nhịn không được phát ra ý vị thâm trường bắt quái tán thường thanh. Nhìn này an toàn chấn nhỏ, phong phú vật tư, diễm lệ nhất phẩm hồng cùng với sạch sẽ ngăn nắp nghỉ ngơi sân, xem ra hàn đại người tuy rằng cùng thẩm tỷ náo loạn mâu thuẫn, nhưng hắn vẫn là nhớ thương thẩm tỷ. liền này cảm động phía chân trời liêu muội thủ pháp, bọn họ tuyệt đối sẽ trước sau như một duy trì hàn đại người. Nhìn thấy bó hoa thời điểm, Tuy rằng thẩm tuyết thanh nỗ lực bày ra một bộ đạm nhiên thần sắc, nhưng mặt mày chi gian vẫn là nhu hòa xung dưới, nhị tiêm nhiễm dạng mây đỏ không nói, khỏe môi độ cùng càng là hơi hơi dơ lên một phân Khu, kỳ thật nàng đối màu đỏ bó hoa cũng cũng chỉ là giống nhau thưởng thức mà thôi. Vì thế, ở kế tiếp nhật tử, thẩm tuyết thanh mỗi ngày đều sẽ thu được hắc ưng truyền tống lại đây các loại lễ vật, nhỏ đến xinh đẹp hoa hoa thảo thảo, lớn đến tươi mới màu mỡ dị thú. thậm chí còn đôi cái người tuyết điều cái rối gỗ linh tinh, trừ này bên ngoài, hắn còn thường xuyên đem tinh ánh dịch thấu nhị giai tinh hạch chôn ở lễ vật bên trong, cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ. ở Hàn Lâm thần cùng thẩm mội chỉ đa dạng tu ân ái kích thích hạ, ngụy quang đầu chờ một chúng độc thân ông thường xuyên cấp ngược đến đỏ mắt tan nát cõi lòng, chẳng lẽ đầu năm nay độc thân có tội mị? chương 138 không gian biến hóa, tân tỉnh, đường chấn. Bắc tỉnh dân cư số lượng chỉ vì tương tỉnh 2 phần ba, cho nên tương đối tới nói, tăng thi số lượng cũng đại khái vì tương tỉnh 2 phần ba. Trên đường gặp được tăng thi số lượng thiếu, hơn nữa có hẳn tăng thi ở trong tối tản ra tam dài tăng thi uy áp kinh sợ, cho nên thẩm thị đoàn xe là hữu kinh vô hiểm chỉ hoa 7 ngày chạy thời gian liền đến đạt tiếp theo cái tỉnh tần tỉnh. Tân tỉnh càng thêm tới gần phương bắc, nay độ ấm cũng thấp hơn dưới không, hạnh đến không có đại tuyết bay tán loạn không xong thời tiết. cho nên thẩm thị đoàn xe xe cầu tốc độ còn xem như không tồi. Tân tỉnh tỉnh lỵ thành thị chợ phía Tây là một cái lịch sử đã lâu, cảnh điểm rất nhiều thành thị, ở tận thế bùng nổ thời điểm, vừa lúc gặp du lịch cao phong kỳ, cho nên chợ phía Tây tang thi số lượng cũng không ít. Ở tận thế bùng nổ phía trước không lâu, thẩm tuyết thanh liền đã từng đến quá chợ phía Tây du ngoạn, cùng tận thế trước thường xuyên xám xịt tần tỉnh so sánh với, hiện giờ tần tránh khỏi là bỏ đi kia tầng hôi mai sắc ngoài lộ ra khó được trời xanh mây trắng nhìn thấy xanh thảm xanh thảm không chung thập tuyết thanh bọn người có chút cảm khái tận thế đã đến tuy rằng làm nhân loại tao ngộ từ trước tới nay đại nguy cơ nhưng đối toàn bộ địa cầu bị phá hư bị ô nhiễm hoàn cảnh chung tới nói lại chưa chắc không phải một loại chuyển cơ chợ phía tây dân cư mật độ đại là nổi danh tang thi khu vực thai hoạ nặng thập tuyết thanh tuy rằng đã thăng cấp trở thành tam giai dị năng cường giả nhưng nàng cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Cho nên nàng cũng không có tính toán vì tinh hạch mà đi chợ phía Tây siêu tầm vật tư. Mấy ngày liền lên đường, thẩm thị đoàn xe toàn bộ thành viên đều có vẻ có chút mỏi mệnh, cho nên thẩm tuyết thanh liền làm đoàn xe trực tiếp vòng qua chợ phía Tây, tìm một người khẩu thưa thất đường chấn vùng ngoại thành, một chỗ hoang phế bắc mà phụ cận thấp bé nhà trệ tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nghe nói bao đồ dễ thê tử chính là hồi tần tỉnh chợ phía Tây thăm người thân. Chỉ là hiện giờ chợ phía Tây sớm đã trở thành tang thi khu vực thai họa nặng, căn bản không có khả năng còn sẽ tồn tại người sống sót, cho nên đoàn xe sẽ ở sau đó hướng tần tỉnh lớn nhất Hán Trung bảo tồn mà mà đi, hy vọng có thể ở nơi đó tìm được bao tẩu tử hoặc là được đến nàng tin tức. Ở tận thế qua đi hơn nửa năm lúc sau, Thẩm tuyết thanh kỳ thật cũng không xem trọng bao tẩu tử hay không còn sống, chỉ là nếu bao đồ dễ cùng tiểu bao tử là nàng người. Như vậy chẳng sợ hy vọng phi thường xa vời, chỉ cần có năng lực, nàng đều sẽ tận lực đi tìm một phen, bởi vì làm một người hảo lão đại, bên vực người mình là cần thiết. Đoàn xe nghỉ ngơi chỉnh đốn, trừ bỏ làm đoàn xe thành viên tiến hành nghỉ ngơi tu luyện ở ngoài, còn có chính là đối chiếc xe tiến hành bảo dưỡng cùng duy tu, dự phòng chiếc xe lành nghề xe trong quá trình đột nhiên xuất hiện tật xấu. Thời gian dài tuyết địa xe cẩu, hơn nữa thường xuyên sẽ bị tang thi đàn đuổi theo va chạm. Lúc trước xuất phát 7 chiếc xe Việt giá hiện giờ chỉ còn lại có bốn chiếc, mặt khác tam chiếc là sau lại ở trên đường nhặt được. Tự đoàn xe từ thuận thị xuất phát sau, bởi vì lưu đội trưởng dẫn dắt bộ đội đặc trùng đội ngũ trung dị năng giả cực nhỏ, cho nên bọn họ ngày thường có vẻ dị thường điệu thấp. Mà thẩm tuyết thanh cũng nghiêm lệnh Ngụy quang đầu hảo hảo quản lý thẩm thị thành viên, đỡ phải hai bên phát sinh không cần thiết mâu thuẫn. Bởi vậy, hai bên ở chung còn tính hài hòa. Lưu đội trưởng dẫn dắt vài tên bộ đội đặc chủng còn là phi thường cấp lực, xe duy tu chiếc, không tiếng động mở khóa chờ kỹ thuật đều là nhất lưu, cho nên thường xuyên sẽ có thẩm thị thành viên đi theo bọn họ lánh giáo một phen, bởi vì này đó kỹ thuật nói không chừng khi nào liền sẽ cứu bọn họ một mạng. Phần 115 Bắp địa vị chỗ quan trung bình nguyên khu vực, phi thường rộng lớn bình thản, tầm nhìn mở mang, mênh mông vô bờ, từ ngày hôm qua bắt đầu. Thẩm tuyết thanh liền không còn có nhận thấy được hàn tăng thi tồn tại, cũng không biết hắn đến tột cùng đi đâu. Nhớ tới đệ nhất phong thư nội dung, tuy rằng biết hàn tang thi cuối cùng sẽ ở Tây tỉnh chờ nàng, nhưng là đột nhiên mất đi hắn hành tung, thẩm tuyết thanh vẫn là có chút không vui cùng lo lắng, liền phảng phất chính mình nhìn lớn lên hài tử tới rồi thanh xuân phản nghịch kỳ rời nhà đi ra ngoài giống nhau. Tư thuận thị xuất phát sau, bởi vì đoàn xe thành viên có chút phức tạp, Cho nên Thẩm Tuyết Thanh rất ít cả người tiến vào không gian, đại đa số tình huống đều là dùng linh hồn tiến vào không gian. Tuy rằng như thế, nhưng bởi vì dọc theo đường đi Thẩm Tuyết Thanh săn thú không ít tang thi cùng dị thú, đạt được không ít tinh hạch, hơn nữa hàng tang thi tặng, cho nên ở liên tục không ngừng tinh hạch cung cấp dưới, không gian đã xảy ra rất đại biến hóa. Nhưng mà, hệ thống quân vẫn là trước sau như một keo kiệt cùng độc miệng. làm thẩm tuyết thanh tài ăn nói cùng tâm lý thừa nhận trình độ cũng có không ít tiến bộ. Đồng ruộng đã mở rộng vì mười mẫu, linh chỉ cũng đã từ sơ cấp tấn chức vì trung cấp, trúc lâu hai tầng càng là ở không lâu trước đây mở ra. Thẩm tuyết thanh vốn tưởng rằng chúc lâu hai tầng sẽ có cái gì có thể làm nàng tu vi tiến bộ vượt bậc linh đan rượu dược tồn tại, nhưng mà sự thật lại là to như vậy chúc lâu hai tầng trừ bỏ một cái phi thường đại diễn võ bên ngoài, cũng chỉ có kẻ hèn mấy quyển công pháp. Nàng thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật, ở thẩm tuyết thanh đời trước thời điểm, ở đại hình bảo tồn mà liền từng xuất hiện quá, làm cao dai dị năng giả xua như xua vịt cổ võ công pháp bán đấu giá ám sẽ. Ở tận thế, cũng không phải mỗi người đều sẽ kích phát ra dị năng, mà không có dị năng lại bị kích phát xuất thân thể tiềm năng được xưng là biến dị giả. Biến dị giả tu luyện cực kỳ gian nan, sức chiến đấu cũng không có dị năng giả lợi hại. mà cao giai tăng thi chúng xuất hiện dị năng tỷ lệ lại so với nhân loại cao rất nhiều, cho nên ở tận thế hậu kỳ, đại đa số dưới tình huống, biến dị giả đều là pháo hôi tồn tại. Nhưng cổ võ công pháp xuất hiện lại thay đổi biến dị giả không song tình cảnh, bởi vì biến dị giả thân thể tố chất cực hảo, cho nên bọn họ có thể thông qua tu luyện công pháp tới đạt được càng cường đại hơn sức chiến đấu, khiến cho bọn họ không cần trở thành dị năng giả trang sức. Đương nhiên, dị năng giả cũng là có thể tu luyện cổ võ công pháp nhưng nếu là dị năng cùng công pháp cùng nhau tu luyện sẽ dễ dàng làm tinh lực phân tán dẫn tới dị năng cùng công pháp thăng cấp trở nên phong thả đáng tiếc bởi vì nàng đời trước lực chú ý vẫn luôn không ở tu luyện thượng hơn nữa công pháp bán đấu giá ám sẽ chỉ có ngũ giai cập trở lên dị năng giả mới có tư cách biết cũng tham dự cho nên lúc này thẩm tuyết thanh cũng không rõ ràng nàng rốt cuộc có được cái gì nghe hệ thống nói này mấy quyển công pháp đều là hán tiền chủ nhân cùng với trước tiền chủ nhân bắt được, mỗi một quyển đều là cực phẩm trung cực phẩm. ở mấy ngàn năm trước đều là có thể khiến cho tinh phong huyết vũ đỉnh cấp công pháp. nhưng mà đương nhìn thấy biển máu ma công, huyết nguyệt đao pháp, địa ngục quỷ trảo chờ trước khi thẩm tuyết thanh nhịn không được giữ môi, ngạch tế gân xanh càng là hơi hơi chịu động, chỉ cảm thấy một khang chờ mong nhiệt huyết liền như vậy vô tình bị làm lạnh. thẩm tuyết thanh vẻ mặt đờ đẫn, hệ thống. Người trước hai nhậm chủ nhân nên sẽ không đều là tà ma ngoại đạo đi. Hệ thống, đương nhiên không phải, ta tiền nhiệm chủ nhân chính là một cái lòng mang đại nghĩa hiệu khách, đáng tiếc hắn mỗi ngày đều vội vàng hành hiệp trượng nghĩa, cho nên hắn chỉ để lại một bộ công pháp. Thẩm tuyết thanh nhìn quét một lần, sắc mặt nháy mắt thanh hát xuống dưới, nên không phải là kia bộ thuần dương công pháp đi. Hệ thống, chủ nhân, người thật thông minh. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu. Nàng thân là một cái thân kiểu thể nhuyễn manh mội tử, chỉ có đồng nam có thể tu luyện thuần dương công pháp thiệt tình không thích hợp nàng, có hay không? Thẩm tuyết thanh, hệ thống, như vậy tà ác công pháp thật sự thích hợp ta bực này bồ tát tâm địa hảo mọi tử sao? Hệ thống, chủ nhân, thỉnh không cần bẩn bồ tát tâm địa cái này tử, nó thật sự không thích hợp ngươi. Thẩm tuyết thanh cắn răng, hệ thống, ngươi xác định những cái đó tu luyện những cái đó công pháp sẽ không tẩu hỏa nhập mà sao? Hệ thống mỉm cười, tuy rằng ta tiền tiền nhiệm chủ nhân là tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng ta cảm thấy chủ nhân tâm trí như thế kiên định, tu luyện lên tất nhiên sẽ không có nguy hiểm. Tuy rằng bị tán dương, nhưng thẩm tuyết thanh thiệt tình không có chút nào vui vẻ cảm giác, mà ở nghe được mỗi một quyển công pháp yêu cầu mười viên nhị giai tinh hoạch đổi khi, nàng sát mặt càng là hoàn toàn âm trầm xuống dưới, hệ thống quân vẫn là trước sau như một tầm mặt đen da dày a. Đương thẩm tuyết thanh muốn đem này đó hố cha công pháp đem gác xóa thời điểm, hệ thống quân lại lời lẽ chính nghĩa chỉ ra, thế gian cũng không có chân chính tà ác công pháp, chỉ có lòng mang ác niệm người xấu, cho nên nàng thật sự không cần phải lo lắng. Ở hệ thống quân nhiều lần bảo đảm, nàng tu luyện huyết nguyệt đao pháp tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ sau, thẩm tuyết thanh suy tư luôn mãi, cuối cùng vẫn là cắn răng đổi kia bổn đao pháp, ở tinh thần lực không có tu luyện đến cao dài thời điểm. Thủy Hệ dị năng lực công kích vẫn là hơi yếu, cho nên nàng rất yêu cầu một môn bảo mệnh công pháp. Sau đó, ở hệ thống quân lửa dối dưới, Thẩm Tuyết Thanh còn cấp Hàn Tang Thi đổi địa ngục quỷ trảo này, buồn nghe tới đều làm người có chút sởn tóc gáy công pháp. Nhớ tới ở mấy ngày trước, nàng liền làm tiện hề hề hắc gưng đem địa ngục quỷ trảo cấp tiện thể mang theo qua đi cho hắn, Thẩm Tuyết Thanh yên lặng nhìn trời, hy vọng hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Mấy ngày nay Tuy rằng thẩm tuyết thanh vẫn luôn đều ở đoàn xe nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, dùng quan nguyệt đao tu luyện huyết nguyệt đao pháp, nhưng bởi vì thời gian không dài, cho nên nàng đao pháp chỉ là đồ có hư biểu, còn không có nắm giữ chân chính đao ý khụ, nàng là ở bị hệ thống quân độc miệng phun tào khi, nhận thức đao ý bực này quỷ dị từ ngữ. là Ngụy quang đầu cùng bao đồ dễ đám người thương nghị kế tiếp chạy lộ tuyến sau, thẩm tuyết thanh liền mang theo đại miêu quân cùng hắc vũ quả hướng hoang phế bắp ma đi đến. Trừ bỏ xem nàng có thể hay không đạt được một ít bác ngoại, cũng có muốn giải sầu ý tứ. Bởi vì tiểu bao tử vẫn luôn đều mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng sùng vật dị thu xem, cho nên thẩm tuyết thanh liền đem nhất quán lười đến hoạt động lông xanh quy, trực tiếp đặt ở tiểu bao tử bên người, như vậy còn có thể đủ thuận tiện bảo vệ tốt đoàn xe tiểu bác sĩ. Hiện giờ thổ địa phần lớn đều bị tăng thi vì rút ô nhiễm, cho nên mọi người cũng không dám dễ dàng dùng ăn dã ngoại thổ địa sản xuất. Chỉ có trải qua kiểm tra đo lường vô ô nhiễm, mọi người mới dám an tâm dùng ăn. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh muốn thu hoạch nơi này bắp mà sản xuất bất quá là muốn mang về đoàn xe, làm đoàn xe nhân viên nghiên cứu tiểu thất nghiên cứu nghiên cứu, đỡ phải hắn thường xuyên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nàng đại miêu quân cùng hắc vũ quạ. Nhân viên nghiên cứu tiểu thất là thẩm tuyết thanh ở nửa đường thượng nhặt được, này diện mạo thanh tú. còn thường xuyên sẽ bởi vì bị người nhìn chăm chú mà lộ ra ngượng ngùng tươi cười nhưng mỗi khi nhìn thấy tiểu thất ngây ngô tươi cười khi thẩm tuyết thanh đều sẽ nhịn không được đáy lòng ngắt hàn khoe mắt hơi chịu nhớ rõ vừa mới gặp được tiểu thất thời điểm hắn rõ ràng đều sắp chết đói nhưng lại dám mắt mạo thanh quang cầm dao phâu thuật trộm đối ngủ đại miêu quân xuống tay mục đích không phải vì ăn thịt mà là vì đạt được nghiên cứu sinh vật lông tóc máu Hành đến thẩm tuyết thanh kịp thời phát hiện Ngăn trở đại miêu quân bạo hành, bằng không tiểu thất đã sớm bị đại miêu quân một móng nuốt cấp cút. nhưng cho dù như thế, hắn lại vẫn là tính xấu không đổi, làm nàng đau đầu không thôi. Nếu không phải xem ở tiểu thất là sức chiến đấu không tồi kim hệ dị năng giả, đặc biệt là này đối nghiên cứu khoa học có một viên chấp nhất, biến thái cường hãn trái tim, thẩm tuyết thanh đã sớm đem hắn cấp ném ra thẩm thị đoàn xe, đỡ phải nàng còn phải tốn thời gian tới cấp tạc mau đại miêu quân chờ thuần mau. mươi 139 tao nộ tập kích, nhìn thấy đại miêu quân quay đầu lại đối đứng ở nhà trước biên, mắt lộ không tha tiểu thất mở ra buồn máu mồm to tiến hành uy hiếp, thẩm tuyết thanh khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ sờ sờ đại miêu quân đầu, thấp giọng hướng nói, đại miêu, chờ trở, trở lại tây tình sau, ta liền đem hắn giao cho phi nhân loại biến thái đi liệu lý, báo thủ cho ngươi hết giận, ngươi hiện tại liền tạm thời nhẫn mại một chút hà. Ngao ô Đại miêu quân buồn bực ném ra nàng tay nhỏ, nạo kiều đi phía trước đi qua đi, Ừ, nó mới sẽ không tin tưởng nhà mình vô tâm không phổi chủ nhân, đừng tưởng rằng nó không có nghe được, nàng hứa hẹn cái kia nhân loại đáng chết, chờ đoàn xe trở lại tây tình sau, nàng liền rút nó mau, chịu nó huyết cho hắn nghiên cứu. Nghĩ vậy, đại miêu quân lũ buồn nhìn trời, như thế anh minh thần vo nó như thế nào sẽ có được như vậy không đáng tin cậy chủ nhân đâu. Thật đúng là hổ sinh bi kỳ ta. nhìn hắc vũ quạ phát ra nghi là cười nhạo hoa hoa thành sau đó bị đại miêu quân mổ hổ phách con ngươi trường, tiện đà bi kịch từ không trung rơi xuống thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt vô ngự phát ra một cái dòng nước tiếp được nó này chỉ số quạ đen đều bị đại miêu dùng tinh thần lực hố như vậy nhiều hồi lại vẫn là không đổi được chiêu hận trào phúng tính tình thật đúng là vô tâm không phổi a mỗi lần bị dòng nước tiếp được sau làm hỏa hệ dị thú hắc vũ quạ đều sẽ ai đoán vô cùng nhìn chằm chằm nàng chủ nhân rõ ràng có thể dùng tinh thần lực tiếp được nó, chính là nàng lại mỗi lần đều là dùng lánh chết quạ dòng nước tiếp được nàng, ước nhẹp nó đen nhánh xinh đẹp lông chim, thật đúng là ý sâu a Đường trấn dân cư không nhiều lắm, cùng hán trung bảo tồn mà tương ly cũng không phải qua xa, cho nên nơi này tang thi cũng không nhiều. Hơn nữa có đại miêu quân này chỉ tính tình không tốt ra hỏa ở phía trước mở đường, bởi vậy, thẩm tuyết thanh tuy rằng có quan nguyệt đau, nhưng nàng lại không có động thủ yêu cầu. Bởi vì tuyết động kết băng nguyên nhân, bắp mà trở nên lầy lội bất ham, chính là dấm lên khô bại bắp cột đi phía trước đi đến, thẩm tuyết thanh tâm tình lại trở nên trong sáng lên, hãy còn nhớ rõ đời trước nàng đi theo đại bộ đội đi ra ngoài săn thú, nàng cũng không từng như thế thành thời bởi vậy có thể thấy được, có được cường hãn thực lực mới là thoải mái sinh hoạt bảo đảm. Liên ở thẩm tuyết thanh cảm khái thực sự lực trọng yếu phi thường thời điểm. vẫn luôn ở phía trước tùy ý nhảy động đại miêu quân đột nhiên phát ra một tiếng ngập trời giống lên một tiếng giống nhận thấy được đại miêu quân giống lên một tiếng trung ẩn chứa phẫn nộ cùng cảnh cáo thẩm tuyết thanh tâm thần thu liễm chấn cửa ải nguyệt đao nắm trong tay tốc độ cực nhanh hướng đại miêu quân chạy tới cùng lúc đó phi hành ở không trung hắc vũ quả phảng phất cũng phát hiện cái gì vội phát ra bén nhọn hoa hoa cảnh minh thanh vùng vẫy cánh hướng đại miêu quân chạy đến đương thẩm tuyết thanh đuổi tới thời điểm. phát hiện đại miêu quân bị đánh bay ngã xuống đất, cục máu hôn mê qua đi, mà đầu sỏ gây tội lại không thấy bóng dáng. Nhìn thấy đại miêu quân bị nghiêm trọng bỏng chân trước khi, Thẩm Tuyết thanh sắc mặt nháy mắt đông lạnh xuống dưới, đáy mắt hàn quang hiện ra, thế nhưng có ra hỏa dám ở nàng mí mắt đấy hạ động nàng ái sủng, tuyệt đối là chán sống đi. Đột nhiên trong óc nháy mắt truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, Thẩm Tuyết thanh đột nhiên phát hiện bao đồ dễ khế ước đồ án đã xảy ra kịch liệt mơ hồ chấn động. đáy lòng run lên vội ôm đại miêu quân liền hướng nhà trệt chạy trở về bao đồ dễ đã chịu thương tổn nay liền ý nghĩa đoàn xe đã chịu tập kích thẩm tuyết thanh đáy lòng sốt ruột và phần hạnh đến bởi vì lo lắng đoàn xe sẽ đã chịu tang thi đàn tập kích cho nên nàng cũng không có đi xa chỉ tốn 5 phút liền chạy về đoàn xe chỉ là đương thẩm tuyết thanh đem đại miêu quân cấp khiêng hồi đoàn xe thời điểm lại phát hiện ở nàng rời đi trong khoảng thời gian ngắn Đoàn xe thế nhưng tao nộ bốn con nhị giai tăng thi tập kích, không chỉ có tử thương gần mười người, ngay cả chiếc xe lốp xe cùng bình xăng cũng bị toàn bộ cắt qua. Nhìn trên mặt đất bảy biện bốn cụ bị xé rách thi thể, thẩm tuyết thanh gắt gao nắm quan nguyệt đao, sắc mặt âm trầm đến dò người. Ở nàng rời đi nhà trệ phía trước, bốn người này vẫn là sẽ nói sẽ cười sống sờ sờ người, nhưng lại trong chớp mắt biến thành dần dần lạnh băng thi thể. Đặc biệt là này bốn cổ thi thể giữa có một khối là đã từng tặng cùng nàng quan nguyệt đao, thường xuyên cấp đoàn xe thành viên giảng nói tràn ngập dị vực dân tộc chuyện xưa ba đại thuốc thi thể, làm thẩm tuyết thanh tâm tình mạc danh trầm trọng xuống dưới. Đương nhìn thấy ba đại tàu bi thương muốn chết, mặt sám như cho tàn mà ôm ba đại thuốc thi thể khóc giống khi, thẩm tuyết thanh gắt gao nhấp khởi khỏe môi, chỉ cảm thấy đáy lòng dị thường khó chịu, nhưng nàng lại căn bản không biết như thế nào an ủi nàng. căn cứ mọi người bị thương nặng nhẹ an bài hảo chữa thương trình tự sau ngụy quang đầu hồng đôi mắt đi vào thẩm tuyết thanh trước mặt ấy nay vô cùng nói thẩm tỷ thực xin lỗi là ta không có bảo vệ tốt đại gia nghe vậy thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi hướng nhà trệt bên ngoài đi đến đãi nàng đem đáy lòng phiền loạn trầm trọng suy nghĩ áp xuống mới bình tĩnh hỏi hiện giờ đoàn xe thành viên bị thương tình huống là cái dặn gì nghe được thẩm tuyết thanh hỏi chuyện ngụy quang đầu đáy mắt bi thống càng sâu gian nói bị thương có 5 người trừ bỏ lão bao bị ba đại thúc dùng thân thể của mình ngăn trở không có bị tang thi trào thương cảm nhiễm ngoại mặt khác đều bị tang thi trào thương cảm nhiễm Dư lại bốn người chung có một người là nhất giai dị năng giả một người là nhị giai dị năng giả mặt khác hai người đều là người thường kia hai gã người thường đều là lưu đội trưởng thủ hạ bộ đội đặc trùng hiện giờ lưu đội trưởng chính làm hai người bọn họ viết di ngôn Nghe thấy cái này tình huống, thẩm tuyết thanh sắc mặt càng thêm đông lạnh trầm trọng vài phần, người thường bị nhị giai tang thi trào thường, chỉ có một kết cục, kia đó là biến thành tang thi, cho nên kia hai gã bộ đội đặc trùng nếu là không muốn biến thành tang thi, cũng chỉ có thể tự mình chấm dứt chính mình. Phần 116 Vì không cho tồn tại đồng đội tạo thành bóng ma tâm lý, bị cảm nhiễm thả vô cứu thành viên giống nhau đều sẽ tự mình chấm dứt. Bởi vậy, Phòng trừng chờ kia hai gã bộ đội đặc trùng viết xong di ngôn, phòng trừng chính là bọn họ lao tới tử vong chi lộ thời khắc. Mà nhất giai dị năng giả nếu là ý chí lực đủ cường hãn, ở tiểu bao tử quan hệ dị năng chưa khỏi sau, lại vẫn là có 50% cơ suất có thể căng quá khứ, mà kia một người nhị giai dị năng giả tắc chỉ cần đơn giản chưa khỏi sau, làm một chút băng bó liền hảo. Vì thế, thẩm tuyết thanh không khỏi hỏi, lão bao hiện giờ tình huống như thế nào? còn có. bị thương kia hai gã dị năng giả đều đã an bài trị liệu sao nhớ tới tiểu bao tử hồng con mắt bộ dáng ngụy quang đầu trầm trọng nói lão bao bị trọng thương hiện giờ còn ở hôn mê giữa nhưng đã làm cơ bản trị liệu tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm hơn nữa tiểu bao tử cũng bình tĩnh xuống dưới cấp kia hai gã dị năng giả làm trị liệu hiện tại tiểu bao tử đang ở cấp đại miêu trị liệu nghĩ nghĩ thẩm tuyết thanh dặn do nói nhớ do tạm thời đem tên kia nhất giai dị năng giả cấp cách ly khai xem hắn sau đó tình huống lại nói nói xong thập tuyết thanh ánh mắt mang theo một mạt sắc bén hàn mang nhìn về phía ngụy quang đầu cả giận nói tiểu ngụy liền tính ta cùng đại miêu qua đen đều rời đi đoàn xe chính là đoàn xe không phải còn có năm tên nhị giai dị năng giả sao đối phương chỉ là bốn con nhị giai tăng thi chính là vì cái gì đoàn xe còn sẽ có như vậy nghiêm trọng thương vong tình huống nghe vậy Ngụy Quang đầu cầm thật chặt nắm tay, đáy mắt tất cả đều là thật sâu hối hận ấy náy chi sắc, nghẹn ngào nói: Thẩm tỷ, thực xin lỗi, là ta sơ sẩy đại ý, là ta không có an bài hảo phòng ngự, cũng không có làm tốt tác chiến kế hoạch, mới có thể dẫn tới xuất hiện như thế nghiêm trọng thương vong. Thẩm tỷ, ngươi phạt ta đi. Nhớ tới Ngụy Quang đầu ngày thường cẩn thận cùng tận trách, hơn nữa hiện giờ nói trừng phạt căn bản không có cái gì ý nghĩa. Thẩm Tuyết Thanh nỗ lực gáp xuống đáy lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận, lạnh giọng hỏi: "Lần này tập kích rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta nhất nhất nói tới." Không có nghe được Thẩm Tuyết Thanh mắng chửi cùng trừng phạt, Ngụy Quang Đầu càng cảm thấy hấy náy, nói: "Khi đó, ta cùng Lăng Ý, Ý, Lao bao cùng Lưu đội trưởng đều ở nhà trệt nội thương nghị đi hướng Hán Trung bảo tồn mà lộ tuyến, đã có thể vào lúc này, nhà trệt ngoại đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô." Nghe xong Ngụy Quang Đầu miêu tả lúc sau, Thẩm Tuyết Thanh Thần sắc ngưng trọng lên, kia bốn con tang thi phân công minh xác, thời cơ nắm giữ đến vừa và tốt, rõ ràng là có bị mà đến. Đối phương hai chỉ tang thi trước xuất hiện, dẫn dắt rời đi đoàn xe nhị giai dị năng giả, sau đó đột nhiên lại toát ra mặt khác hai chỉ tang thi tập kích thực lực yếu kém người thường cùng nhất giai dị năng giả, mà đương nhị giai dị năng giả gấp trở về cứu vớt kẻ yếu thời điểm, chúng nó liền lập tức lui lại. lại còn có ở lui lại thời điểm đem chiếc xe lốp xe cùng bình xăng đều cấp cắt qua. Nhớ tới đại miêu quân cũng bị tập kích, thẩm tuyết thanh cảm thấy này hai khởi tập kích khả năng cũng không phải trùng hợp đồng thời phát sinh, rất có khả năng là đối phương xem chuẩn nàng cùng đại miêu quân rời đi, mới cố ý phái tăng thi đột kích đánh đoàn xe. Nhìn thấy ngụy quang đầu đôi mắt sưng đỏ, đáy mắt lóe cửu hận ấy nay quan mang, thẩm tuyết thanh than nhỏ một hơi, nói, tiểu ngụy, sự tình đã phát sinh. Ngươi lại ấy náy phẫn hận cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là ngẫm lại nên như thế nào ứng đối tiếp theo tập kích đi. Nghe vậy, Ngụy Quang Đầu Tức Khắc vừa kinh vừa giận hỏi, còn có tiếp theo tập kích. Thẩm tuyết thanh gật gật đầu, nói, từ đối phương cắt qua lốp xe cùng bình xăng, cũng không có đem cái chết đi thành viên thi thể cấp mang đi này hai điểm liền có thể nhìn ra, đối phương cũng không phải bởi vì muốn gặm ăn huyết nhục mà đến, mà là muốn đi bước một suy yếu đoàn xe thực lực. Bởi vậy. ta suy đoán đối phương nhất định còn sẽ có tiếp theo luân tập kích đối phương vì cái gì sẽ muốn suy yếu đoàn xe thực lực ngụy quang đầu khó hiểu hỏi ta phỏng chừng đối phương giữa có một con lợi hại lại thông minh tang thi vương ở khống chế được bọn họ tập kích đoàn xe mục đích hẳn là đem đoàn xe một lưới bắt hết nhưng bởi vì chúng nó thực lực không bằng chúng ta cho nên chúng nó chỉ có thể thông qua lần lượt tập kích tới suy yếu đoàn xe thực lực đà kích thành viên sĩ khí cuối cùng lại đem đoàn xe một lưới bắt hết Thẩm Tuyết Thanh đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Ngụy Quang đầu đôi mắt trừng lớn, thần sắc kinh nghi hỏi: Hiện tại Tang Thi thế nhưng trở nên như thế thông minh đáng sợ sao? Nhớ tới Hàn Tang Thi chỉ số thông minh, Thẩm Tuyết Thanh vô cùng nghiêm túc nói: Tang Thi không chỉ là ở tiến hóa, ngay cả chúng nó chỉ số thông minh cũng ở tiến hóa, cho nên chúng ta nhân loại tuyệt đối không thể thả lỏng đối Tang Thi cảnh giác chi tâm. Thẩm Tuyết Thanh lại công đạo một ít lời nói sau. ngụy quang đầu liền vội vàng chạy về nhà trệt làm mọi người làm tốt phòng ngự tiếp theo tập kích chuẩn bị nghĩ đến ba đại thúc đám người chết đi cùng với đại miêu quân lão bao chờ bị thương thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trong lòng đã trầm trọng lại phẫn nộ đoàn xe vẫn là lần đầu tiên tao ngộ đến như thế nghiêm trọng tổn thương nhưng nàng lại liền địch nhân đều không có nhìn thấy thật đúng là làm nàng nghẹn khuất không thôi nhìn thấy nhà trệ trường rêu xanh trên vách tường dính vào vẩy da máu tươi Thẩm tuyết thanh tất mâu trở nên ú ám lạnh lẽo lên, dám động nàng đoàn xe, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng nó. chương 140 âm thầm địch nhân. Tân tỉnh, đường trấn vùng ngoại thành. Chết đi bốn người đều là bị tang thi hung tàn giết chết, cho nên bọn họ trên người đều mang theo dậy đặc mùi máu tươi, vì tránh cho này đó mùi máu tươi đưa tới khíu giáp xuất sắc dị thú cùng tang thi, cũng bởi vì lo lắng thi thể sẽ bị dị thú hoặc là tang thi đào ra gầm ăn. Thẩm tuyết thanh quyết định không đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, mà là lựa chọn dùng hỏa đốt cháy. Ở bắp mà vơ vét tới một đống khô bại ở mức bắp cột, tam cổ thi thể bị đặt tại mặt trên, sau đó từ hỏa hệ dị năng giả tiến hành đốt cháy. Hỏa hệ dị năng giả ngọn lửa độ ấm cực cao, cho nên căn bản không cần lo lắng ở mức bắp cột sẽ thiêu không đứng dậy. Nhưng mà, nhìn ba đại tẩu ánh mắt lỗ trống gắt gao ôm ba đại thúc không chịu buông tay, thẩm tuyết thanh đáy lòng phi thường trầm trọng. Mà cùng ba đại tẩu so thuộc bao đồ dễ huyện giờ lại ở trọng thương hôn mê chung, mà tiểu bao tử lại vẫn là cái hài tử, mà nàng lại không biết nên khuyên như thế nào an ủi nàng. Liên ở thẩm tuyết thanh khó xử thời điểm, ngụy quang đầu thần sắc cảm đạm đem hồng con mắt tiểu bao tử đưa tới ba đại tẩu trước mặt. Chỉ thấy tiểu bao tử tay nhỏ ôm lấy ba đại tẩu một bàn tay, khóc nức nở khóc dòng nói, tẩu tẩu, xin, xin lỗi, đều là ta không tốt, là ta không đủ lợi hại. không có bảo vệ tốt phụ thân, cho nên mới sẽ liên lụy bà thúc thúc. Nói xong, nhớ tới phụ thân còn ở hôn mê chung, vô luận hắn như thế nào cùng phụ thân nói chuyện, hắn cũng không chịu đáp lại hắn, tiểu bao tử rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên. Nghe thấy tiểu bao tử bi thương khóc giống thành, ánh mắt tan rã không ánh sáng ba đại tẩu rốt cuộc có một chút phản ứng, đãi nàng tỉnh táo lại thời điểm, nhìn thấy tiểu bao tử khóc đến như thế bi thương vô thố, đáy lòng cũng không khỏi bi từ giữa tới. Nhịn không được ôm chặt tiểu bao tử, an ủi nói, tiểu bao tử, không khóc, không có việc gì. tẩu tẩu, đều, đều là ta không tốt, là ta không đủ lợi hại, không có bảo vệ tốt thúc thúc cùng phụ thân. Bị an ủi tiểu bao tử khóc đến càng thêm thương tâm, hắn tuy rằng năm nay mới 10 tuổi, hơn nữa ở tận thế sinh sống hơn nửa năm đã làm hắn hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng ở chính mình tâm linh chống đỡ ngã xuống tới thời điểm, hắn còn là phi thường vô thố. Nghe được Tiểu Bao Tử hiểu chuyện lại thương tâm khổ sở lời nói, ba đại tẩu đôi mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt, nói: "Không liên quan Tiểu Bao Tử sự, nếu không phải Tiểu Bao Tử bảo hộ tẩu tẩu, chỉ sợ tẩu tẩu cũng sẽ đi theo thúc thúc đi." Tiểu Bao Tử rất lợi hại đâu, không khóc, người phụ thân cũng thực mau liền sẽ hảo lên. Nhìn thấy ba đại tẩu phục hồi tinh thần lại, Thẩm Tuyết Thanh khẽ buông lòng một hơi, nhân cơ hội khuyên: "Ba đại tẩu, lão bao hiện giờ hôn mê." mà tiểu bao tử còn chỉ là cái hài tử, không hiểu đến chiếu cố chính mình, mà hắn lại thân cận nhất người, cho nên còn phải phiền thoái ngươi chiếu cố hắn. Kỳ thật tiểu bao tử cũng rất thân cận nàng, nhưng là ba đại tẩu ở tận thế bùng nổ thời điểm liền mất đi chính mình hài tử, hiện giờ lại mất đi chính mình trượng phu, nếu là không có một cái tinh thần chống đỡ, chỉ sợ rất khó ở cái này tận thế sinh tồn đi xuống, cho nên thẩm tuyết thanh đem tiểu bao tử phó thác cho nàng, tuy rằng nhìn như phiền thoái. nhưng lại là cho nàng một cái sinh hy vọng tận thế bạo phát lâu như vậy ba đại tẩu đã sớm biết sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày nàng sẽ cùng lao ba tách ra nhưng nàng vẫn luôn cho rằng rời đi người sẽ là trói buộc chính mình ai biết lại là lao ba ở nhìn thấy lao ba chết đi kia một cái trước mắt ba đại tẩu chỉ hận không được chính mình cũng cùng hắn cùng nhau rời đi chính là nghĩ đến lao ba rời đi trước làm nàng hảo hảo tồn tại dặn dò nàng chỉ cảm thấy hắn là như vậy nhẫn tâm Nhưng nàng lại vẫn là không đành lòng cự tuyệt hán. Bởi vậy, vô luận về sau sinh hoạt như thế nào gian khổ, nàng vẫn là sẽ hảo hảo tồn tại. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt lo lắng, lại nhìn đến tiểu bao tử khóc đến thở hổn hển đáng thương bộ dáng. Ba đại tẩu cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hồng con mắt làm ngụy quang đầu đem ba đại thuốc cấp ôm đi. Bởi vì chiếc xe bình xăng cùng lốp xe đều bị tang thi sắc bén móng vuốt cấp cắt qua, hơn nữa có thương tích giả ở. Cho nên thẩm tuyết thanh quyết định tạm thời không tiến hành di chuyển, chờ lão bao cái này trọng thương người bệnh hoàn toàn ổn định xuống dưới lại nói, rốt cuộc hiện giờ thời tiết rất lạnh, nếu là ở di chuyển trên đường gặp được đại tuyết hoặc là bị tăng thi lại lần nữa tập kích đã có thể nguy hiểm. Kỳ thật khuyết thiếu chiếc xe cũng không phải cái gì đại sự, hiện giờ toàn bộ đoàn xe cũng chỉ dư lại 21 người, trong đó người thường cùng dị năng giả, biến dị giả số lượng không sai biệt lắm. cho nên đại có thể một người dị năng giả bối một người bình thường đi trước. Còn nữa, này cao tốc trên đường nhất không thiếu chính là đủ loại kiểu dáng chiếc xe, nhưng bọn hắn cần thiết đến đem bình sang chung còn còn sót lại sang cấp mang lên, nếu không ở cái này sang khuyết thiếu tận thế chính là có chiếc xe không có sang nói, cũng chỉ là hưởng phí công phu. Nhìn thấy mọi người trên mặt khí sắc đều tương đối mất tinh thần, thập tuyết thanh đáy lòng than nhỏ một hơi, không khỏi làm ngụy quang đầu hảo hảo ủng hộ một phen. làm cho bọn họ thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kỳ thật, Thập tuyết thanh lúc này tâm tình rất là trầm trọng, bởi vì nàng cảm thấy đoàn xe phát sinh tập kích kỳ thật cùng nàng có rất lớn quan hệ. Đại miêu quân tuy rằng chỉ là nhị giai, nhưng bởi vì nó cực kỳ thông minh, hơn nữa này tốc độ cực nhanh, còn có tinh thần lực công kích cái này vũ khí sắc bén, cho nên ngay cả nàng cái này tam giai thủy hệ dị năng giả cũng không nhất định có thể dễ dàng thương đến nó. Bởi vậy, Từ đại miêu quân dễ dàng đã bị đánh cho bị thương hôn mê xem ra, thẩm tuyết thanh không thể không suy đoán, tập kích đại miêu quân giá hỏa là tam giai hỏa hệ dị năng giả hoặc là tăng thi. Mà cùng nàng có thủ đoán tam giai hỏa hệ dị năng giả, trực giác nói cho thẩm tuyết thanh, chỉ sợ có rất lớn có thể là bị nàng cùng hàn tăng thi liên thủ giết chết, nhưng cuối cùng lại không thấy thi thể tần hiểu quân. Tần hiểu quân nhìn như khoan dung rộng lượng, trên thực tế lại là lòng dạ cực kỳ hẹp hòi người. hơn nữa nàng cùng hàn tang thi liên thủ hung hăng hố hắn một hồi, không chỉ có đem hắn tần thị tiểu đội cấp một lưới bắt hết, thậm chí liền hắn cũng bị giết chết, cuối cùng còn vứt sắc ở rác rưởi trên núi. bởi vậy, nếu thật là tần hiệu quân, thẩm tuyết thanh có thể dự đoán đoàn xe sau đó sẽ tao nộ như thế nào phát dồ lại lần nữa tập kích. hắn chính là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật ta. nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh thần sắc ngưng trọng lên, nếu thật là tần hiệu quân. như vậy chỉ sợ thẩm thị đoàn xe liền nguy hiểm đồng thời thẩm tuyết thanh không khỏi lo lắng khởi mấy ngày nay đều không có lộ diện hàn tang thi tới nói hắn nên sẽ không bị tần hiểu quân cấp diệt đi khu không phải thẩm tuyết thanh đối hàn tang thi thực lực không có tin tưởng mà là luận khởi âm mưu quỷ kế tới chỉ sợ hắn cùng tần hiểu quân chi gian kém không ngừng cách xa vạn giảm a chỉ là nghĩ đến tập kích đoàn xe chính là tang thi mà không phải dị năng giả Thẩm tuyết thanh tức khắc lại không phải như vậy khẳng định, rốt cuộc tần hiểu quân chính là nhân loại, cũng không phải tinh thần hệ dị năng giả, hắn như thế nào có thể điều khiển được những cái đó tàng thi đâu. Đời trước đại ở tần hiểu quân bên người như vậy lớn lên thời gian, Thẩm tuyết thanh nhưng không cho rằng hắn sẽ là song hệ dị năng giả, cho nên nàng lại hồ đồ lên. Chỉ là mặc kệ âm thầm địch nhân rốt cuộc có phải hay không tần hiểu quân, Thẩm tuyết thanh có thể khẳng định chính là người tới không có ý tốt. Bọn họ tuyệt đối là nhằm vào thẩm thị đoàn xe mà đến. Bởi vậy, vì đoàn xe thành viên an toàn, thẩm tuyết thanh quyết định ở lão bao bệnh tình ổn định sau, mau chóng đem thẩm thị đoàn xe chuyển rời đến hán trung bảo tồn mà tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thẩm tuyết thanh duy nhất cảm thấy may mắn chính là, đoàn xe cao cấp sức chiến đấu cũng không có đã chịu rất lớn tổn thất, đặc biệt là ở tiểu bao tử trị liệu hạ, đại miêu cùng tên kia nhị dai dị năng giả cũng thực mau liền sẽ khôi phục sức chiến đấu. Mà từ đối phương sử dụng đánh lén như vậy quỷ kế xem ra, đối phương sức chiến đấu là không kịp thẩm thị đoàn xe, cho nên chỉ cần thẩm tuyết thanh làm tốt chiến đấu phòng ngự, âm thẩm địch nhân là chiếm không được tốt, nhưng là vì tránh cho người thường cung cấp thấp sức chiến đấu lại lần nữa đã chịu tổn thương, nàng không thể không đem cấp thấp chiến lực nhân viên tập trung lên bảo hộ. Liên ở thẩm tuyết thanh rồi dám muốn hay không đem nàng không gian chung chiếc xe lấy ra tới thời điểm. Một chi đoàn xe đang từ cao tốc lộ kia phương hướng bọn họ chạy lại đây. mươi 141 gặp lại Trần Mỹ Nhân. Tân tỉnh, đường chấn vùng ngoại thành. Phần 117 Chỉ thấy kia chi đoàn xe đống chốc dừng lại, tiện đà từ trên xe đi xuống tới một hàng mười người, cộng bảy nam tam nữ, mỗi người đều ăn mặc màu đen chiến đấu phục xoáy khí phi thường. Đi tuốt đàng trước phương nam tử một đầu tóc ngắn sạch sẽ nhanh nhẹn, dáng người đỉnh bạn màu da thiên bạch. Tuy rằng trên mặt mang theo một bộ chơi xoáy đại kính dâm, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra được. Hắn ngũ quan khắc sâu như con lai, này gợi lên khỏe môi mang theo nhẹ nhẹ bị khí, cho người ta gợi cảm lại mê người cảm giác. Liếc liếc mắt một cái đi tuất đàng trước phương nam tử, thầm tuyết thanh tất mâu hơi hơi nheo lại, nhìn kia nam tử khỏe môi treo kia một mặt tiện hề hề tươi cười, vì cái gì nàng cảm thấy có chút quen mắt đâu. Đương nhìn thấy bắp mà nhà trệt bên cạnh đứng đoàn người. Hôn huyết nam tử khỏe môi câu lấy ý cười, nhưng là đấy lòng lại ở suy tư này chi thực lực bất phàm đoàn xe rốt cuộc đến từ phương nào. Là trùng hợp đi ngang qua tần tỉnh, vẫn là theo chân bọn họ giống nhau đều là vì cái kia đấu giá hội mà đến đâu. Nhưng mà đương nhìn thấy đứng ở phía trước nhất kia một người mắt ngọc mày ngài, thanh thấu như ngọc rồi lại mang theo cao quý lãnh diễm đạm mạc khí chất nữ từ khi hôn huyết nam tử thân mình cứng đờ, cả người sững sờ ở nơi xa. Chỉ cảm thấy trái tim thịt thịch thịch đang không ngừng ra tốc nhảy lên, thiên nột, lại là loại này quen thuộc lại làm người tim đập nhanh cảm giác, hắn đây là một lần nữa gặp hắn lọ lỉ nữ thần sao. Nhìn thấy đội trưởng nhà mình đột nhiên dừng lại bước chân, đông chốc tháo xuống kính dâm, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước không biết tên đoàn xe một người diện mạo không tồi nữ từ khi, hắn phía sau vài tên nam tử tức khắc lộ ra tiện hề hề xem diễn biểu tình. chẳng lẽ bọn họ thân ái đội trưởng cũng sẽ phát sinh cầu huyết nhất kiến trung tình tiết mục sao nhớ tới thanh tình bảo tồn mà kia mấy cái đối đội trưởng nhà mình khuynh mộ không thôi hoặc là biêu hán hoặc là nhu tình như nước bọn nữ tử vài tên trần thị thành viên đấy mắt đều là không có hảo ý ý cười tấm tác nếu thật là như thế kia về sau nhật tử đã có thể hảo chơi a khu tuy rằng trần thiên duệ là trần thị đoàn xe đội trưởng bởi vì hắn ba chiếm quá nhiều mạo mỹ mội tử tầm mắt cùng thiệt tình cho nên muốn muốn xem hắn nghẹn khuất nam tử cũng không nên quá ít nga nhìn thấy đội trưởng thế nhưng thao xuống kia phó kính dâm thời điểm trên mặt khó được lộ ra có khác với ngày thường sạch sẽ ánh mặt trời tươi cười khi đi ở trần thiên duệ phía sau một người tóc ngắn nữ tử sắc mặt bông chốc cứng đờ một cái trước mắt tiện đà ánh mắt mang theo một chút đánh giá cùng xem khi ánh mắt nhìn nơi xa phía trước nhất nữ tử chỉ là nhìn liếc mắt một cái Tóc ngắn nữ tử liền nhịn không được như mày, nàng thế nhưng nhìn không thấu cái kia chắt đuôi ngựa nữ tử phẩm dai, chẳng lẽ nàng tu vi sẽ so nàng càng cao? Không, nay tuyệt đối là không có khả năng, bởi vì có đứng ở địa vị cao phụ thân vì nàng cung cấp sung túc tinh hoạch, cho nên nàng căn bản không cần vì tu luyện tinh hoạch mà phiền não, mà nàng mỗi ngày trừ bỏ ra nhiệm vụ ở ngoài, đều ở khắc khổ tu luyện. Cho nên nàng hiện giờ mới có thể đủ lấy nhị giai hậu kỳ lợi hại Tu Vi đứng ở hắn bên người. Bởi vậy, tóc ngắn nữ tử căn bản không tin, bọn họ ở cao tốc trên đường tùy tùy tiện tiện gặp được một nữ tử sẽ là Tam Giai Tu Vi, rốt cuộc hiện giờ toàn bộ thanh tỉnh Tam Giai dị năng giả cũng bất quá ba cái thôi. Nhưng mà liền ở tóc ngắn nữ tử suy tư thời điểm, Trần Thiên Duệ khỏe môi gợi lên độ cung lại thâm vài phần, rốt cuộc nhịn không được đáy lòng rung động, đột nhiên đi nhanh về phía trước đi đến. nhìn thấy đối phương đoàn xe lãnh đầu nam tử lộ ra sán lạn tươi cười ngụy quang đầu đáy lòng sinh ra nhẹ nhẹ quái dị cảm giác nhịn không được chuyển mắt nhìn về phía đứng thẳng ở bọn họ phía trước nữ tử hỏi thẩm tỷ ta như thế nào cảm thấy cái kia nam tử nhận thức ngươi đâu ở trần thiên duệ tháo xuống kính râm nháy mắt thẩm tuyết thanh rốt cuộc ở ký ức chỗ sâu trong lay ra một cái ngũ quan cùng cái này tóc ngắn nam tử cực kỳ tương tự hôn huyết mỹ nam đáy mắt cũng không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ ý cười nói ân ta cũng như vậy cảm thấy nghe được như thế không minh sắc đáp án ngụy quang đầu tức khắc cảm thấy đau răng lại ngắm liếc mắt một cái đi nhanh hướng bọn họ đi tới hiển nhiên là không có hảo ý nam tử không khỏi lại lần nữa hỏi thẩm tỷ vậy ngươi nhận thức án sao nhớ tới kia đoạn cùng hàn tang thi tránh ở thư từ qua lại trong căn cứ mang theo ti ám sắc rồi lại tốt đẹp năm tháng Thẩm Tuyết Thanh thần sắc nhu hòa xuống dưới, mang theo nhẹ nhẹ cảm khái nói: Ân là phía trước nhận thức bằng hữu, liền không biết đã trải qua hơn nửa năm tận thế kiếp sống sau, hắn hay không vẫn là kia một người vì bằng hữu ca nguyện ai thương giả người xấu nam tử, còn không có tới gần Trần Thiên Duệ liền nghe thấy được Thẩm Tuyết Thanh cùng tên kia đầu chọc nam tử đối thoại, đáy lòng đối bằng hữu hai chữ tức khắc là lại ái lại hận, nếu có thể đủ đổi thành ái mộ nam tử nên có bao nhiêu hảo a. Từ trở thành thanh tỉnh số ít vài vị tam giai cao thủ sau, Trần Thiên Duệ liền trở thành thanh tỉnh đại đa số nữ tử liếc mắt đưa tình đối tượng, nhưng mà hắn nhưng vẫn không có cái loại này máu sôi trào, tim đập chạy như liên tâm động cảm giác, cho nên hắn liền vẫn luôn đều độc thân. Trần Thiên Duệ đáy lòng nhưng vẫn luôn chờ đi Tây tỉnh đem chính mình ái mộ nữ thần cấp quải lại đây, nhưng mà không thể tưởng được hắn thế nhưng ở tần tỉnh ngoài ý muốn gặp hắn nữ thần, cho nên nhất định là ông trời nghe thấy được hắn tưởng niệm thanh âm. cho nên đem nữ thần đưa đến hắn bên người sao. Nghĩ vậy, Trần Thiên Duệ khỏe môi gợi lên độ cung tức khắc lại thâm vài phần, nhịn không được nói, thuyết thanh, chúng ta lại gặp mặt. Trần Thiên Duệ tưởng lời nói ngữ có rất nhiều, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại là khô cằn lại không có dinh dưỡng lời khách sáo, đáy lòng không khỏi thầm hận chính mình ngày thường vội vàng tu luyện, thế nhưng không có hảo hảo luyện tập đem mỗi kỹ xảo, thật là quá thất sách. Cảm giác Trần Thiên Duệ so với trước nội liêm thành thục không ít, Thẩm tuyết thanh khỏe mắt ý cười nhịn không được ra tăng vài phần, nghiêng đầu, nhướng mày nói, Trần Mỹ Nhân, đã lâu không thấy. Phúc, liên tiếp vài tiếng áp chế không được tiếng cười từ phía sau truyền đến, Trần Thiên Duệ kia trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt cương một tức, đáy lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, yên lặng đem kia mấy chỉ cố ý cười ra tiếng nhãi danh cấp nhớ kỹ, hừ, tiếp theo gặp được khó gặp nữ tăng thi, khiến cho các ngươi này mấy chỉ nhãi danh tiếng lên đi. Xem các ngươi nhà còn dám không dám hủy đi hắn bãi. Trần Thiên Duệ trên mặt sán lạn tươi cười bỗng chốc suy sụp đi xuống, ánh mắt hai toán nhìn về phía thẩm mụi chỉ, nói, thẩm mụi chỉ, ở như vậy nhiều người trước mặt, ngươi liền không thể cấp một chút mặt mũi sao. Khu, ta là tuyệt đối không ngại ngươi xưng hô ta vì trần ca hoặc là ổn họa. Làm lơ rớt mỗ nam u hoán ánh mắt cùng không đáng tin cậy kiến nghị, thẩm tuyết thanh vẫn như cũ nhướng mày hỏi, trần mỹ nhân, các ngươi đây là tính toán đi đâu? nhìn thấy đội trưởng nhà mình nháy mắt lại cứng đờ khuôn mặt tuấn tú, Trần Thị vài tên nam tử tức khắc nhịn không được lại lần nữa cười ra tiếng, đáy lòng nhịn không được cảm khái, không thể tưởng được trên đời này thế, nhưng thật đúng là có không cho đội trưởng nhà mình mặt mũi muội tử a Phải biết rằng đội trưởng nhà mình tuy rằng ngoài miệng chưa bao giờ nói, nhưng bọn hắn này đó làm đội viên vẫn là biết đến, hắn ghét nhất chính là người khác lấy hắn kia trường khuôn mặt tuấn tú nói sự, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ dùng kính dâm đem chính mình che lên duyên cớ khu chỉ bằng này muội tử dám hướng về phía đội trưởng nhà mình không sợ không sợ kêu trần mỹ nhân điểm này bọn họ quyết định bọn họ là vị này mỗi tử phan náo tàn nhìn thấy thẩm tỷ cùng cái kia rõ ràng trường một chương tiểu bạch kiểm nam tử hữu hảo hài hòa nói chuyện với nhau ngụy quang đầu đáy lòng tức khắc vang lên chuông cảnh báo hắn pháp nhãn một khai liền biết cái này tiểu bạch kiểm đánh thẩm tỷ chủ ý Chính là nhớ tới không biết bóng dáng hàn đại người, ngụy quang đầu nhịn không được nhàn nhạt yêu thương, hàn đại người, có người ở mơ ước nhà người muội tử, ngươi như thế nào còn không chạy nhanh trở về a Bị nhà mình nữ thần làm lơ, Trần Thiên Duệ tức khắc có chút để hoài, buồn bực mở miệng nói, chúng ta đang định đi trước hán trung bảo tồn mà. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, nói thẳng, chúng ta cũng đang muốn đi hán trung bảo tồn mà, chỉ là chúng ta chiếc xe trùng hợp toàn hỏng rồi Phương tiện tái chúng ta đoạn đường sao? Nghe được Thẩm mội chỉ hỏi chuyện, Trần Thiên Duệ tức khắc cảm thấy xuân về hoa nở, quyết đoán gật đầu nói, vì mỹ nhân phục vụ, chúng ta vui đến cực điểm. Chương 142 Quỷ dị chợ phía Tây. Tân Tỉnh, chợ phía Tây. Vừa tiến vào Tân Tỉnh, đi theo Thẩm thị đoàn xe mặt sau Hàn Lâm Thần liền nhịn không được nhữ như mày, bởi vì hắn phát hiện dọc theo cao tốc lộ khai qua đi có hai cổ cường đại hơi thở. làm hắn không tự giác sinh ra nguy hiểm cảm giác. So sánh với nhân loại dị năng giả, Tăng Thị càng dễ dàng nhận thấy được cường đại lại hơi thở nguy hiểm. Mà hắn còn nhớ rõ, ở hắn không có rời đi đoàn xe phía trước, A Thanh đã từng nói qua đoàn xe sẽ ở tần tỉnh lưu lại một đoạn thời gian tìm người. Bởi vậy, Hàn Lâm Thần quyết định muốn trước tiên đem khả năng sẽ nguy hại đến A Thanh nguy hiểm bóp chết rớt. Vì thế, Hàn Lâm Thần liền thừa dịp thẩm thị đoàn xe nghỉ ngơi chi dạng. chỉ để lại hàn đại bảo hộ thẩm tuyết thanh, sau đó liền mang theo năm con nhị giai tang thi hướng hắn cảm thấy nguy hiểm địa phương chạy gấp mà đi. Dọc theo nguy hiểm hơi thở đánh út lại phương hướng, hàn lâm thần hoa một ngày thời gian mới tìm được tồn tại nguy hiểm thành thị chợ phía Tây. Đương nhìn thấy thị nội tang thi số lượng thế nhưng còn chưa kịp bình thường thành trấn hơn nữa hắn liền nhị giai tang thi cũng không có nhận thấy được, hàn lâm thần đáy lòng cảnh giác tức khắc lại tăng mạnh vài phần, nói như vậy, Tăng thi tuy rằng cũng sẽ thông qua cắn nuốt đồng bạn tới tăng cường thực lực của chính mình, nhưng chúng nó thông thường đều là trực tiếp bạo đầu, thông qua cắn nuốt tinh hoạch tới tiến hóa thăng khớp. Đương chúng nó giết chết đồng bạn sau, tăng thi thi thể còn sẽ lưu tại tại chỗ, chính là bị nhân loại dị năng giả săn giết sau, tăng thi thi thể cũng chỉ sẽ lưu tại tại chỗ, tùy ý chúng nó chậm rãi hư thối rách nát, nhưng hiện giờ hàn lâm thần lại không có nhìn thấy bất luận cái gì một khối tăng thi thi thể. cho nên loại này tình hình là cực kỳ quỷ dị kỳ quái. Bởi vậy, Hàn Lâm Thần suy đoán, thành thị này hẳn là có vụ mồi tang thi tiến hóa thăng cấp dị thú, hơn nữa dị thú số lượng cực kỳ khổng lồ. Bởi vì động vật đối tang thi vi rút chống đỡ thực được, cho nên tận thế đã đến sau, rất nhiều động vật đều đã chết. Bởi vậy, ở bình thường dưới tình huống, vô luận là dị thú hoặc là động vật tang thi số lượng đều là cực kỳ thiếu. Cho nên, Hàn lâm thần đấy lòng âm thầm hoài nghi, hoành hành trợ phía tây dị thú hẳn là năng lực sinh sản tương đối cường hãn trùng tộc, tỉ như dị thú chuột linh tinh. Nhưng mà đương nhìn thấy những cái đó cao nếu ba bốn mẹ cao dị thú bản thể khi, hàn lâm thần từ trong trí nhớ tìm tòi một chút, tức khác nhịn không được rửa thầm một tiếng đáng chết, thế nhưng là cực kỳ khó chơi ăn lông ở lỗ con nhện dị thú. Chỉ thấy những cái đó khổng lồ con nhện toàn thân trình cho đen sắc, có bốn đôi con nhện chân. Phần đầu ngực đằng trước có tám xếp thành bốn hành mắt đơn, bụng vì hình chứng, mặt trái dày đặc màu đen tiểu lấm thấm, quan trọng nhất chính là này, phình phình bụng chính không ngừng mà ra bên ngoài phun cứng cỏi tơ nhện. Nhìn thấy một con nhất dai tơ nhện không chút nào cố sức liền dùng mạng nhện, cuốn lấy một con còn ở gầm rú nhất dai tăng thi, tiện đà đem nó bó hướng mỗ một phương hướng kéo bỏ sắt qua đi. Mà càng là tới gần nguy hiểm hơi thở ngọn nguồn, con nhện liền càng nhiều. liền hàn lâm thần nhìn thấy đều có mấy trăm chỉ con nhện mà nhất khủng bố chính là trên cơ bản sở hữu con nhện đều vì nhất giai hoặc là trở lên chính là nhị giai con nhện dị thú cũng đại khái có mười mấy chỉ thấy thế hàn lâm thần nhăn mày kiếm tự hỏi một hồi liền hạ mệnh lệnh làm một con nhị giai hỏa hệ tang thi hướng một chỗ nhị giai màu trắng mạng nhện ném đi mấy cái hỏa cầu đương nhìn thấy hỏa cầu thiêu đốt mạng nhện suốt một phút mới đem nhị giai con nhện phun ra tơ nhện cấp thiêu đoạn Hàn lâm thần thần sắc không khỏi ngưng trọng lên, nhị giai tăng thi ngọn lửa độ ấm so bình thường ngọn lửa cao thượng không ít, mà tơ nhện là phi thường sợ lửa đốt, chính là từ vừa mới thí nghiệm xem ra, này con nhện dị thú tơ nhện cũng biến dị tiến hóa. Hàn tăng thi tiểu đệ chỉ có hai chỉ là hỏa hệ tăng thi, mặt khác đều không phải hỏa hệ, mà hàn lâm thần lôi điện cũng không biết có thể hay không đối con nhện khởi đến khắc chế tác dụng, bởi vậy, lần này chiến dịch cũng không nhẹ nhàng a. Nếu không phải hàn lâm thần tang thi tiểu đệ chung có một con nhị giai tinh thần hệ tang thi dùng tinh thần lực ngăn cách bọn họ hơi thở, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị con nhện đàn vây quanh đi lên cấp dùng tơ nhện cấp chói chặt. Một đường khẽ không tiếng động sắc đi theo bò sắt con nhện đi qua đi, đi rồi đại khái có nửa giờ, hàn lâm thần rốt cuộc phát hiện con nhện đàn hang ổ. Chỉ thấy con nhện đàn hang ổ liền ở một tòa còn chưa có kiến thành cao lầu chung, kia tòa cao lầu chỉ có cơ bản giá cấu chống đỡ. Mà tường thể linh tinh còn không có chết lên. Ở trống rỗng giá cấu trung ương tất cả đều là một trường trương màu trắng quấn quanh tang thi mạng nện, thoạt nhìn cực kỳ thấm người, đương nhiên làm tang thi Hàn Lâm Thần là không có cái này cảm giác. Tuy rằng Hàn Lâm Thần đối những cái đó không có đầu óc bình thường tang thi cùng nhất giai tang thi không có gì hảo cảm, nhưng này cũng không đại biểu cho hắn sẽ tùy ý này, đó đáng chết con nhện dị thú đối hắn tang thi tiểu đệ hung tàn xuống tay. Hàn Lâm Thần tính toán sát tắc trước sát vương. trước đêm khó nhất gặm sương cứng cấp bốc nát, dư lại tới tiểu gia hỏa liền rất dễ dàng liệu lý. Nghĩ nghĩ, Hàn Lâm thần đầu tiên là ngầm phát ra tam giai tang thi uy áp, làm thị nội đại bộ phận tang thi lặng lẽ hướng con nhện hang ổ cao lầu vây lại đây, đỡ phải ở hắn cùng dị thú con nhện vương thời điểm chiến đấu, nhưng cái đó nhất giai, nhị giai con nhện tất cả đều chạy trốn. Phần 118 Tuy rằng đối hiện tại Hàn Lâm thần tới nói, nhất giai tinh hoạch được năng lượng quá thấp, căn bản không thể thỏa mãn hắn tu luyện yêu cầu nhưng hắn nhị dai tang thi tiểu đệ yêu cầu a hơn nữa nhị dai tinh hoạch vẫn là có thể cho hắn tu luyện cung cấp năng lượng hàn lâm thần nếm thử dùng sắc bén tang thi móng vuốt nhẹ nhàng xẹt qua mạng nện phát hiện hắn móng vuốt vẫn là dị thường sắc bén cũng đủ đem nhị dai tơ nhện cấp hoa đoạn vì thế hàn lâm thần liền an tâm hắn làm tinh thần hệ tang thi tiểu đệ đem hắn ngụy trang thành nhị dai giai đoạn trước tăng thi sau đó chui đầu vô lưới Là một trương nhị giai mạng nhện đem hắn cấp của lấy Nhị giai tang thi năng lượng sung túc Cho nên hàn lâm thần liền bị một con nhị giai con nhện dùng mạng nhện vong trụ Sau đó hướng con nhện hang ổ trung tâm kéo đi Tính toán đem này chỉ nhị giai tăng thi tiến cống cấp dị thú con nhện vương Đương nhìn thấy kia chỉ cao nếu 78 mét tam giai dị thú con nhện vương khi Hàn lâm thần hung lệ màu đỏ tươi con ngươi híp lại lên Sắc bén tang thi chảo dần dần thật dài Nay chỉ tam giai con nghện vương kỳ thật là ở tận thế bùng nổ thời điểm, từ tần tỉnh nào đó cao giáo gen tạp giao phòng thí nghiệm chạy ra, bằng vào này đột biến thật lớn hình thể cùng gây tê độc tính chờ ưu thế, từng bước một ở chợ phía Tây cắm rễ xuống dưới. Sau đó, nó càng là bằng vào cường hãn năng lực sinh sản, bằng vào số lượng ưu thế đem toàn bộ chợ phía Tây đều khống chế lên, cho dù là thực lực không yếu nhân loại dị năng giả hoặc là tăng thi đều là nó thủ hạ bại tướng. cuối cùng trở thành nó tấn giai chất dinh dưỡng. Ở chợ phía Tây hoành hành hơn nửa năm, nay chỉ con nhện vương sớm đã không cần lại đi ra ngoài chính mình tìm mỹ vị đồ ăn, chỉ cần làm thủ hạ con nhện đi săn thú, nó ngồi mát ăn bắt vàng là được. Con nhện vương là tam giai một hệ dị thú, cho nên này tơ nhện cũng đã xảy ra biến dị, trở nên dị thường cứng cỏi, xa xa không phải nhị giai tơ nhện có thể so sánh với. Hàn lâm thần đã đến thời điểm, Trùng hợp con nhện vương vừa mới sinh sản xong, trở nên hư nhược rồi rất nhiều, đối hơi thở nguy hiểm cũng trở nên không như vậy mẫn cảm, cho nên hắn mới có thể đủ thành công lẻn vào con nhện hang ổ. Liên ở con nhện vương hướng hàn lâm thần phun ra tơ nhện, muốn đem hắn kéo qua tới ăn luôn thời điểm, hàn lâm thần đột nhiên hoa khai bó trụ hắn mạng nhện, sau đó bay lên trời, cùng lúc đó, hắn còn hướng con nhện vương nơi vị trí, đột nhiên phát ra một đạo ẩn chứa nhẹ nhẹ màu tím quang mang lôi điện khi. con nhện vương trong lòng nhảy dựng đột nhiên hướng bên cạnh hoạt động ba bốn mễ nhìn thấy đạo lôi điện kia đem dậy nặng cứng rắn xi măng mà đánh ra một cái cháy đen vòng tròn lớn động khi thiếu chút nữa bị lôi điện đánh chúng con nhện vương phát ra kinh hãi phẫn nộ sóng âm tức khắc đem toàn bộ cao lầu nhị giai con nhện đều triệu hoán lại đây vì thế hàn lâm thần cùng con nhện vương nơi tầng lầu mấy trăm bình phương đất chống thượng nháy mắt trào ra mười mấy chỉ nhị giai con nhện thấy thế, thế Hàn Lâm Thần cũng lập tức đem tiềm tàng ở cao lầu phụ cận nằm con nhị giai tang Thi cũng chịu hoán lại đây, ngay cả không trung bay nhanh hắc ưng cũng phát ra một tiếng tiêm minh, đột nhiên thoán vào nên tầng lầu. Tuy rằng Hàn Lâm Thần một phương số lượng so với con nhện dị thú kia một phương muốn giảm rất nhiều, nhưng bởi vì tang Thi đối giàu có năng lượng địch nhân co không biết đau, không sợ chết dụng mánh nhiệt tình, cho nên hai bên cũng miễn cưỡng xem như thế lực ngang nhau. Vì thế, một hồi binh đối binh, Vương đối vương tàn nhẫn chiến dịch liền như vậy triển khai. Tân tỉnh, đường chấn vùng ngoại thành. trần thị đoàn xe có tam chiếc xe, 10 cái người, trong đó có 5 người vì nhất giai dị năng giả, 4 người vì nhị giai dị năng giả, mà làm đội trưởng Trần Thiên Duệ càng là tam giai giai đoạn trước băng hệ dị năng cường giả. Này đoàn xe sức chiến đấu còn là phi thường không tồi. Mà thẩm thị đoàn xe chiếc xe toàn bộ bị phá hư rớt, còn có 21 cá nhân. Cho nên Trần Thiên Duệ chính là muốn đem thẩm thị thành viên tất cả đều mang lên cũng không có thể ra sức. Bởi vậy, Thẩm Tuyết Thanh đành phải làm ơn Trần Thị đoàn xe hỗ trợ tạm thời chăm sóc thẩm thị đoàn xe, mà nàng tắc cùng Trần Thị mượn một chiếc xe, sau đó mang theo khúc lăng y Trần Bảo cùng hai gã đối chiếc xe cực kỳ quen thuộc bộ đội đặc trùng, hơn nữa mấy thùng sang hướng đường cao tốc khai đi. Vốn dĩ Trần Thiên Duệ là phi thường nhiệt tình muốn đi theo nàng cùng đi. nhưng mà thẩm tuyết thanh lo lắng âm thẩm tam giai dị năng giả sẽ từ giữa làm khó dễ cho nên nàng kiên quyết cự tuyệt hắn đề nghị tuy rằng thẩm tuyết thanh đối trần thiên duệ có ân cứu mạng nhưng nàng cũng không có dấu dếm thẩm thị đoàn xe bị tang thi đàn theo dõi sự tình thấy hắn không có bất luận cái gì lo âu cùng lo lắng đáy lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi làm hắn chú ý phòng thủ sau liền quyết đoán lái xe hướng cao tốc lộ chạy đến nhìn thấy thẩm tỷ mang theo khúc lăng ý ghi ở đám người rời đi ngụy quang đầu trên mặt tươi cười liền phai nhạt vài phần đối mặt trần thiên duệ các loại nhiệt tình đến gần dò hỏi bằng không chính là các loại không xác định bằng không cũng không biết mắt trông mong nhìn nữ thần rời đi trần thiên duệ có vẻ có chút héo đi nhưng hắn thực mau liền rời đi lực chú ý chuyển hướng nào đó có trình ánh sáng đầu nam tử tươi cười đầy mặt hỏi tiểu ngụy các ngươi đoàn xe tính toán đi đâu a ngụy quang đầu khách khí cười nói đi đến nào tính nào trần thiên duệ sử sốt Tiếp tục hỏi, Tuyết Thanh thích ăn cái gì a? Ngụy Quang đầu lại lần nữa khách khí cười, nói, không biết.